Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ Văn án, đối nhược là một cái nổi danh hoa cỏ bắt chủ Tỉ mỉ thiết kế hoa viên nhất cử đoạt được thế giới hoa viên đại tái tối cao hàm lượng kim thường Thế giới đẹp nhất hoa viên Người sao, một cao hứng liền uống nhiều quá Nào biết, một giấc ngủ dậy xuyên thành đại hưng chiều đố ra con gái út Cổ đại nông ra sinh hoa khổ Nương muốn lâm buồn, cha gãy chân Tỉ vội vã gả, huynh thôi học Rất nhiều khuôn cảnh như thế nào rải. May mắn hoa viên cùng xuyên. Nhướng hoa tử, An hoa thực. Ngắm hoa cảnh, phần hoa tiên. Một mảnh đường bằng phẳng vư có thể thấy được. Đỗ Nhược trồng hoa dưỡng hoa là cái mười phần ái hoa người, cố tình muốn thao xuống bên người này đóa, Cao Lãnh Chi Hoa. Cao Lãnh Chi Hoa tú tài công, nhẩm ngươi hái. Một câu văn án, Đỗ Nhược xuyên đến cổ đại làm ruộng dưỡng hoa làm mỹ thực. Thanh Mai tiểu nông nữ trúc mã tú tài công. Một, Đỗ Nhược Mùa xuân ba tháng, gió nhẹ quất vào mặt. Đỗ Nhược chống đầu ngồi ở trên bệ cửa, viên hồ hồ khuôn mặt nhỏ nhăn dúm dúm gió, ngón tay vô ý thức mà gõ gương mặt. Nàng bất quá là bởi vì cao hứng, khai một lọ trạm ẩn chúc mừng mà thôi, đến nỗi một giấc ngủ dậy liền xuyên qua đến một cái khác, thời không sao. Nếu biết uống trạm ẩn hậu quả như vậy nghiêm trọng, nàng nhất định không uống, thật sự. Sâu kín thở dài một hơi. Môi ở một bên độ âm bị nhà mình muội muội tiểu bộ dáng chọc cười, trên mặt miệng cười sánh sáng, Đỗ Nhược xem thằng đi. lẩm bẩm nói, "Tỷ, ngươi thật là đẹp mắt." Tráng da khen làm đồ âm đỏ bừng mặt, buông trong tay kim chỉ, giơ tay hướng muội muội trên người vỗ vỗ, lại nói cái gì nói bậy. Đỗ Nhược Đậu nàng chơi rường như tranh nẽ. Trong lúc nhất thời, không lớn nông gia tiểu viện tràn ngập từng đợt thanh thúy nhu mỹ âm linh. Hai chị em vui đùa ầm ĩ thanh nhi truyền tiến phòng bếp, Liễu Nhị nương mặt mày mỉm cười, trên tay động tác nhẹ nhàng vài phần. Tính tính thời gian, lên núi đi săn đổi ngũ hẳn là mau trở lại. cũng không biết trưởng phu mấy ngày nay quá đến thế nào, có hay không bị thương. Tư Cập này, trên mặt nàng nhiều ít nhiễm nhẹ nhẹ u sầu. Đỗ Âm Nhi tiêm mà nghe được phòng bếp động tĩnh, cũng không hề cùng muội muội cười đùa, chạy nhanh đứng dậy đi phòng bếp hỗ trợ. Mẫu thân tháng lớn, nhưng không dung có bất luận cái gì sơ suất. Thừa đô nhược một người tiếp tục phát nhóc, chỉ tiếc nàng tỉ mỉ thiết kế hoa viên, cuối cùng không biết sẽ dừng ở ai trong tay. Để cho nàng không yên lòng còn có ông ngoại lưu lại nhà tiểu Tây. Gần mấy năm giá nhà trưởng đến lợi hại Nhà Tây Liên Quan Hoa viên diện tích không nhỏ, đoạn đường lại hảo, nàng không còn nữa, nên sẽ không bị hủy đi kiến kia cái gì lao tử thương phẩm phong đi. Đỗ Nhược càng nghĩ càng đau lòng, đột nhiên trước mặt bạch quang chợt lóe, đâm vào nàng đôi mắt không mở ra được, lại mở mắt khi, nàng phát hiện chính mình thế nhưng đứng ở trong hoa viên. Nàng trong lòng vui vẻ, vội vàng chuyển hướng nơi nào đó, quả nhiên thấy thấp thoáng ở hoa cỏ trung tiểu lâu. Thật sự lại xuyên về rồi. Nơi này an tĩnh đến không chân thật, nàng gấp không chờ nổi mà chạy về phía đại môn. Nhưng môn mở không ra, bên ngoài cũng không phải nàng sợ chờ mong ngựa xe như nước cùng phố phường pháo hoa, mà là một tầng sám xịn xương ngủ cháo. Đỗ Nhược không cam lòng, vươn tay suy nghĩ muốn xé mở này xương ngủ cháo, lại bị một cổ vô hình cái chắn ngăn cách, chạm đến không đến bên ngoài, càng gì nói xé mở. Nàng rốt cuộc đã chết tâm, dần dần khôi phục lý trí. Bên hai đột nhiên vang lên một trận ồn ào, dường như một đám người rũng lại đây, mồm năm miệng mười mà ríu rít. Qua vài giây, Đỗ Nhược nghe được mẫu thân cùng tỷ tỷ ẩn nhẫn tiếng khóc. Nàng vừa nghe, tức khắc liền nóng nảy. Tuy rằng đối với xuyên qua sự tình rất có câu oán hận, nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận, Đỗ gia người đối nàng phi thường hảo, nàng là trong nhà nhỏ nhất nhất được sủng ái hài tử. Ngay cả chỉ đại nàng 4 tuổi tỷ tỷ Đỗ Âm, mỗi khi được cái gì thứ tốt, cái thứ nhất nghĩ đến chính là nàng. Đã lâu gia đình ấm áp, là dị thế giới đỗ gia người cấp. Đi ra ngoài, đi ra ngoài, dù sao hồi không được hiện đại, Nàng cũng không nghĩ nóc tại cái này phá hoa viên. Dây tiếp theo vừa mở mắt, lủi bại nông gia tiểu viện lại xuất hiện ở nàng mi mắt. Trong viện đứng không ít thôn dân, có thôn dân trên quần áo dính tinh tinh điểm điểm vết máu, nhìn thập phần đáng sợ. Đỗ Nhược xoay người chạy về phòng. Phòng đứng không ít người, có hai cái đại nương một tả một hưu an uỷ liễu nhị nương, đồ âm đôi mắt hồng hồng ngậm nước mắt, thấy nàng tiến vào, lập tức gắt gao mà cầm tay nàng, dường như nàng là mê mang trong bệnh phù mục. Nhược nhược Chờ cha lên núi trở về cho ngươi tiêu thời gian. Ngươi ở nhà giúp cha chiếu cố hảo mẫu thân cùng tỷ tỷ, biết không? Ấm áp đại trưởng hay còn ở trên đầu, trở về khi lại sắc mặt tái nhợt bất tỉnh nhân sự. Đỗ Nhược Đái lòng đột nhiên trào ra một cỗ chua sốt, nhanh liệt đến làm nàng trái tim hơi đau, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Tới tới, Lâm đại phu tới. Theo thanh âm vang lên, có cái lưu chữ dâu dê, đầu tóc hoa râm lão nhân đi vào phòng, buông hồng thuốc sau xem xét nỗi lên đỗ hà thương thế. Vừa rồi còn ồn ào hoàn cảnh an tĩnh xuống dưới. Một lát sau sau, Lâm đại phu xoa xoa râu sau mở miệng nói, "Đỗ Hà tiểu tử này thương thế với tính mạng không ngại." Lão đại phu vừa nói sau, ở đây mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, đại gia cùng nhau lên núi đều toàn đầu toàn đuôi trở về, Đỗ Hà thật muốn ra chuyện gì, bọn họ chỉ sợ đến nay nãy cả đời. Nhưng là vừa rồi các ngươi nói, hắn có rơi xuống huyễn nhai hay không?" Nghe được hỏi chuyện, lần này Xuân San dẫn đầu. Thôn trưởng Đại Nhi tử Triệu Thiết trụ chạy nhanh trả lời, "Đúng vậy." Hắn lau một phen mặt, lông mày hơi hơi thượng kéo, phảng phất phía trước nguy cấp liền ở trước mắt, vốn dĩ hết thảy tiến hành đến độ thực thuận lợi, đã trải qua một cái mùa đông, trên núi ra vật nhiều, gà rừng thỏ hoang nơi nơi đều là, chúng ta liền nghĩ, nghĩ nhiều đánh chút con ngồi, đại gia cũng có thể đà phần điểm nhi, liền hướng cánh rừng đi được thâm chút, không nghĩ tới mới vừa đi vào liền gặp đại trùng, sông lớn vì dẫn dắt rời đi nó, lúc này mới rơi ngay. Này đoạn lời nói làm ở đây mấy cái đại nam nhân đỏ hốc mắt, chỉ có bọn họ biết hiện trường tình huống nhiều nguy hiểm, kia lại trùng hình thể cường tráng, chỉ là một tiếng hổ gầm liền suýt nữa đem bọn họ lổ tai cấp chấn điếc. Trong thôn mấy cái người trẻ tuổi đương trường đã bị sợ tới mức chân mềm, nếu không phải Đỗ Hà, bọn họ phòng trường phải táng thân hổ khẩu. Lão đại phu gật gật đầu, đây là, ta xem hư mạch cử chỉ muộn đại mềm, tinh thần khí huyết đều thương tổn, gãy chân chỉ là việc nhỏ nhì, nội thương mới là quan trọng a. Liêu Nhị nương nghe không hiểu phía trước hai câu lời nói là có ý tứ gì, nhưng mặt sau câu kia nàng nghe hiểu, nước mắt lập tức liền xuống dưới, cố nén hoảng hốt chứng nói: "Lâm đại phu, cầu xin ngươi cứu cứu nhà của chúng ta Đỗ Hà, cầu xin ngươi." Nàng chân mềm nhũn liền phải quỳ xuống, đương gia nếu là xẻ ra chuyện, cái này ra liền sụp. Lão đại phu chạy nhanh đem nàng nâng dậy tới, "Gì đến nỗi này?" Bên cạnh phụ nhân cũng ăn uổi nói: "Nhị nương, Lâm đại phu y lý thuật cao minh, định có thể đem Đỗ Hà chữa khỏi." ngươi thả yên tâm. Lão phu dốc hết sức lực, chỉ là Đỗ Hà thương yêu cầu an tâm tĩnh dưỡng, phụ lấy bổ dưỡng chén thuốc, trong đó không thiếu Hà thủ ô, nhân sâm lộc nhung chờ quý báo dược liệu, ngươi khả năng tiếp thu. Tiếp thu. Đỗ Nhược thanh tú thanh âm chợt vang, đại ra ánh mắt nháy mắt ở trên người nàng dừng hình ảnh. Đỗ Nhược không để ý đến cái đó, mà là nghiêm túc mà nhìn Lâm đại phu nói, ngài chỉ lo khai can tử, tiền bạc, tiền bạc ta sẽ nghĩ cách. Nàng xuyên tới mấy ngày này, trong nhà ẩm thực thanh đạm, Thư ăn mãn hiếm thấy, lại biết được chính mình còn có một cái đại ca ở trong thành độc sách, liên biết cái này ra hẳn là không có nhiều ít tức tụ. Mẫu thân hoảng sợ, tỷ tỷ bị bất thình lình ngoài ý muốn đả kích đến chân tay luống cuống, trong nhà không có cái người tâm phúc, nếu xuyên đến cái này ra, nàng cũng tưởng tận tận non nớt chi lực. Tuy rằng nàng còn không có nghĩ đến kiếm tiền phương pháp, nhưng hiện tại chuyện quá khẩn cấp, trước đồng ý tới, sau này ở chậm rãi tìm ra lộ là được. Lão đại phu tán thưởng mà nhìn nàng một cái, Cái này đổ ra con gái út cũng không có đại gia nói như vậy bất hảo sao? Ở như vậy gần trương tình cảnh bên trong có thể vẫn duy trì tương đương chấn định, còn giúp quyết định, ở đây các đại nhân chỉ sợ đều không có năng như vậy tâm tính. Được rồi, huyết đã ngừng, ta đây liền khai căn tử, các ngươi ai đi trong huyện lấy dược. Triệu Thiết Trụ đi phía trước đứng một bước, ta đi thôi. Lão đại phu gật gật đầu, đem ngân châm thu vào hòm thuốc, Liễu Nhị Nương chạy nhanh thanh toán khám phí. Lại lấy ra mấy rắc bạc đưa cho Triệu Thiết Trụ, Triệu đại ca Này đó tiền ngươi cầm đi bốc thuốc. Nàng nhìn về phía Lâm đại phu, "Đại phu, ngài xem này đó tiền bạc nhưng đủ." "Đủ rồi." Triệu Thiết trụ đi cùng lão đại phu rời đi, những người khác khuyên giải an ủi vài câu sau cũng lục tục đi rồi, trong nhà chỉ còn Liễu Nhị nương mẹ con ba người. Đỗ Hà còn không có thức tỉnh, Đỗ Nhược nhìn cơ hồ muốn ngất quá khứ Mâu thân cùng tỷ tỷ, thở dài một hơi nói, "Nương, tỷ, đại phu nói cha không có tánh mạng chi yêu, các ngươi cũng không cần quá mức sầu lo, đặc biệt là Mâu thân" Ngài trong bụng còn có tiểu đệ đệ đâu? Liễu Nhị Nương nghe vậy thoáng đánh lên chút tinh thần, giơ tay sờ sờ tiểu khuê nữ đầu, nhược nhược đói bụng đi. Cung tỷ tỷ ngươi ăn cơm đi. Đỗ Nhược bất đắc dĩ, đây là đem nàng tiểu hài tử hống đâu, tuy rằng nàng thân thể này xác thật là cái tiểu hài nhi, hiện tại là thỏa thỏa trẻ con. Hơn nữa nguyên chủ bất hảo, lại là trong nhà con gái út, đã chịu cả nhà sủng ái, thiên chân đơn thuần, bị đương tiểu hài tử hống cũng liền hết sức bình thường. Nàng con không có tới kịp biện giải. đã bị Đồ Âm kéo đến phòng bếp, tiểu cô nương mắt hàm chứa nước mắt, một bên cho nàng tỉnh cơm. Nhược Nhược ngoan ngoãn ăn cơm, đừng làm cho mẫu thân nhọc lòng. Lời này nói khai vướng, đủ thấy Đồ Hà bị thương sự tình cho nàng bao lớn đã kích. Đỗ Nhược là hồn xuyên, trong đầu còn giữ lại nguyên chủ ký ức, cũng biết Đồ Âm cùng nguyên chủ giống nhau, bị cha mẹ bảo hộ rất khá, không có trải qua cái gì sóng gió. Luôn luôn bảo hộ sủng ái chính mình núi lớn đột nhiên nga xuống, nhưng không phải kinh hoàng thất thố sao? Kỳ thật nàng rất hâm mộ Cha mẹ xuống ái, huynh đệ tỉ mội tương thân tương ái, này đó đều là nàng kiếp chức mong muốn không thể thành đồ vợ. Đỗ nhược ở khi còn nhỏ liền mất đi cha mẹ, đi theo ông ngoại lớn lên, ông ngoại là cái nghiêm túc cũ kỹ người, đối nàng yêu cầu rất là nghiêm khắc, khắc tiểu hài tử ở đầu đường cuối ngõ điên chơi thời điểm, nàng mắt hàng chứa nước mắt ngồi ở thư phòng luyện tự, học tập. Nho nhỏ nàng không hiểu ông ngoại giấu ở ma quỷ thủ đoạn hạ tha thiết quan ái, chờ đã hiểu thời điểm, ông ngoại sớm đã rời đi nàng nhiều năm. Tính t Bị làm như tiểu hải tử làm sao không phải một loại hạnh phúc đâu. Đỗ Nhược ngoan ngoãn ăn xong rồi cơm, trong đầu tự hỏi nên như thế nào kiếm tiền. Nhưng nàng sơ tới sao đến, nhất thời thật đúng là không có gì manh mối. Tuy rằng nàng có được nguyên chủ ký ức, nhưng nguyên chủ trong đầu đều là trèo đèo lội suối đào trứng chim, bằng không chính là nhà ai đường mạch nha ăn ngon. Hữu dụng tin tức cơ hồ không có. Con cần thực địa khảo sát một phen sau mới có thể nhập ra tùy tục. Cũng không biết nàng ở hiện đại học những cái đó tay nghề có thể hay không ở cổ đại mưu đến một cái đường ra. Sinh hoạt không dễ, đỗ nhược thở dài. Dược trào sau khi trở về, liếu nhị nương dựa theo lâm đại phu giáo phương pháp chiên hảo dược, cấp trượng phu giót đi xuống. Lão đại phu y thi thuật không khéo, không trong chốc lát đỗ hà liền từ từ chuyển tỉnh. Nhìn ngồi ở mép giường rơi lệ thê tử, đỗ hà trong lòng thực hụt hông nhì, nhị nương, đều là ta không tốt, ai, làm ngươi lo lắng đi. Hai người thành thân mười mấy tái. Nị nương tính tình nhu nhược, có thể nghĩ, hắn một thân huyết bị nâng trở về khẳng định sợ hãi nàng. Liễu nhị nương xoa xoa nước mắt, "Chức đừng nói chuyện, hảo hảo nghỉ ngơi, dưỡng hảo thân mình." Đỗ Hà suy yếu gật gật đầu, thực mau lại hôn mê qua đi. Thẳng đến sát trời trở tối, trong lúc vẫn luôn không có tỉnh lại. Đêm đó liền sốt cao, Liễu nhị nương đem Lâm đại phu cấp thuốc hạ sốt đút cho trợ phu, nhưng đợi hơn nửa canh giờ, Đỗ Hà cái trán vẫn là nóng bỏng. Toàn da tức khắc gấp đến độ giống kiến bò trên trảo nóng. 2. Lấy thuốc cứu phụ. Thối tâm đèn dầu hạ là đại gia non nóng khuôn mặt. Đỗ Nhược còn tính trấn định, nhỏ giọng mà an ủi sắp cấp khóc nương hai, khả năng dược hiệu còn không có phát huy tác dụng. Nương, tỷ, các ngươi trước không nên gấp gáp. Lời này như là người tâm phúc giống nhau, Liễu Nhị nương mẹ con rốt cuộc thoáng trấn định xuống dưới. Âm thanh, ngươi cùng ta đi phòng bếp đánh bổn nước lạnh tới, cha ngươi đợi chút tỉnh lại khẳng định sẽ đói, ta ngao điểm tinh cháo. Nhược nhược, ngươi lưu tại phòng chiếu cố cha ngươi. Liễu Nhị Nương mang theo đồ âm đi phòng bếp, trong phòng tức khắc chỉ còn lại có Đỗ Nhược cùng Hôn Mê bất tỉnh đỗ hà. Đỗ Nhược xác nhận Đỗ Hà thật sự lâm vào hôn mê, mặc niệm một tiếng Hoa Viên, một đạo bạch quang hiện lên, nàng thần hồn nháy mắt xuất hiện ở chính mình trong Hoa Viên. Nàng bất chấp thưởng thức khai đến chính thịnh đóa hoa cảnh đẹp, đi nhanh hướng nhà kiểu Tây phương hướng đi đến. Trong lòng thấp thỏm, liền sợ nhà Tây đại môn giống đi thông đường phố bên ngoài đại môn giống nhau vô pháp mở ra, nàng ổn định tâm thần, tay nắm lấy then cửa tay, dùng sức đi xuống ngón léo. không chút sức mẻ. Đỗ Nhược Vô vô đầu, nàng nhưng thật ra đã quên, lúc trước nàng vì bảo đảm chính mình một cái sống một mình nữ tử an toàn, đại môn còn trang bị một đạo mật mã khóa tới. Chạy nhanh đưa vào mật mã, đại môn rốt cuộc thuận lợi bị mở ra. Ra vẫn là cái kia quen thuộc gia, ngay cả nàng xuyên qua đầu sọ gây tội, một ly trà tĩnh, hoàn nguyên mã bất động đặt ở mặt bàn, Ly Rên Tàn Liêu chính mình son môi dấu vết. Nhưng rốt cuộc bất động, nàng đỗ nhược không thể quay về hiện đại. Về sau muốn sinh hoạt ở lịch sử đều không có ký lục xa lạ triều đại, vật đuổi sao rồi, cảm thụ được cái này triều đại hỉ nộ ai nhạt, hưởng thụ người nhà không chút nào giữ lại sự ái. Đỗ Nhược trong lòng nói không nên lời là bi la hỉ, bất quá hiện tại không phải thương xuân thu buồn thời điểm, phát ra sốt cao Đỗ Hà đang đứng ở nước sôi lửa bỏng giữa, nàng muốn tìm được thuốc hạ sốt cho hắn ăn vào. Cổ đại chữa bệnh điều kiện là hở, một hồi phong hàn là có thể muốn một người tánh mạng, đã phát sốt cao một không cẩn thận là có thể đốt thành ngốc tử. mà nàng không nghĩ làm thân thể này trên danh nghĩa phụ thân chịu kiếp nạn này. Nàng thân thể bị ông ngoại dưỡng đến có chút mảnh mai, thường xuyên sinh bệnh, bởi vậy trong nhà phòng các loại cơ sở dự vật, thuốc hạ sốt tự nhiên cũng là có. Ở hôm thuốc tìm được chính mình sở yêu cầu đồ vật sau, đỗ nhược không có ở chỗ này trì hoãn, lập tức ra hoa viên. Liễu nhị nương cùng Đỗ Âm còn không có trở về, vừa lúc phương tiện nàng nguy dược. Nàng trong tay là một quả an cung lưu hoàn hoàn, nó nhất thích hợp giống đỗ hạ như vậy sốt cao không ngừng. thần trí hôn mê người bệnh. Chỉ là này Ngưu Hoàng hoàn hạt trọng đại, Đỗ Hà ở vào hôn mê giữa vô pháp tự chủ uống thuốc, Đỗ Nhược nghĩ nghĩ, dùng chén đem nó thật cẩn thận mà tạm thành hai nửa nhi, một nửa thu hồi tới, một nửa kia tắc dùng thủy hòa khai. Cũng may Đỗ Hà còn có thể theo bản năng mà nuốt chất lỏng, như thế tỉnh nàng không ít sức lực. Cổ nhân đối hiện đại dược vật cơ hồ không có kháng thể, dược mới vừa uy hạ không lâu, Đỗ Hà hô hấp vững vàng rất nhiều, sốt cao cũng chậm rãi lui. Lúc này Đỗ Âm bưng một chậu nước tiến vào. Lo lắng sốt ruột hỏi, "Nhược nhược, cha như thế nào? Còn sốt cao không ngừng?" Đỗ Nhược lắc đầu, đúng lúc lộ ra một mạc tiên chân ngây thơ tới cười, "Tỷ, Lâm đại phu y thuật thật cao minh, cha hạ sốt." "Thật vậy chăng?" Đỗ Âm ngữ điệu giơ lên, cảm thấy rất là kinh hỉ, nàng đem chậu nước cùng khăn lông bông, dò ra tay đặt ở phụ thân trên trán, xúc cảm truyền quay lại tới độ ấm xác thật không có vừa rồi như vậy nóng, "Rực. Thật tốt quá." Nàng cơ hồ muốn hỉ cực mà khóc. Liễu Nhị nương cũng bừng cháo đã trở lại, biết được trưởng phu hạ sốt sau cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hôm nay sở thừa nhận sự tình đã vượt qua nàng có khả năng thừa nhận Phạm Vi, nếu tái sinh chi tiết, nàng không biết nên làm cái gì bây giờ. Đỗ dược y vi kia viên dược, dược hiệu phi thường hảo, không trong chốc lát, Đồ Hà liền tỉnh lại, sắc mặt cũng không có phía trước như vậy tái nhợt. Các ngươi như thế nào đều ở chỗ này? Ánh đèn ảm đạm, hắn không có nhìn thấy thế tử cùng trưởng nữ kia ửng đỏ hốc mắt. Liễu Nhị nương cười đến dịu dàng, Bọn nhỏ đều thực lo lắng ngươi. Đói bụng đi. Ta vừa rồi ngoa điểm cháo, ngươi sấn nhiệt ăn chút đi. Ta không có việc gì, ta cảm thấy chính mình thân thể khá hơn nhiều, các ngươi đều ăn sao? Ăn ăn. Liễu Nhị nương đem trưởng phu thật cẩn thận mà đỡ ngồi dậy, nàng còn tưởng uy trưởng phu uống cháo, nhưng Đỗ Hà Cố Kỷ nữ nhi nhóm đều ở, tiếp nhận cháo chén sủi sụp mấy muỗng to, đem cháo uống xong rồi đi. Lúc sau mới có không cùng thê nữ nhóm trò chuyện. Nếu đại phu nói như vậy, ngươi liền an tâm tính dưỡng. Liêu Nghị nương cho hắn dịch dịch chan, ban đêm thời tiết vẫn là lạnh đến lợi hại, đường lại cảm lạnh. Đỗ Hà giữa mày nhiều ít dính vào nhẹ nhẹ u sầu, mắt thấy sắp gieo trồng vào mùa xuân, chính mình lại bị thương không thể nhúc nhích, từ ca nhi giấy bút bạc muốn từ đâu mà đến? Toàn gia sinh kế lại nên làm cái gì bây giờ? Ai, Nghị nương, ta như thế nào có thể an tâm nổi? May mà nay có Minh Quân, thuế má khinh bạc. Lại nhân gần mấy năm qua vũ thuận gió điều, trong nhà còn có điểm bạc. Tước chừng còn có thể căng chút thời gian. Cha Mạc Cưu phiền, ta đổ thêu hiện giờ cũng có thể tránh chút tiền bạc. Đỗ âm ở miệng nói, phía trước bán đồ thêu đến tiền, mẫu thân tất cả để lại cho nàng bản thân bảo quản, nàng vốn riêng ước chừng có nửa lượng bạc. Đỗ Hà, không đến vạn bất đắc dĩ, cha có thể nào dùng ngươi tiền? Âm thanh, ngươi thả đem bạc thu hảo. Về tiền bạc việc, Đỗ Nhược chen vào không lọt miệng Nhi, nguyên chủ bất hảo ăn ngon, mỗi khi được tiền đồng, xoay người liền hoa cái sạch sẽ. Lại là không có nửa cái tiền đồng vốn riêng, thật thật hai bàn tay trắng. Bất quá từ bọn họ nói chuyện chung đỗ nhược biết được, cái này ra cũng không có nàng tưởng tượng như vậy khôn cùng, còn có thể chống đỡ một ít thời gian. Nay liền đủ rồi, có thời gian cho nàng tìm ra lộ liền hảo. Ngay hôm sau, đỗ nhược lại là mặt trời lên cao mới tỉnh lại. Có thể là khi còn nhỏ bị ông ngoại bức cho quá tàn nhẫn, hắn qua đời lúc sau, nàng liền mắc phải thích ngủ thật xấu, mỗi ngày giấc ngủ cần thiết muốn ngủ đủ 12 tiếng đồng hồ trở lên. Giống như muốn đem khi còn nhỏ bỏ lỡ giấc ngủ đủ dường như. Ngủ không đủ nói, cả ngày đều đần độn không tinh thần. Thói quen đã nhiều năm làm việc và nghỉ ngơi không phải tưởng sửa là có thể sửa, đỗ nhược chính mình cũng không có biện pháp. Mai Lô Gia người sủng nàng, đem chính mình thu thập sạch sẽ, bất quá nàng đối với cổ đại kiểu tóc không có cách, còn phải đi chiêu tỉ tỉ hỗ trợ. Nàng có điểm hiếu đắc, không nghĩ tới xuyên đến cổ đại, vướng ngã chính mình cư nhiên là kiểu tóc cam. Câm tiểu lược gia phòng. Đỗ Âm lúc này đang ngồi ở dưới cây đào thêu thùa, biểu tình chuyên chú, ánh mặt trời xuyên thấu qua ngọn ng cây cho nàng phủ thêm một cái kim sắc áo choàng. Mỹ nhân mỹ cảnh, Đỗ Nhược Nhịn không được lại lần nữa bị nhà mình tỷ tỷ mỹ mạo thuyết phục, về sau cũng không biết tiện nghi nhà ai tiểu tử. Nhược Nhược, lại đây, tỉ cho ngươi trải đầu. Đỗ Âm ở thêu thùa đồng thời, phân ra bộ phận tâm thần đặt ở muội muội phòng thượng, mấy ngày nay Nhược Nhược trở nên có điểm kỳ quái, thích ngủ không nói, người giống như trở nên hiểu chuyện ổn trọng rất nhiều. cũng không yêu đi ra ngoài chơi, nàng có điểm lo lắng. Nhưng lại như vậy chuyển biến khá tốt, ít nhất cha cùng nương không cần vì muội muội nhiều nhọc lòng. Sơ Hảo đầu, Đỗ Âm nói, cơm sáng ở trong nồi buồn, mau đi ăn đi. Nói đến cái này, Đỗ Nhược mặt mày xanh sao, không biết là đố ra như thế, vẫn là nông gia cơm sáng đều là như thế này, nàng đã liên tục ăn vài thiên rau dại bánh, ngay từ đầu nàng còn cảm thấy khá tốt ăn, nhưng hiện tại nghe được cơm sáng hai chữ, dạ dày đều phải phiếm phân thủy. Có lẽ nàng nên học được thấy đủ, xuyên đến cùng loại giang nam khu vực, chủ yếu gieo trồng lúa nước, hơn nữa làm được một năm hai thủ. Bằng không nàng khả năng liền cơm đều ăn không được, càng đừng nói cái bỏ. Cam gia đầu ăn xong cơm sáng, nàng ngồi ở tỉ tỉ bên cạnh tự hỏi nên như thế nào tránh bạc. Đỗ Nhược không phải không có nghĩ tới đem nhà Tây đồ vật tùy tiện bán cái một hai kiện, tỉ như nói Trạm Bỉ Ly. Cổ đại không phải không như vậy thông thấu pha lê sao, giống Trạm Bỉ Ly như vậy pha lê chế phẩm hẳn là có thể bán thượng một tuyệt bút tiền. Nhưng vấn đề là, cái ly nơi phát ra nên như thế nào giải thích? Nàng cũng không dám coi khinh cổ đại người trí tuệ cùng thủ đoạn, hiện tại không phải người kia người bình đẳng xã hội, giai cấp nghiêm ngặt, tùy tiện một cái quyền quý là có thể đem nàng bóc chết. Nàng không nghĩ cho chính mình tìm phiền thoái, cũng không nghĩ liên lụy người nhà. Cho nên cái này ý tưởng chỉ có thể bắt rớt. Kìa, hoa đâu? Hoa so với pha lê tới nói thập phần không chấp mắt, hơn nữa cũng có thể giải thích này nơi phát ra, rốt cuộc nhà nàng liền tọa lạc ở chân núi. Nói ở trên núi thải là được. Nang vườn hoa cỏ đồng đảo, phổ hoa quý hóa, hương dạ dã trường, cũng hoặc là tỉ mỉ đào tạo đều có. Nếu muốn bán hoa, nàng cần thiết được với Tranh Sơn, làm làm bộ dáng. Không được. Nang mới vừa thử tham dò mở miệng, liền đã chịu tỉ tỉ mãnh liệt phản đối. Đỗ Đố Âm sắc mặt nghiêm túc, ngữ khí vô cùng nghiêm túc, nhược nhược, trên núi có đại trùng, cha mới vừa bị thương, ngươi như thế nào còn dám lên núi? Ta liền ở chân núi đi dạo. Đỗ Nhược chỉ cảm thấy thất sắc. Sớm biết rằng nàng liền không nên cùng tỷ tỷ nói, kia cũng không được. Đỗ Âm quyết tâm, vô luận Đỗ Nhược nói như thế nào nàng đều không đồng ý. Thấy muội muội vẻ mặt buồn bực, Đỗ Âm rốt cuộc mềm ngữ khí, nhượng nhượng nghe lời, "Tỷ không phải không cho ngươi đi ra ngoài chơi, nhưng cha ngươi cũng thấy rồi, nhà của chúng ta thật sự không thể lại đã xẻ ra chuyện." Đỗ Nhược kỳ thật không có sinh khí, cũng biết tỷ tỷ là vì chính mình hảo, nàng chính là có điểm nóng nảy. Ít nhất trong túi có tiền, nàng mới có thể an tâm. Việc đã đến nước này, bán hoa con đường này chỉ có thể là trước chấm dãi. Đỗ Nhược đành phải tiếp tục ngồi xem tỉ tỉ theo thùa. Đỗ Âm 6 tuổi lấy kim chỉ, hiện tại qua 6 tái, theo nghệ là càng thêm tinh uy. Nàng trong tay thêu chính là một bức chuẩn chuẩn điểm hà đồ, nhìn rất là phiêu dật. Đỗ Nhược đột nhiên nghĩ tới trước kia chính mình nhàm chán khi xem những cái đó tiểu thuyết. Tả thực manh hệ đồ thêu ở cổ đại có lẽ có thị trường. Nàng lập tức đứng dậy vào phòng bếp, từ bệ bếp phía dưới cầm hai khối than. Đỗ Hà là cái phi thường cần lao người, cấp nhà mình tiểu viện phô một tầng bình thản đa phiến, này đó đều là hắn một chút một chút cặc bình sau đó trải lên. Đỗ Nhược dùng bút than ở đá phiến thượng vẽ một con ôm một đoàn len sợi mèo con. Nàng học quá mấy năm phác họa, liền tính chỉ có bút than, nhưng miêu mẹ thần thái thập phần sinh động. Lại bởi vì nàng điều chỉnh ống kính ảnh nắm giữ lợi hại, đá phiến tựa như thật mọc ra miêu mẹ giống nhau. Ít nhất Đỗ Âm liền lộng lan lộn, thất thanh kinh hô, từ đâu ra tiểu Miêu Nhi? Thì Đây là họa, như vậy tiểu Miêu ngươi có thể thêu ra tới sao? Đồ Âm tính tình dịu dàng, nhưng đầu cũng thông minh, nàng lập tức sẽ biết mọi mọi ý tưởng. Nhược Nhược, ngươi là nói thêu tới bán? Ân, cha bị thương yêu cầu rất nhiều rất nhiều bạc dưỡng bệnh, ta cũng không gì tay nghề, chỉ có thể lung tung tưởng điểm biện pháp. Đồ Âm khẽ vuốt mọi mọi đầu nhỏ, Nhược Nhược thật sự trưởng thành. Như vậy tạ thực đồ thêu còn không có ở trên thị trường gặp qua, cho nên tỷ tỷ cũng không biết có không đã chịu thế nhân hoan nghênh. Bất quá ngươi là như thế nào học được như vậy họa pháp? Thủy Mặc mới là đương thời chủ lưu họa pháp, càng vì chú trọng ý cảnh biểu đạt. Đồ âm sẽ thiếu thừa, tự nhiên đối vẽ tranh phương diện này có điểm tạo nghệ. Như vậy tả thực họa pháp, nàng là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. 3, vào kinh. Đối mặt vấn đề này, Đỗ Nhược Hàm hổ cho qua chuyện, phía trước giúp Mâu thân nhóm lửa thời điểm ngẫu nhiên học được, ta luyện mấy ngày liền thành như vậy. Thỉ, ta có phải hay không họa đến quá xấu? Kỹ thật nàng cũng không phải lung tung bẻ sả, ở nàng trong trí nhớ, nguyên chủ xác thật có lấy quá than khói tới viết viết vẽ vẽ, chẳng qua nguyên chủ chỉ là tiện tay vẽ xấu, mà nàng là đứng đắn phát họa mà thôi. Quả nhiên, Đỗ Âm không có ở cái này vấn đề thượng nhiều có rối rắm, thấy muội muội vẻ mặt hề bại tiểu bộ dáng, nàng vươn tay nhẹ nhàng ở muội muội đầu nhỏ thượng xoa xoa, nhược nhược họa rất đẹp, không nghĩ tới ta muội muội ở vẽ tranh một chuyện thượng lại có như vậy thiên phú. Ca ngợi nói làm nhân tâm tình sung sướng. Đỗ Nhược lộ ra một cái ngu đần tươi cười, vội vàng chỉ vào trên mặt đất tiểu Miêu Nhi, "Tỷ, vậy ngươi mau đem nó thêu ra tới, chúng ta đem đồ thêu bán cái giá tốt, cha mẹ liền sẽ không lại vì tiền bạc phát sầu." Đỗ Âm gật đầu, tiếp tục vùi đầu thêu thùa, cũng không ngừng ngẩng đầu lên nhìn xem muội muội, sợ nàng một sai mắt, muội muội liền chuẩn êm lên núi. Nhờ phúc của nàng, Đỗ Nhược sáng sớm thượng cũng chưa có thể đi ra cái này nông gia tiểu viện nhi, chỉ có thể ngồi ở trên ngạch cửa nhìn ra xa trùng điệp thể diện Thanh Sơn. Trên núi khoác xanh tươi lủng, cây cối nhìn rất là cao ngất, bên trong hẳn là ẩn chứa đại lượng sơn chân món ăn hoang dã đi. Ông ngoại quê quán liền ở nông thôn, nàng khi còn nhỏ đi theo ông ngoại ở tại ở nông thôn một đoạn thời gian, khi đó nàng hoàn thành ông ngoại bố trí học tập nhiệm vụ sau, liền thích đi theo đại ca ca đại tỷ tỷ nhóm hướng trên núi chạy, trong rừng không chỉ có có chim chóc sóc, còn có hồng diễm diễm ba tháng thao. Một nào nước suốt đôi đầy khoang miệng, liền tính tay nhỏ bị nó thứ hoa đến đều không cảm thấy đau. Ngẫu nhiên còn có thể thải đến nấm cùng mục nhĩ, tháo xuống sơn, eo nhỏ cô đính đến ngay ngắn, như là đánh thắng trận tướng quân. Đêm đó, ông ngoại dùng nấm hầm một nồi canh gà, tiên đến nàng nước miếng đều bao không được. Ngô, cũng không biết cổ đại sơn cùng quê quán sơn hay không giống nhau, nàng hảo tưởng tự mình đi xem một cái nốt. Nhược nhược, ngươi ở làm gì đâu? Một đạo hồn hậu thanh âm làm đỗ nhược hoàn hồn, nàng ngẩng đầu, ngẩn cổ đều toan mới nhìn đến người tới. Là người quen, ngày hôm qua nhiệt tình cung cấp trợ giúp Triệu Thiết Trụ. Hắn khiêng đoàn gánh, gánh nặng chứa đầy thịt cùng gà rừng thỏ hoang. "Không có gì." Đỗ Nhược lắc đầu, trên đầu hai cái tiểu rắc nhi theo nàng động tác qua lại trong đường, mặt trên lục lạc linh linh rung động. "Triệu ba bá, ngươi là tới tìm ta cha sao?" Triệu Thiết Chủ nghe Đỗ Nhược Thanh Thúy lời nói, mềm lòng thành một mảnh, hắn nằm mơ đều muốn cái kiểu kiểu mềm mại khuê nữ, nghề hạ tức phụ nhi liên tiếp sinh ba cái đều là nhi tử. Vẫn là sông lớn có phúc khí, nhi nữ song toàn, tiện sát người khác Hắn từ trong túi móc ra hai khối đường mạch nha, "Là, bà bá, bá tới cấp ngươi đưa thì tới." "Nhạ, Đường Cẩm, cùng tỷ tỷ ngươi Phan An." Đỗ Nhược Lanh hắn vào sân, nàng không nghĩ muốn đường, lại nghĩ đến nguyên chủ ở đối mặt trường hợp như vậy khi đã sớm vui mừng đem đường tiếp nhận tới. Bởi vậy vì không cho người khả nghi, nàng cuối cùng vẫn là đem đường nhận lấy, "Cảm ơn triệu bà bá, bá." Triệu Thiết Trụ đem gánh nặng buông, "Âm tỷ nhi, đêm qua cha ngươi không già cái gì vấn đề đi." Tình huống của hắn nhưng có chuyển biến tốt đẹp. Hắn đêm nay thượng đều ngủ không yên ổn, sáng sớm 4 định lại đây nhìn xem, nhưng lại bị phân phát con ngồi chuyện này trâm trễ, cho tới bây giờ mới có thể lại đây. Cha hắn khá hơn nhiều. Đỗ Âm vừa dứt lời, Đỗ Hà trong phòng liền truyền ra hắn thanh âm, "Là Triệu ca tới. Ai, sông lớn, ta đến xem ngươi, thuận tiện mang theo con ngồi lại đây." Triệu Thiết trụ đi vào phòng, cẩn thận quan sát Đỗ Hà sắc mặt, thấy hắn sắc mặt không giống ngày hôm qua như vậy tái nhợt, tức khắc yên tâm, không có việc gì liền hảo. Người an tâm ở nhà tính dưỡng, trong đất việc không cần nhọc lòng, mọi người đều nguyện ý giúp ngươi đem mạ cấp reo đi, chậm trễ không được Vũ Xuân. Đỗ Hà kinh hãi, muốn đứng dậy, xà tới rồi miệng vết thương, hắn đau đến sắc mặt trắng nhợt, "Này, này sao được?" Đỗ gia nguyên bản không phải này Sơn Nguyên thôn người, tổ tiên là từ ba thuộc rời lại đây, bởi vì điệu long xoay người, lại gặp gỡ chiến loạn, quê nhà không có đường sống, cho nên ra bên ngoài di chuyển. Đỗ Hà gia gia kia vùng liền ở chỗ này an gia. Khi đó Đỗ Hà còn không có sinh ra, hắn là nghe gia gia nói lên chuyện cũ thời điểm mới biết được nguyên lai chính mình quê nhà là xa ở ngàn dặm ở ngoài biên thủ. Gia gia, vậy ngự như thế nào quyết định ở chỗ này định cư đâu? Nho nhỏ, nhỏ Đỗ Hà thập phần khó hiểu, hiện tại hắn đột nhiên liền đã hiểu. Sơn Nguyên thôn nơi này, bao dung người ngoài, quê nhà hòa thuận nọ, sông lớn, đây là hà hà. Nếu là không có người động thân mà ra, trong thôn phòng trường đến treo lên mấy cái cờ trắng. Triệu Thiết Trụ không muốn tại đây chuyện thượng nhiều làm dây dưa, ngược lại nói lên mặt khác chuyện này, "Đứng, rồi, những cái đó con ngồi ngươi tưởng như thế nào xử trí?" Thịt lưu lại bộ phận, dư lại liền làm ơn Triệu ca hỗ trợ cầm đi trong thành bán đi. "Tiệt thành, ta định đem việc này làm được thỏa đáng." "Vào thành." Đỗ Nhược ánh mắt sáng lên, nàng vây quanh Triệu Thiết Trụ, tha thiết mà nhìn hắn, "Triệu bà bá, ta có thể cùng ngươi cùng đi sao?" Nàng đi vào nơi này vài thiên, liền không có đi ra quá cái này tiểu viện tử. Tự nhiên cũng đã không có giải thế giới này con đường. Hiện tại cơ hội liền ở trước mắt, nàng không nghĩ bạch bạch bỏ lỡ. Triệu Thiết chủ cho rằng đỗ nhược chỉ là tiểu hài tử tâm tính, hai từ sao? Đương nhiên thích trong thành náo nhiệt. Hơn nữa hắn lại thập phần thích cái này thông minh lanh lợi tiểu cô nương, vì thế cười ha hả mà đáp ứng rồi xuống dưới. Hắn đi này một chuyến trong thành kỳ thật cũng không có gì đại sự nhi, chủ yếu chính là giúp thôn dân bán đi con ngồi. Này đó giá vật chính là trong thành các quý nhân phi thường thích đồ vật, giá cũng cao. Mọi người đều không bỏ được lưu trữ nhà mình ăn, đem món ăn hoang dã bán đi đổi điểm tiền, cả gia đình nửa tháng sinh kế liền không cần sầu. Bất quá nhược nhược muốn trước lấy được cha ngươi đồng ý mới có thể. Đỗ Nhược đành phải chạy vào phòng, da mặt dày chiều Đỗ Hà dùng ra 18 làm nũng võ nghệ, Đỗ Hà không địch lại, liên tục bại lui, Đỗ Nhược được như ước nguyện. Nhược nhược, ngươi cùng Triệu Bá bá đi trong thành sau, ngàn vạn không thể ầm ĩ, cũng không cần chạy loạn, biết không? Ân ân, cha, ta đã biết. Cuối cùng Đỗ Nhược Lòng mang thân tra cấp 5 văn tiền cùng tỉ tỉ tài trợ ba cái tiền đồng bước lên đi trước kinh thành lộ. Tuy rằng ngồi ở xe bò thượng xóc nảy, cũng không có ảnh hưởng đến nàng hảo tâm tình. Đâu to mò mà hướng con đường hai bên xem, đồng ruộng thoạt nhìn mới vừa bị lật qua, lộ ra ngăm đen bùn đất. Cách đó không xa là từng mảnh thôn xóm, thấp bé phong ốc thông thả lướt qua. Trên đường có không ít ăn mặc áo ngắn vải thô ba cánh, có khiêng đòn gánh, có vắt rổ, nhìn dáng vẻ cũng là muốn hướng trong thành đi. Triệu Ba Bá Trong thành xa sao? Triệu Thiết Trụ khua xe bỏ, nghe vậy đáp, "Không xa, còn có 30 phút liền đến." 15 phút vì 15 phút, hai khác chính là nửa giờ. Đỗ Nhược may mắn chính mình tiếp trước xem qua không ít về cổ đại tiểu thuyết, bằng không liền thời gian đổi cũng không biết. Đỗ Nhược lại hỏi, "Triệu bà bá, ngươi có thể cùng ta nói một chút trong thành chuyện này sao?" "Được rồi, chúng ta Sơn Nguyên thôn liền tọa lạc ở Thiên Tử dưới chân Triệu Thiết Trụ còn không có thành thân phía trước liền ở trong thành đã làm việc." So giống nhau thôn dân có kiến thức, chỉ là hắn những chuyện này đều là chút chuyện gạo xưa thóc cũ, mọi người đều nghe nị. Hiện tại Đỗ Nhược muốn nghe, hắn nổi lên tính nghi, đĩnh đạc mà nói lên. Đỗ Nhược trong lòng lại là cả kinh, nàng nguyên bản cho rằng chính mình xuyên đến cái nào sơn thôn góc xó xỉnh bên trong, không nghĩ tới thế nhưng Ly Kinh thành như vậy gần. Mà lần này, nàng cho rằng đi chính là trong huyện, kỳ thật là vào kinh, chứ không được cửa thôn con đường như vậy rộng mở. Kinh thành a Một quốc gia chính trị, kinh tế cùng văn hóa trung tâm, mặc cho ai đều sẽ tâm hướng tới chi, nàng cũng không ngoại lệ. Theo Triệu Thiết Chủ nói, một cái thịnh thế vương triều ở nàng trước mặt chậm rãi triển khai. Dâm dụ chiêu kiến quốc không đến 200 năm, thiết kỵ thủ biên quan, văn nhân trị thiên hạ. Quân chủ thánh minh, thân tử cương cương, thêm chi thiên bình mà an, cho nên ba cánh an cư lạc nghiệp, quốc lực càng thêm hùng hậu. Quân an, thần an, ba cánh an, thịnh thế hiện ra. Đương nhiên Nay chỉ là triệu thiết trụ phiến diện chi tử, có phải hay không thịnh thế, đối nhược còn cần tự mình cảm thụ phía sau nhưng kết luận. Bất quá nàng tâm rốt cuộc vẫn là định rồi một chút, không phải loạn thế liền hảo. Loạn thế mạng người như cỏ rác, sắc chết đói khắp nơi, đổi con cho nhau ăn. Nàng phòng trừng giữ không nổi chính mình mạng nhỏ. Thịnh thế hảo, nàng còn có thể sống tạm hậu thế, thậm chí có cơ hội làm lại người cũ. Càng tới gần kinh thành, trên đường người đi đường càng nhiều, người mặc siêm ý liệt đều tương đối xinh đẹp. Người đi đường tóp năm tóp ba, sắc mặt rất là yên ổn hưng luận, vừa thấy chính là có thể ăn no người. Đỗ Nhược đối Triệu Bá Bá luôn luận lại tin vài phần, ba cánh quần áo cùng khuôn mặt mới là nhất có thể phản ứng một cái triều đại mạnh yếu. Nàng thậm chí còn có thể thấy ba cánh cùng thủ vệ đáp thượng nói mấy câu, thủ vệ không có chút nào không kiên nhẫn. Cửa thành nguy nga cao ngất, thủ vệ nghiêm mặt. Vào thành yêu cầu tra hộ tịch, nhưng hộ tịch quan trọng, người bình thường sẽ không mang ở trên người, sợ đánh mất. Triệu Linh đối nảy cho mỗi gia mỗi hộ đã phát quá sở. Quá sở chính là cùng loại với giấy thông hành đồ vật, mặt trên có mỗi người ký càng tỉ mỉ tư liệu, tên họ là gì gia chủ phương nào. Triệu Thiết chủ từ trong túi móc ra quá sở, quân gia ngài thỉnh kiểm tra thực hư. Thủ vệ cầm quá sở làm đăng ký, hỏi, ngươi vào thành làm chi? Trên xe là thứ gì? Hắn hướng trên xe nhìn nhìn, chỉ thấy một nữ đồng cùng mấy cái sọn, sọp dính điểm vết máu. Triệu Thiết chủ cũng sợ hắn hiểu lầm, chạy nhanh trả lời nói: Hôm qua lên núi đánh chút con ngồi, nghĩ vào thành bán chút tiền làm trong nhà chi phí sinh hoạt. Được rồi, ngươi vào đi thôi. Tiếp theo cái. Đỗ Nhược còn tưởng rằng thủ vệ sẽ qua tới xem xét, nàng còn cấp dịch vị trí tới. Xem ra vào thành cũng không nghiêm khắc sao. Một lát sau, nàng đã bị vả mặt. Bởi vì nàng lại gặp một cái cửa thành, cái này cửa thành thủ vệ cũng không có kiểm tra quá sợ, mà là kiểm tra thực hư người đi đường sợ mang vật phẩm. Trên xe con muội bị phiên tới phiên đi vài biến. không gặp khắc thường lúc sau mới nhưng thông hành. Nay còn không có xong, lại ngộ một cái cửa thành, cái này cửa thành nói tục một chút chính là chuyên môn thu qua đường phí, thành nhân một cái tiền đồng, hai đồng miễn phí. Đỗ Nhược đã mục, kinh thành ba đạo cửa thành, hoàng đế lao nhân thật là tích mệnh nột. Vào thành, trên đường người đi đường rộn rã nhốn nháo, đường phố hai bên cửa hàng san sát, mái cong kiểu rác. Tiết to thanh không dứt bên tai, phố phường hơi thở ập vào trước mặt. Trên mặt đất phố chính là bình thản đa phiến, Ngẫu nhiên có bay nhanh xe ngựa chạy qua, ít không dậy nổi nửa điểm cho bùi. Quả nhiên là một sớm thủ đô, thế nhưng phồn vinh như thế. 4. Hiểu biết. Đế Lịch với sự rầm rộ chiều ổn định hoàn cảnh xã hội cùng triều đình rộng thùng thình thương nghiệp chính sách, thị quy mô ngày càng mở rộng, phường thị giới hạn dần dần làm nhạt. Rất nhiều nhân gia đem tiền viện nhi dùng làm môn phô, mở cửa làm buôn bán, hậu viện tắc dùng cho cư trú. Triệu Thiết Trụ mang đỗ nhược tới địa phương chính là kinh thành trung lớn nhất phường thị, Vĩnh An phường. Bình An Phường nội cư trú ước chừng 2 vạn dân cư, trong đó phần lớn người là cư dân thành phố, vào thành công tác giả cùng thương nhân. Đại quy mô dân cư thường trú khiến cho Bình An Phường nội sinh ra chợ đêm hình thức ban đầu, hồi trung là lúc đám đông tề tễ, tễ, đèn đuốc sáng trưng, thật náo nhiệt. Đỗ Nhược nghe được tâm hướng tới chi, nàng kiếp trước tuy không xem như cái con cũ, nhưng ngày thường cũng là 10 điểm đà tại sẽ ngủ, buổi tối ngẫu nhiên sẽ ước cái bằng hưu đi ra ngoài đi dạo phố. Một sớm xuyên qua cổ đại, ban đêm hoạt động giải trí cần cối. Thiên tối sầm tức muốn lên giường ngủ, trong thôn giờ tuất, hộ hộ đóng cửa tắt đèn, mọi thanh âm đều im lặng. Nang Lam Việt và nghỉ ngơi trở nên càng ngày càng khỏe mạnh. Tiếp trước lúc này phố lớn ngõ nhỏ mới là chính náo nhiệt thời điểm đâu, đồ ăn mùi hương tràn ngập, pháo hoa khinh nũng. Nhốn nháo tức tức, nói chuyện với nhau vui đùa ầm ĩ thanh không dứt bên hai. Nàng quyết định chủ ý, có cơ hội nhất định phải tới này cổ đại chợ đêm đi dạo. Xe bỏ sử vào Bình An phường, phương nội có chuyên môn ngừng ngựa xe địa phương. Có chiều đình nhân viên quản lý, đương nhiên, dừng xe giao phí, cùng đạo thứ 3 cửa thành phí dụng giống nhau, đều là một cái tiền đồng. Triệu Thiết Trụ hiển nhiên thường xuyên vào thành, lưu loát mà đình hảo xe bò, giao hảo tiền. Nhược nhược, ba ba muốn đem giá vật trộn đi bán, bán tiền cho người bán đường ăn. Bất quá ba ba chỉ có một yêu cầu, ngươi nhất định phải theo sát ở ta mà sau, biết không? Kỳ thật phương nội chỉ an còn tính không tồi, huống hồ hiện tại đúng là thanh thiên, ba ngày Nhưng cái đó bọn đạo trích hạng người không dám sang vậy. Nhưng hắn vẫn là sợ, trên đường người nhiều, đi rời ra làm sao bây giờ? Loại chuyện này khi có phát sinh, có bị tìm trở về, mà có lại vô tin tức, lại bị làm như tiểu hài nhi, Đỗ Nhược đã phật, thuận theo gật đầu, ta đã biết Triệu bà bá, ta sẽ không chạy loạn, ngài yên tâm đi. Vì thế Triệu Thiết chủ đi ở đằng trước, Đỗ Nhược hự hữ hự theo ở phía sau, con đường hai bên tiểu sạp cũng không dám nhiều xem, sợ cùng ném người. Nàng sơ tới sao đến? nhưng không quen thuộc lộ, thật muốn đi lạc liền phiền toái. Hoa Anh Thảo là trong kinh thành số 1 số 2 đại tiểu lâu, vị trí tuy rằng ở vào bình dân khu, nhưng ra vào vương công hậu duệ quý tộc cũng không ở số ít, khí độ bất phàm, ngựa xe hoa lệ, tiền hô hậu ủng, rất có phô trương. Đỗ Nhược đều cảm thấy từ bức vào tiểu lâu phụ cận khu vực sau, Triệu Bá Bá thẳng thắn bối đều câu lúc chút, bước chân cũng phóng nhẹ rất nhiều. Nàng trong lòng rùng mình, tới khi chờ mong phai nhạt một chút, nàng hiện tại không phải đi nào đó đại hình phim ảnh thành du ngoạn. mà là chân chân chính chính tới rồi cổ đại. Cổ đại giai cấp cấp bậc nghiêm ngặt, dân cư có thể mua bán, mạng người không đáng giá tiền. Thu hồi coi khinh chi tâm, ban khuôn mặt nhỏ đi theo Triệu Thiết Trụ từ tiểu lầu cửa sau đi vào. Sau bếp chính vội đến khí thế ngất trời, sắt dao thanh, thét to thành hồn thành một đoàn. Đỗ nhược hai người đợi ước có 15 phút, trưởng quầy mới khoan thai tới muộn. Hắn xoa xoa mồ hôi trên trán, cây cột, làm người đợi lâu. Triệu Thiết Trụ xua xua tay, hẳn là hẳn là Tiểu nhân biết trưởng quầy ngài rất bận, từ từ cũng không gì. Trưởng quầy chính là cái thực nho nhã trung nhân nhân, lưu chữ dấu dày, nếu không phải đôi mắt ngẩm cố ý khôn khéo, đô nhược đều cảm thấy hắn là cái người đọc sách. Cây cột, nghe xuyên tử nói ngươi lấy giá vật lại đây bán. Này đó đều là. Hắn thối đầu nhìn mãn sọt gà rừng thỏ hoang, trên mặt tươi cười càng tăng lên. Mùa xuân rau dại giá vật nhiều, các quý nhân ăn quán món ăn trân quý, liền ái đổi cái khẩu vị, ăn cái thu vui thôn dã nhi. Nếu là hắn này Hoa Anh Thảo không có này đó, chẳng phải là rơi xuống nên tiên trai một đầu. Tây cột không hổ là Hoa Anh Thảo trước kia tiểu nhị, nhưng giải hắn lửa xém lông mày. La Lý, trưởng quầy, kia ngài cấp cái giới nhi. Nghiêm Tu xoa xoa râu, suy nghĩ nửa tức sau nói, gà rừng 12 văn, thỏ hoang 15 văn, theo bảo giá cao một ít, 25 văn. Ngươi cảm thấy như thế nào? Triệu Thiết trụ thường xuyên vào thành, cũng biết giá vật giá cả. Trưởng quầy ra này đó giá so trên thị trường còn muốn cao cái 2 3 văn. Hắn tự nhiên là không có gì dị nghị, không được gật đầu nói: "Hảo, hảo, cảm ơn trưởng quầy." Nghiêm Tu lại nói: "Trong thôn đầu còn có giao dãi giá dã vật chỉ lo hướng nơi này được, bất quá ngươi cũng biết ta quý cũ." Triệu Thiết chủ: "Biết biết, khẳng định dọn dẹp sạch sẽ lại đưa tới." Kế hoạch, ngươi cùng xuyên tử đi qua sưng, phòng thu chi sẽ đem tiền đủ số giao cho ngươi. Xuyên tử tên đầy đủ Triệu Thiết Xuyên, là Triệu Thiết chủ thân đệ đệ. trước mắt ở Hoa Anh Thảo Đường tiểu nhị. Triệu Thiết trụ dặn dò Đỗ Nhược nói mấy câu sau liền tùy đệ đệ đi qua sân. Nghiêm Tu làm trong phòng bếp làm tạm sống người cấp Đỗ Nhược dọn cái ghế nhỏ, "Tiểu cô nương, ngươi cứ ngồi ở chỗ này, đừng chạy loạn." Đỗ Nhược đồng ý, cổ đại rất nhiều trò nghệ bí phương không công khai, thuộc về thương nghiệp cơ mật, trưởng quay cảnh rất chút cũng là bình thường. Phòng bếp hỗn độn mà có tự, Nghiêm Tu âm thầm vừa lòng với chính mình quản lý, đang muốn đi ra ngoài khi, một tiểu nhị hoang mang rối loạn chạy tiến vào. Trưởng quay Tiểu công gia lại phát hỏa. Nghiêm Tu vừa nghe, đầu lại bắt đầu đau, dâu không cẩn thận bị nhổ xuống mấy cây, kia tiểu tổ tông lại làm sao vậy? Tiểu công gia nói chúng ta hoa anh thảo đồ ăn lăn qua lộn lại liền kia mấy thứ, đều ăn chẳng lấy, thượng đồ ăn một ngụm không núc núc, ngài nói này nếu là truyền ra đi. Nghiêm Tu mày nhăn chặt muốn chết, hắn biết nhà mình Tửu Lầu Lao Thực Đơn đã bán nhiều năm, là muốn đổi mới Tân Đồ Ăn, nhưng là Tân Đồ Ăn nơi nào là dễ dàng như vậy là có thể nghiên cứu ra tới. Đầu bếp xuống tay nghiên cứu hơn nửa tháng, cũng liền ra một đạo hồng mai châu hương. Trước đây tiểu công gia đối món này khen không dứt miệng, mỗi lần tất điểm, không nghĩ tới nhanh như vậy liền nghĩ, có từng đi tìm cổ đầu bếp. Tiểu nhân đi đi tìm cổ đầu bếp. Cổ đầu bếp là Hoa Anh Thảo đại chúa bếp, tổ tiên từng là ngự chủ, hắn thừa tổ nghiệp, ở trung nghệ một truyền thượng thậm chí so tổ tông còn muốn xuất sắc. Nếu không phải nghiêm gia tổ tiên đối cổ đầu bếp một nhà có ân, hắn này nho nhỏ Hoa Anh Thảo làm sao có thể lưu được. Hắn như thế nào nói? Tiểu Nhị vẻ mặt khó xử, đầu bếp cũng không có cách nào, hắn nói tân đồ ăn còn ở nghiên cứu. Nghiêm Tu thở dài một hơi, lại nói, kia khác đầu bếp nhưng có biện pháp. Nay điểm tiểu Nhị gãi gãi đầu, tiểu nhân còn không có tới kịp đi hỏi. Kia còn thất thần làm gì? Mau đi sau bếp hỏi một chút. Nghiêm Tu tức mặt nói, Tiểu Nhị vừa muốn xoay người, lại nghe được trưởng quầy lên tiếng, "Đúng rồi, nếu là có vị nào đầu bếp có mới lạ thức ăn, khen thưởng 20 lượng bạc. Đi thôi." Diêm Tu vội sáng sớm thượng, thể xác và tinh thần mệt mỏi, rướn khoác ngồi ở đỗ dược bên cạnh nghỉ ngơi. Rõ ràng ba tháng thiên còn lẫnh, hắn chính là cấp ra một thân hãn. Đỗ dược thấy này hết thảy, ở nghe được 20 lượng bạc thời điểm, nàng tâm tư vừa động, kiếm tiền, cơ hội tới. Bất quá nàng trên mặt vẫn là bất động như núi, rũ mắt sửa sang lại vừa rồi hiểu biết. Trong phòng bếp tràn ngập đồ ăn mùi hương nhì, cũng không dày đặc, nhiều là nguyên liệu nấu ăn buồn vị. Cái này làm cho nàng dễ dàng phát hiện lúc này đầu bếp cũng không dùng hương liệu nhập đồ ăn. Ngay cả thì là, tớt cay chờ thường dùng gia vị đều không có. Cái này phát hiện làm nàng Minh Sắc chính mình tạm thời phát tài chi đạo. Trưởng quay, đầu bếp nhóm nói, nói bọn họ cũng không nghiên cứu ra tân đồ ăn tới. Tiểu Nhị thở hồng hộc mà chạy về tới. Nghiêm Tu không có vừa rồi bình tĩnh, đứng lên đi qua đi lại, này nhưng như thế nào cho phải? Có không làm ta thử xem. Đỗ Nhược ở một bên lên tiếng. Nam Gừng pha sữa đông. Ngươi. Nghiêm Tu hổ nghi mà nhìn nàng một cái sau, vẫy vẫy tay nói, "Tiểu cô nương, không cần quấy rối." Đỗ Nhược đứng lên, nàng hiện tại còn chưa phát dục, thân cao chỉ tới Nghiêm Tu phần eo, nàng lao lực mà ngẩng đầu nhìn thẳng hắn đôi mắt, tả hữu ngài cũng không có biện pháp, không phải sao? Nghiêm Tu nghe vậy, lúc này mới lần đầu tiên nhìn thẳng vào cái này dung mạo bình thường tiểu cô nương, phát hiện nàng đôi mắt phá lệ rực rỡ lấp lánh, thật xinh đẹp. Đồng thời cũng rất có sức cuốn hút. Làm hắn ma xôi quỷ khiến liền đáp ứng rồi xuống dưới. Vậy ngươi liền thử xem đi, làm tốt lắm nói có thưởng, làm không hảo. Tiểu cô nương, về xong nhưng đừng lại quấy rối. Ở nấu An Phương diện này, Đỗ Nhược vẫn là rất có tin tưởng, nàng đam mê nghề làm vườn đồng thời cũng đam mê nấu nướng. Thường xuyên mời các bằng hữu về đến nhà làm khách, nấu hai ba nói tiểu tiên, bốn năm bạn tốt ngồi ở hoa tươi nở rộ trong hoa viên, trước mấy khẩu hoa thủy, thản nhiên tự đáp. Nàng nghiêm túc gật đầu, sau đó nói ra chính mình tình cầu. trưởng quay, có không lấy thực đơn vừa thấy. Nghiêm Tu, ngươi lấy thực đơn làm chi? Không phải phải làm đồ ăn sao? Như thế nào liền phải xem thực đơn? Tiểu lâu thực đơn là công khai, nhìn xem cũng không sao, bất quá hắn nhưng thật ra rất tò mò cái này hành động ý muốn như thế nào. Hắn đột nhiên phát hiện chính mình nhìn không thấu trước mắt cái này tiểu cô nương. Hắn từ nhỏ liền ở tiểu lâu lớn lên, đón đi rước về mấy chúc tái, cùng hành cảnh tượng sắc người đánh quá giao tế, hạ đến ăn mày, thượng đến vương công quý tộc. tự nhận ở thước người này mặt độc hưu tâm đắc, không nghĩ tới thế nhưng ở cái này tiểu nữ hài trên người chạm vào vết tưởng. Trong lúc nhất thời, hắn lâm vào ngấn ngủ tự mình năng lực hoài nghi giữa. Đỗ Nhược Kiên nhẫn giải thích nói, vừa rồi ta nghe vị này tiểu nhị ca nói vị kia tiểu công gia ăn mỹ hoa anh thảo món ngon, ta dù sao cũng phải nhìn xem quý tiểu lâu đều có chút cái gì đồ ăn, để tránh làm trọng. Nghiêm Tu vừa nghe cảm thấy có điểm đạo lý, bàn tay vung lên, làm tiểu nhị đi sảnh ngoài đem thực đơn lấy lại đây. chắn còn lại là đem người lánh vào sau bếp. Tiểu lâu phòng bếp là trong địa, người sống không thể tiến. Ngay cả thượng đồ ăn tiểu nhị cũng là không thể dễ dàng tiến vào, cần thiết muốn ở Hoa Anh Thảo làm mãn 3 năm mới có thể có suất nhập phòng bếp tư cách. Nay cử mục đích tự nhiên là vì bảo hộ phương thuốc không bị tiết lộ, không cho đối thủ có cơ hội thừa nước đục thả câu. Đỗ Nhược Tim là cái thành niên linh hồn, vào phòng bếp sau cũng không loạn ngó loạn xem, dụ mắt đi theo Nghiêm Tu phía sau. Nghiêm Tu thấy thế, tâm tình hơi tê. cũng không biết này tiểu cô nương là cây cột người nào, như vậy thủ quy củ, nhìn một chút cũng không giống như là bình thường nông hộ trong nhà có thể dưỡng ra tới. Lúc này đúng là bữa trưa, tiểu lâu dùng cơm cao phong. Đầu bếp học đồ vội đến khí thế ngất trời, liếc mắt một cái nhìn lại, lại là không, có trống không biết vị. Vì thế Nghiêm Tu đem nàng đưa tới góc bếp lò trước. Bếp lò một chữ bài khai, cùng sở hữu mười mấy, đây là hầm canh dùng. Mặt trên canh nấu lộc cọc lộc cọc sôi quay cuồng, dâng lên hơi nước quấn quẩn. Nguyên liệu nấu ăn buồn vị doanh doanh trải ra mở ra. Tiểu cô nương, ngươi cũng thấy rồi, trong phòng bếp tạm thời không có trống không bày bếp, chỉ có thể ủy khuất ngươi dùng bếp lò, trong phòng bếp nguyên liệu nấu ăn ngươi có thể tùy tiện dùng, không thành vấn đề đi. Đỗ Nhược Đảo không cảm thấy chính mình đã chịu chậm trễ, trưởng quay có thể làm nàng thử một lần, cũng đã là thiên đại độ lượng, nếu là thay đổi người khác, nàng đã sớm bị đuổi đi, lại có thể nào được một tức lại muốn tiến một bước, dùng bếp lò, đủ rồi. Không thành vấn đề. Tiểu mãn Ngươi liền giúp này tiểu cô nương trợ thủ. Giao đãi xong sự tình, Nghiêm Tu vội vàng ra phòng bếp, làm tiểu lâu trưởng quay, hắn đến đi trấn an trấn an vị kia tiểu tổ tông, bằng không hắn này tiểu lâu chỉ sợ sẽ bị rảo đến long trời lở đất. Tiểu Mãn chính là vừa rồi điểm tiểu nhị. Hoa Anh Thảo là đại tiểu lâu, trong phòng bếp nguyên liệu nấu ăn cũng là hết sức phong phú, sơn chân hải vị, không chỗ nào không có. Đỗ Nhược thậm chí thấy được tất thượng thừa thất mà phòng mấy chỉ ngăm đen tay gấu. Xem qua tiểu lâu thực đơn sau, Nàng trong lòng nhiều ít có chú ý. Tiểu lâu đồ ăn phần lớn đều là nùng du xích tương, bởi vì thường dùng dầu muối tương giấm vô pháp che giấu thịt loại tanh tươi, cho nên đầu bếp ở nấu ăn thời điểm đã đi xuống tàn nhiên liệu, dẫn tới cuối cùng làm được đồ ăn, hương vị khó tránh khỏi bất tận như người ý. Cổ nhân thực dương vì thượng, thịt heo vì hạ. Thịt dê tanh nồng liền không nói, cổ đại heo không có tiến hành thiến, đồng dạng có chứa tanh tươi. Đương nhiên, thịt heo làm dơ bẩn nguyên liệu nấu ăn, là không có tư cách tiến vào hoa anh thảo sau bếp. Hiện tại nàng trong tay không có hương liệu, bởi vậy cũng không tính toán chạm vào thịt dê, thịt heo mấy thứ này. Tiểu cô nương, ngươi có thể tưởng tượng hảo muốn làm cái gì? Can tiểu mạn thấy nàng yên lặng đứng ở chỗ đó phát lốc, lập tức trong lòng liền sinh ra không mừng. Trưởng quầy cũng thật là, phòng bếp cũng không phải là tiểu hài nhi chơi đóng vai gia đình địa phương. Còn đem chính mình lưu lại bồi nàng hồ nháo, có thời gian này, hắn còn không bằng nhiều thượng vài đạo đồ ăn, có lẽ còn có thể được đến chút quý nhân ban thưởng. Đỗ Nhược thấy được điểm tiểu nhị trong mắt khinh mạn, tay nhỏ hướng thùng nước một lòng tay, nói: "Phiền Toái tiểu Mãn ca hỗ trợ sát hai con cá." Canh tiểu Mãn không nghĩ tới này, tiểu cô nương thật dám sai sử hắn, mở to hai mắt nhìn, chỉ chỉ chính mình, nói: "Ta." Đỗ Nhược gật đầu, giả làm kỳ quái nói: "Đứng vậy, trưởng què không phải làm tiểu Mãn ca cho ta trợ thủ sao?" Đều dọn ra trưởng què, canh tiểu Mãn cũng không dám thế nào, hù hụi khuất khuất mà sát cá đi. Nguyên liệu nấu ăn có người xử lý. Đỗ Nhược cũng không nhàn rỗi, thấy được trong buồn có đôi mớ mẻ gà cốt, liền mở miệng hỏi phụ trách xử lý gà vị tiểu công, "Đại nương, ta có thể sử dụng này đó gà cốt sao?" Tiểu công là cái đại nương, nàng trong lòng vạn phần không muốn, này đó gà cốt đầu bếp nhóm đều sẽ không lấy tới nhập đồ ăn, trưởng quay cho phép nàng tự hành xử lý. Nàng mỗi ngày đều sẽ mang về nhà nấu canh ăn, tuy nói không có gì thịt, nhưng tốt xấu cũng là thức ăn mà nổ. Nha nàng tôn tử chính là một ngày một đốn canh gà, bị nàng dưỡng đến trắng trẻo mập mạp. Nhưng nàng vừa rồi cũng thấy được, trước mặt cái này cười khanh khách tiểu cô nương là trưởng quẩy tự mình mang tiến vào, nàng đắc tội không nổi, đành phải không tình nguyện nói, ngươi tùy ý lấy đi chính là. Cảm ơn đại nương. Đỗ Nhược nói ta, lấy hai phó gà cái giá. Dung nước trong tẩy sạch, cũng không cần trảm thanh nơi, một toàn bộ gà giá trực tiếp để vào trong nồi, lửa lớn nấu khai. Thủy Khai sau lập tức đem gà giá vớt ra, lại lần nữa rửa sạch sẽ. Đỗ Nhược động tác nước chảy mây trôi. Vừa thấy chính là trong phòng bếp trong đó tay già đời. Nhưng nàng khuôn mặt non nớt, hai má còn mang theo trẻ con phi, như vậy tương phản thực mau liền hấp dẫn đại gia chú ý. Nàng không để ý đến phóng ra ở chính mình trên người những cái đó như có như không tầm mắt, đem nồi cọ rửa sạch sẽ, rót vào một đại gáo nước trong, để vào gà giá, lát gừng, hành lá, nàng kỳ thật còn tưởng phóng chút cầu kỳ, táo đỏ cùng long nhãn gì, nhưng trong phòng bếp đều không có, liền đành phải thôi, thả chút muối liền đắp lên cái nắp. Thời gian gần Canh gà không có biện pháp chậm dai điếu, chỉ có thể dùng lửa lớn ngao nấu. Ở canh gà ngao nấu trong lúc, Đỗ Nhược tính toán làm một đạo đồ ngọt, nàng vừa rồi nhìn đến trong phòng bếp có mấy mẹ sữa bò, dùng để làm gừng pha sữa đông là không thể tốt hơn. Gừng pha sữa đông là châu Tam Giác vùng truyền thống mỹ thực, vị hương thuần sảng khoái, hương vị ngọt chung mang cay, phong vị độc đáo thực chịu đại chúng hoan nghênh. Nàng tìm ra trong phòng bếp rơi xuống khối đá, đem khối đá, hương đều rửa sạch sẽ, kế tiếp chính là dùng sức đem hương đảo ra nước sốt. Tích tích tích Trong phòng bếp đột nhiên vang lên rất có quy luật thanh âm, lệnh người ghé mắt. Đầu bếp nhóm vừa thấy là cái tiểu cô nương đang ở chơi cối đá, không khỏi lắc đầu, trưởng quay thật là si ngốc, làm một tiểu hài nhi tới phòng bếp chơi đóng vai gia đình. Đố dược này thế thân thể thực khỏe mạnh hữu lực, không một lát liền đem hương đảo thành bùn. Nàng đem hương bùn ngã vào sạch sẽ băng gạc bên trong, đem này bao vây lại, dùng sức bài trừ nước gừng. Nước gừng đặt ở trong chén dự phòng, nàng tiếp theo ở sạch sẽ tiểu trong nồi ngã vào một ít sữa bò cùng đường. Đường là cái quý giá đồ vật, hơn nữa nơi này đường phẩm chất không phải thực hảo, hơi phát hoàng, sợ ảnh hưởng thành phẩm nhan giá trị, cho nên không có phóng quá nhiều, hơi chút có điểm vị ngọt là được. Tiểu hỏa nấu chế, trong lúc phải dùng cái muông không ngừng quấy, phong ngừa hổ đế dính nổi. Sữa bò không cần nấu đến quá khai, chỉ cần nước chừng 70 độ tản hữu, đổ nóng tốt sữa bò nhảy vào nước gừng trong chén, tĩnh chí 15 phút, chờ ngưng kết sau có thể dùng ăn. Rất nhiều người yên lặng mà nhìn nàng động tác. Nhìn thấy nàng đem sữa bò đảo tiến nước gừng chung thời điểm, đôi mắt đều xem thẳng. Sữa bò cùng khương kết hợp, quá sang vậy. Đỗ Nhược thong thả ung dung mà rửa sạch chính mình sử dụng quá khí cụ, mới vừa tẩy hảo, tiểu mãn cá cũng rất hảo. Nàng vén tay áo lên, đang chuẩn bị xử lý thịt cá khi, trưởng quay lại vội vội vàng vàng vào được. "Tiểu cô nương, ngươi nhưng làm tốt đồ ăn." Đỗ Nhược lắc đầu, đang chuẩn bị làm. Nghiêm Tu thanh âm giơ lên, "Này đều hai khắc chung đi qua, ngươi còn không có bắt đầu." Đỗ Nhược tiếp tục lắc đầu, không phải đồ ăn còn không có làm, nhưng đồ ngọt làm tốt. Nghiêm Tu ánh mắt sáng lên, ở đâu đâu? Tiểu công gia chờ không kịp. Kia tiểu tổ tông, náo lên hắn thật đỉnh không được. Đỗ Nhược chỉ chỉ trên bàn chén, gừng pha sữa đông, bây giờ còn có chút nhiệt, ăn thời điểm phải cẩn thận. Nghiêm Tu lung tung gật đầu, bưng lên chén, cũng không rảnh lo năng, bước đi như bay mà hướng ghế lô phương hướng đi. 6. Canh gà cá viên. Trấn Quốc công dương gia, thậm chí hoàng đế vinh sủng Dương gia vốn là bình dân xuất thân, cùng giống nhau nông hổ không gì khác nhau. Nhất đặc biệt không gì hơn Dương gia Nhi Lang đều có một thân mạnh mẽ, lực có thể khiên đỉnh. Trong năm phía trước kia chàng khuynh quốc chi loạn, Dương gia đại lang mộ binh nhập ngũ, chủ soái đúng là sau lại bước lên đế vị tân cách. Ở đại chiến bên trong, Dương đại lang xả thân cứu soái, sau lại tân cách phản, Dương đại lang lúc đó đã là vì này tâm phúc, vì này chinh chiến, bình định thiên hạ. Tân cách thuận lợi đăng cơ, niệm Dương gia đại lang kể công cử vị. Cho nên ban phong làm chấn quốc công. Từ nay về sau Dương gia nhi lang trấn thủ biên quan, bảo rầm rộ thiên hạ an ổn, mãn môn trung liệt. Nghiêm Tu trong miệng tiểu công gia đúng là này, Dương gia nhỏ nhất nhất được sủng ái hài tử, năm vừa mới 7 tuổi. Dương phái trong tay cầm chiếc đuổi truyền chơi, cùng bên cạnh người soi mói nói, này hoa anh thảo sợ là muốn khai không nổi nữa, hàng năm đều là này đó ngoạn ý nhi, không thú vị, thật không thú vị. Tân Hoài Yên lặng mà nhìn hắn kia mượt mà cảm, húp ngụm trà, không nói chuyện. Nhưng ánh mắt chói lọi mà tiết lộ ra hắn ý tứ, Dương phái tức khắc giống bị giẫm cái đuôi miêu nhị, toàn thân mao đều tặc lên, vì chính mình bịn giải nói, ta này thân thịt cũng không phải là ở hoa anh thảo ăn ra tới. Không sai, tiểu công gia là cái tiểu béo đôn, thịt mút mút, ngón tay còn có tiểu hoa hoa, giống cái đại hảo bạch diện màn đầu. Chỉ nhìn một cách đơn thuần hình thể, liền biết hắn là một cái thỏa thỏa tiểu thao thiết. Tân Hoài hiển nhiên đã thói quen hắn gào to, lão thần khắp nơi mà ngồi ở vị trí thượng, đôi mắt nhìn ngoài cửa sổ. cũng không biết suy nghĩ cái gì. Dương Phái đoạt quá trong tay hắn chấn trà, ngài thật vất vả ra tranh cùng, cũng đừng tưởng như vậy nhiều. Như vậy nghiêm trang nói, từ một cái 7 tuổi tiểu oa nhi trong miệng nói ra, lại không có chút nào không khỏe cảm. Nếu là Đỗ Nhược nhìn đến nói, không thiếu được sẽ nói thượng một câu người chút thành tiểu tinh. Ghế lô nhất thời an tĩnh xuống dưới. Dương Phái không thích như vậy bầu không khí, lại lẩm nhẩm lẩm nhẩm nói, này hoa anh thảo trưởng quầy sao lại thế này, không phải nói tân đồ ăn lập tức liền tới sao? Như thế nào đi lâu như vậy? Lam Bộ Nhập Định gã sai vặt lúc này mới lên tiếng nhi, cung kính nói, "Công tử, nếu không tiểu nhân đi xem." Hắn nói âm vừa ra, ghế lô liền vang lên tiếng đập cửa. Gã sai vặt được bày mưu đặc tế, đi đem cửa mở ra. Cửa đúng là bưng chén Nghiêm Tu, "Tiểu công gia, đồ ăn còn phải chờ một lát, bất quá đồ ngọt làm tốt, ngài nếm thử." Cổ đại không có đồ ngọt cái này khái niệm, phần lớn kêu trẻ hoặc là điểm tâm. Dương Phái nghe được là chính mình không có nghe nói qua đồ vật Lập tức liền tới rồi hứng thú. Đồ ngọt là cái gì? Lấy tới ta nhìn xem. Nghiêm Tu chạy nhanh cầm chén cấp đoan qua đi, đừng nhìn hắn một đường bố đậu, nhưng chén đoan đến vững chắc, bên trong đồ vật một chút không giải, cũng không thoái. Đặt ở trên bàn gừng pha sữa đông dung dậy, ngài hương vị hơi có tràn ra. Dương phái không có chú ý tới này đó, ở nhìn đến trong chén đồ vật sau liền hoàn toàn thất vọng, liền này, một chén sữa đặc ngươi cũng không biết xấu hổ bưng lên. Giọng lộn quát lớn ở ghế lô chợt vang. Nghiêm Tu vội nói, vật ấy tên là gừng pha sữa đông, là dùng sữa bò chế tác mà thành, tiểu nhân tuyệt không dám tùy ý lựa gạt tiểu công gia. Gừng pha sữa đông. Tiêu Nghiêm đại trưởng quầy cũng biết, bổ thiếu gia ghét nhất hương. Nghiêm Tu kinh hãi, hắn làm tiểu lâu trưởng quầy nhiều năm, đem trong kinh các vị có uy tín danh dự nhân vật yêu thích sở đến tấu tấu, chính là vì không đáng các đại nhân kiêng kỵ, hắn nhớ rõ tiểu công gia cũng không có cái gì ăn kiêng a. Chẳng lẽ là chính mình tin tức có lầm. Lúc này Tân Hoài đã mở miệng Phái Ca Nhi, ngươi đừng động nghiêm trưởng quẩy." Dương phái căng thẳng mặt nháy mắt phá công, cười ha ha nói, "Nghiêm trưởng quẩy, nhìn đem ngươi dọa." Nghiêm Tu cung thân mình, xoa xoa thái dương mồ hôi, cười làm lạnh, "Tiểu công gia, ngài cũng đừng lấy tiểu nhân nói giỡn, tiểu nhân này là gan đều phải dọa phá." Dương phái vây vây tay, "Được rồi, ngươi trước tiên lui hạ đi." Đám người sau khi rời khỏi đây, hắn ánh mắt bị trước mặt gừng pha sữa đông nhếp đi toàn bộ tâm thần, này gừng pha sữa đông mặt ngoài hơi hoàng thủy nhuận. Nhẹ nhàng đụng tới chấn duyên, bên trong đồ vật lập tức run run rẩy rẩy, đặc thù mùi hương nhắm thẳng trong lỗ mũi toán. Dung cái muông cho chính mình đào một mồm to, may mắn lúc này gừng pha sữa đông đã trở nên ổn lương, nếu không hắn khẳng định phải bị năng ra mấy cái đại vết bỏng rộp lên không thể. Mai Hương Cơ hồ đem khương vị bao trùm chụp, khương vị đạm đến cơ hồ có thể xem nhẹ, nhẹ nhàng một nhấp, mai nơi liền theo huyết hầu trượt xuống bụng. Chơi phù hộ, thứ này không tồi. Phòng bếp như cũ bận rộn, bởi vì có pháo hóa khí Bên trong độ ấm so bên ngoài cao vài độ, đố nhược khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trong tay động tác bay nhanh. Cá đầu, đuôi cá băm rớt, nàng cầm trầm trọng bếp dao dọc theo xương cá đem hai sườn thịt cá thiết xuống, dưới, da cá cũng bỏ chi không cần. Tiếp theo là chọn thứ, cá chấm cỏ thứ nhiều, hai con cá xương cá nàng chọn có lửa khắt chung. Cổ đại không có máy xay thịt, nàng chỉ có thể nhận mệnh mà dùng nhân lực đem thịt cá băm thành cá nhung, chờ đem thịt cá băm thành đủ khi, nàng chỉ cảm thấy đôi tay đều không phải chính mình. Nhưng nghĩ đến kia hai mươi lượng, nàng cả người lại có sức lực. Cá nhung thịnh đến trong chén, thêm hành cường thủy, trứng gà thanh, ru, mối, thuận kim đồng hồ không ngừng quấy hăng hái nhì, vì được đến vị quy đạn cá viên, đỗ nhược hạ tàn nhẫn kính nhì, ước chừng quấy 15 phút, cái chán đều toát ra mồ hôi nóng. Nàng hơi chút thở hồn hển khẩu khí nhì, tiếp theo làm dư lại bước đi, đem thịt cá tế thành một đám mượt mà cá viên. Vừa rồi lửa lớn ngao chế canh gà đã trước đó bị nàng dùng băng gạc lọc mấy l Lúc này mổ canh thanh triệt trừ lượng ở ra nồi phía trước, nàng còn thả hai mảnh cải trắng hơi chút nấu một lát, bởi vậy canh gà chung có chứa rau dừa thanh hương. Thế tốt cá viên phóng tới canh gà chung, khai hỏa hâm nấu, chờ đến cá viên đều phiêu khởi khi, mỹ vị canh gà cá viên liền làm tốt. Cá viên sắc bạch, canh gà thanh thanh, nhìn có chút nhạt nhẽo, đố nhược đánh giá không chuẩn vị kia tiểu công gia khẩu vị, không biết hay không muốn giải chút hành thái, nghĩ nghĩ, dứt khoát đem hành thái bỏ vào tiểu địa chung, làm chính hắn lựa chọn. Này Liên Hảo, đã sớm tại đây chờ Nghiêm Tu dò hỏi. "Ân, Hảo." Đỗ Nhược trong lô muối tràn đầy cá viên canh ngồi ngửi hương nhi, bụng không chế không được mà lộc cộc lộc cộc kêu lên, nàng mới kinh ngạc phát hiện chính mình còn không có ăn cơm trưa, đói khát cảm như thủy triều ập tới. Nàng có điểm ngượng ngùng mà cúi đầu, "Này trước công chúng, quái mất mặt." Nghiêm Tu tự nhiên cũng nghe tới rồi nàng trong bụng động tĩnh, xoay người phân phó canh tiểu mán nói, "Ngươi đi lấy điểm đồ ăn lại đây." "Tiểu cô nương, ngươi ở chỗ này ngồi ăn cơm." Ta đợi lát nữa liền trở về. Đỗ Nhược, cảm ơn trưởng quầy, ta có thể đi ra ngoài cùng Triệu Bá Bá cùng nhau ăn sao? Có thể. Vì thế Đỗ Nhược mang theo mấy thứ đồ ăn đi ra ngoài, Triệu Thiết Chủ đã ở bên ngoài chờ lâu ngày, hắn tâm tình thập phần thấp hỏm, chính mình vừa ly khai một lát, Nhược Nhược như thế nào liền vào phòng bếp, nên sẽ không xẻ ra chuyện gì đi. Thấy nàng toàn mô toàn dạng ra tới, vội vàng đón đi lên, Nhược Nhược, ngươi không sao chứ? Đỗ Nhược lắc đầu, Triệu bà bá, ta không có việc gì. Trưởng quay tặng vài đạo đồ ăn, chúng ta cùng nhau ăn đi. Hoa anh thảo đồ ăn không phải người bình thường có thể ăn đến, Triệu Thiết chủ cười ha hả nói, Triệu bá bá lúc này là dính ngươi hết, vẫn là chúng ta nhược nhược có tiền đồ. Đỗ Nhược bị khen đến đỏ mặt, nào có ngài nói như vậy khoa trương. Chờ ngươi chung quanh thiếu chút, Triệu Thiết chủ mới có cơ hội hỏi kỹ vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì sự tình kết quả cuối cùng không ra tới, Đỗ Nhược cũng không biết chính mình làm đồ ăn rốt cuộc hợp không hợp vị kia tiểu công gia ăn uống. Bởi vậy cũng không có nói tỉ mỉ, chỉ nói trưởng quay làm nàng tiến phòng bếp làm một đạo đồ ăn, tốt xấu an chịu Thiết chủ tông. Triệu Thiết chủ trong lòng có phổng, không lại rối rắm chuyện này. Bán con muỗi tiền, ba ba trước thu, chờ trở, trở về thôn nhi lại giao cho cha ngươi, nhược nhược, ngươi có cái gì tưởng mua đồ vật sao? Đỗ nhược nhưng thật ra muốn đi hiệu thuốc đem hương liệu mua trở về, nhưng nàng hiện tại trên người tiền đồng cũng liền 8 văn tiền, mua không nổi. Nàng chỉ hi vọng tiểu công gia ăn đến vui vẻ. Lam nàng thuận lợi bắt được trưởng quầy tiền thưởng. 7, người bạn tử. Tương thiêu thịt cùng canh xuông phủ dung rót cuộc là không giống nhau. Cùng lập tức nùng du xích tương phong cách khác biệt, này nói canh gà cá viên trình đến tiểu công gia trước mặt, sâu kín thanh hương có thể bắt được nhân tâm, nguyên bản muốn chọn thứ dương phái cũng ách hỏa. Nửa ngày sau mới nghẹn ra một câu, như vậy thanh đạm, có thể ăn ngon. Quả nhiên là tiểu công gia phong cách, mạnh miệng. Ăn ngon không, Nghiêm Tu có quyền lên tiếng. Trước một đạo đầu ngọt, Vì không phá hư thành phẩm biểu tượng, hắn là căng da đầu bừng lên, trước đó hắn cũng không biết là cái cái gì mùi vị. Hắn này một bước là hiểm cờ, hiện tại ngẫm lại, hắn còn có thể kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu là kia tiểu cô nương đồ ngọt hương vị không hảo, hắn cũng không dám tưởng chính mình cuối cùng rơi vào cái cái gì kết cục, hắn lúc ấy thật là quỷ mê tâm hồn. Bất quá hiện tại nhìn đến rông tuyết chén, liền biết hắn kêu bước hiểm cờ đi đúng rồi. Cá viên cùng gừng pha sữa đông bất động, ở đoan lại đây phía trước Hắn liền chính miệng hừ qua, là một loại phi thường không giống người thường vị, có thể xưng là kinh diễm. Hắn có tin tưởng, nay nói canh gà cá viên đủ để cho mọi người vì nải khuynh đảo. Tư cập này, hắn thanh âm nhiều ít có tự tin, "Tiểu công gia, này cá viên là mẫu ngày gần đây tới ăn qua ăn ngon nhất đồ vật, chân tu mị soạn bất quá như vậy." "Nga?" Vật ấy có thể được nghiêm trưởng quẩy như thế cao đánh giá, kia bổn thiếu gia nhưng đến hảo hảo nếm thử. Dương phái hơi cúi người, mặt hàm hứng thú. Nghiêm Tu rất có ánh mắt mà rời khỏi ghế lô, ở cửa thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng tạm thời ứng phó rồi vị này khó chơi tiểu tổ tông. Ít nhiều cái kia thông minh lanh lợi tiểu cô nương, đồng thời cũng may mắn chính mình tuệ nhãn tức châu, bằng không hắn thật đúng là không biết như thế nào vượt qua này một quan. Ghế lô, Thanh Vân rất có ánh mắt mà cấp nhị vị gia từng người thịnh trên canh, ở thịnh canh thời điểm, không biết cố gắng mà nuốt nuốt nước miếng, chứ không được nghiêm trưởng quẩy đối món này như vậy tôn sùng, thật là quá thơm. Dương Phái nhìn thấy, cười mắng Tiền đồ. Cá viên ở canh xuông trung trôi nổi, thanh vân biết nhà mình tiểu công ra liền không gì ăn kiêng, cho hắn thả một nắm hành thái, tuyết trắng cá viên ở xanh biết hành thái thấp thoáng dưới, có vẻ phá lệ phì nộn mê người. Múc một con cá viên, hàm răng khẽ trạng, cũng không có trong tưởng tượng như vậy non mềm, tương phản, nó mười phần kính đạo đạn nhà, ra phá vỡ kia một khác, bị chặt chẽ khoa trụ nước sốt nháy mắt phát ra, có điểm năng, nhưng dương phái luyến tiếp nổ ra, chịu đựng nhận ý. thành kính mà cảm thụ được nước suốt ở đầu lưỡi thượng lưu chảy tư vị nhi. Hắn tuổi tác tuy nhỏ, nhưng cũng ăn biến trong kinh lớn nhỏ tiệm cơm nhi, chưa từng có ăn qua vật như vậy, nguyên lai không cần đại lượng nước chấm cũng có thể làm ra như vậy mỹ vị ngon miệng đồ ăn. Thấy hắn nhất thời chinh lăng, Tân Hoài liền biết thứ này hương vị không kém, từ bên người người hầu kiểm tra thực hư qua đi, cũng tự mình nếm một ngụm. Định rồi vài giây, theo sau mỉm cười, một ngụm một ngụm cầm chén đồ vật toàn bộ ăn luôn. Nay đáng kinh ngạc ngây người tùy tùng, Dương Phái cũng không khỏi lé mắt, bất quá cũng không nói gì thêm, tiếp tục vùi đầu khẩu ăn. Không bao lâu, hai người đem một chén lớn cá viên canh ăn đến không còn một mảnh. Dương Phái cả người ấm hô hô, bụng nhỏ ăn đến tròn xoe, hơn nữa sắc mặt bị nhiệt khí mờ mịt, cả người giống như một con hồng nhạt đại bánh trôi, Liễn Tân Hoài đều nhìn nhiều hắn hai mắt. Món này là thật ngon miệng, Thanh Vân, thưởng. Thanh Vân từ nhỏ hầu hạ Dương Phái, như vậy chuyện này đã quá làm. Tiểu công gia là nhất đẳng nhất khách quý. cũng tới tiểu thiếu gia tuy rằng thân phận không rõ, nhưng có thể thẳng hô tiểu công gia tên họ người, thân phận địa vị so với công phủ chỉ cao không thấp, kể từ đó, Nghiêm Tu ẩn ẩn có suy đoán, bởi vậy cũng không dám tùy ý rời đi, vẫn luôn ở ghế lô cửa chờ. Nghiêm trưởng quay, ngươi ở chỗ này vừa lúc, thiếu gia nhà ta đối với ngươi trình lên tới đồ vật thực vừa lòng, đây là cấp đầu bếp ban thưởng, làm phiền chuyển giao. Thanh Vân từ trong túi móc ra tới một quả kim bánh gián, giao cho Nghiêm trưởng quay. Mỗi chắt chắn đủ số truyền giao. Thanh Vân, tiểu công gia nhưng còn có cái gì yêu cầu? Tạm vô. Ăn uống no đủ dương phái đám người không có ở Hoa Anh Thảo nhiều có lưu lại, thực mau tiểu lầu ghế lô liền không ra tới, Nghiêm Tu làm tiểu nhị đem bên trong quét dước sạch sẽ, chính mình còn lại là đi nhanh hướng phòng bếp gian ngoài phương hướng đi đến. Dưới ngọ ánh mặt trời ấm áp, đỗ nhược điền no rồi bụng, liền có chút buồn ngủ, chống đầu liền kém không ngủ đi qua. Một bên Triệu Thiết chủ đang cùng rốt cuộc nhàn rỗi đệ đệ nói chuyện tiếu, hai người đã có hơn tháng không thấy, nhiều có chuyện liêu. Trưởng quay. Triệu Thiết xuyên mắt sắc, nhìn đến nhà mình trưởng quay sau, lập tức đứng lên co quắp mà chào hỏi. Đỗ Nhược sâu ngủ nháy mắt bị cưỡng chế gi rời, đôi mắt sáng ngời có thần mà nhìn về phía người tới. Nghiêm Tu phất tay làm mọi người đều ngồi xuống, rồi sau đó tươi cười đầy mặt mà đối trước mắt nữ hài nhi nói, "Tiểu cô nương, lão phu phía trước không có trống không hỏi ngươi tên họ, hiện có không báo cho. Ta họ Đỗ, danh nếu." Trưởng quay kêu ta nhược nhược liền có thể Có lẽ là nghe ra giọng nói của nàng trung đội vàng, Nghiêm Tu không có nhiều lời vống nghĩa, đem tiểu công gia ban thưởng kim bánh gián đưa cho nàng. Đây là tiểu công gia thưởng vàng, mà khác, lão phu phía trước hứa hẹn nếu có người làm ra tân đồ ăn, khen thưởng 20 lượng bạc, lời nói nhưng giữ lời, ngươi kiểm kê một chút. Một cái kim bánh gián, một cái căng phòng tối tiền, Đỗ Nhược không biết nải viên kim bánh gián giá trị nhiều ít bạc, nhưng này cũng coi như là ngoài ý muốn chi hỉ, nàng vui vẻ nhận lấy, tươi cười rõ ràng vài phần. Cảm ơn trưởng quầy, ta tin từ ngài. Có này bạc, mẫu thân liền có thể không cần như vậy vất vả, phụ thân cũng có thể an tâm tính dưỡng. Nếu có dư lại bạc, nàng tính toán chậm rãi đem trong hoa viên hoa rải đi ra tới, trồng hoa dưỡng hoa yêu cầu một cái quá trình, không biết này đó bạc có không chống đỡ đến hoa cỏ dưỡng thành thời điểm. Nghiêm Tu thập phần thưởng thức như vậy tự nhiên hào phóng, rồi sau đó nói ra chính mình tình cầu. Ngài muốn mua phương thuốc? Đỗ Nhược Nhịn không được lặp lại nói, nàng vẫn luôn không dám xem thường cổ nhân trí tuệ. Cá viên chế tác cũng không có quá khó kỹ thuật hàm lượng, kinh nghiệm lao đạo đầu bếp chỉ cần nhắm nhác quá, hẳn là đều có thể phục chế ra nó cách làm, không nói 10 thành 10, phục hồi như cũ ra 7, 8 thành cũng là có. Nàng không tin Nghiêm trưởng quậy không nghĩ tới điểm này, nhưng hắn hiện tại lại đưa ra muốn mua phương thuốc. Xem ra Nghiêm trưởng quậy cũng không phải một lòng trục lợi người, làm người xem như phúc hậu, cũng không có bởi vì nàng tuổi còn nhỏ mà khi dễ nàng, tránh không được hoa anh thảo có thể trường thịnh không suy. Nghiêm Tu Nghiêm tốc nói, "Là Ngươi làm cá viên hương vị thực hảo. Hắn có thể dự kiến, chỉ cần Hoa Anh Thảo đẩy ra này nói canh gà cá viên, định có thể giải chính mình trước mặt Khôn Cảnh. Mấy năm nay nên tiền trai thường xuyên sửa cũ thành mới, đoạt nhà mình không ít sinh ý Hoa Anh Thảo lại không nghĩ ra ứng đối biện pháp, chỉ sợ căng không được mấy năm. Hoa Anh Thảo là nhà mình tổ nghiệp, hắn không thể làm này ngã vào chính mình trong tay, nếu không trăm năm sau, hắn lại có gì mặt mũi đi đối mặt liệt tổ liệt tông. Đỗ Nhược, trưởng quay ra giá bao nhiêu? Bảy mươi lượng như thế nào? Cái này giá ở đỗ nhược tâm lý mong muốn trong phạm vi, bất quá nàng hiện tại thiếu tiền, muốn cho chính mình tranh thủ đến lớn hơn nữa ít lợi. Nàng làm chính là dùng một lần giao dịch, mà nghiêm trưởng quầy kiếm tiền là tế thủy trường lưu. 80-82, lấy cái hảo dấu hiệu. Tiểu cô nương sắc mặt đạm nhiên, làm người nhìn không ra nàng át chủ bài. Nghiêm thu đột nhiên cảm thấy ở nàng trên người thấy được một kia tiểu công ra bóng dáng. Thôi thôi, ai làm hắn là có việc cầu người kia phương đâu. Hơn nữa đỗ nhược bằng một canh một điểm tâm ngọt, ở tiểu công gia trước mặt treo danh y, 18 lượng bán cái hảo, cũng coi như đáng. Hai người giao dịch bước đầu hiệp thương hoàn thành, 80 nhiều lượng bạc không phải cái số lượng nhỏ, không có phương tiện mang theo, bởi vậy đỗ nhược muốn chính là ngân phiếu. Ngân phiếu sui ở trong lực, đỗ nhược tâm kiên định nhiều. Tâm tình của nàng không tồi, đi theo trưởng quầy vào tiểu cách gian, nàng đem cách làm kỹ càng tỉ mỉ miêu tả một lần, tặng kem gừng pha sữa đông cách làm, cuối cùng lại nói thì thật không ngừng thì cá, thịt bò, thịt heo cùng thịt gà chợt đều nhưng làm thành viên, cách làm đại xóc xỉ. Viên cũng không ngừng có thể làm canh, cũng có thể chiên rán nấu xào. Nghiêm Tu kích động đến chiều nàng chấp tay, đa tạ nhược nhược đề điểm, bá bá thừa cái này tình, về sau ngươi nếu là có ích lợi gì đến ta địa phương, cứ việc mở miệng. Hết thời sự, Nghiêm Tu tự mình đem người đưa đến cửa. Đỗ Nhược cùng Triệu Thiết Chủ cùng nhau rời đi. Kia hiện tại chúng ta đi cầm Tú Phượng. 8, bản đồ đế Cẩm Tú Phượng, xem tên đoán nghĩa là một nhà tú lâu, chuyên môn bán đồ thêu cùng thêu thủ dụng cụ địa phương. Đỗ Âm ngày thường làm thêu sống chính là ở Cẩm Tú Phượng Lệnh, Đỗ Nhược lần này vào kinh, cũng không phải đơn thuần mà chơi tới, nàng còn cần giúp tỉ tỉ đem đồ thêu bán đi, sau đó lại mua chút thêu tuyến. Đỗ Nhược không quen biết lộ, toàn dựa Triệu Thiết Chủ dẫn dắt. Đi theo Phượng dọc theo đường đi, Triệu Thiết Chủ mấy lần nhìn về phía Đỗ Nhược, ánh mắt ngạc nhiên trung mang theo tán thưởng, thưởng thức chung lại hỗn loạn nghi hoặc. Đỗ Nhược, nhược chú nghệ khi nào trở nên tốt như vậy? Hắn trước nay không nghe người ta nói quá. Đối này, Đỗ Nhược chỉ có thể là làm bộ nhìn không thấy hắn ánh mắt, ngay từ đầu còn cảm thấy không được tự nhiên, lúc sau đã bị đường phố hai bên tiểu phô tiểu quán hấp dẫn lực chú ý. Sắp thượng bán tinh xảo thủ công nghệ phẩm, có tiểu hài nhi mê chơi trống gọi, có trong nhà phụ nhân thích trang sức tráp, cũng có các tiểu cô nương yêu thích không buông tay đồ hoa, cây châm chờ tiểu ngoạn ý nhi. Đỗ Nhược liếc mắt một cái liền nhìn chúng chi mục châm. Cây châm là gỗ thô sắc, nhưng nhìn lại hình như có lưu kim, châm đầu chế một đóa sơ khai thiên mục ngọc lan, không biết là dùng cái gì thuốc nhuộm tới tô màu, nhìn cùng thật hoa nhi giống nhau. Nay chi cây châm cùng tỷ tỷ khí chất xứng đôi, dù sao nàng hiện tại thượng có thừa tiền, vì thế liền không chút do dự đem này mua. Nàng nhớ rõ Triệu Bá Bá tiểu nhi tử mới vừa 1 tuổi, vì thế lại mua cái tiểu sảo chống bỏi, làm như Triệu Bá Bá không chê phiền toái mang nàng vào kinh tạ lễ. Triệu Bá Bá Cái này chống bỏi ngươi mang về nhà cấp khá giả chơi." Triệu Thiết Trụ lập tức xua tay nói, "Nhược nhược, ngươi phí cái kia tiền làm gì?" Đỗ Nhược đem chống bỏi nhét vào trong tay hắn, ngài liền nhận lấy đi. "Hôm nay nếu không phải ngài mang ta vào thành, ta chỉ sợ không cơ hội kiếm được như vậy nhiều bạc đâu." Lại nói, "Tiền đã thanh toán, còn có thể lui hàng không thành." Kia người bán rong tiếp thu nàng đến ánh mắt, lùi ra phía sau hai bước, nói, "Không lùi không lùi." Đỗ Nhược nhún nhún vai, đối vẻ mặt khó xử Triệu Thiết Trụ nói, Ngài xem, lui không được. Triệu Thiết Trụ sao có thể không có nhìn đến nàng cùng người bán rong mắt đi mày lại, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, "Hành, kia bá bá liền mặt dày nhận lấy, ngươi nhưng không cho lại loạn tiêu tiền." Đỗ Gia hiện tại đúng là yêu cầu tiền thời điểm, Song Lớn nằm trên giường, Song Lớn tức phụ Nhi sắp lâm buồn, từ ca nhi sang năm muốn kết cục khảo đồng sinh thí. Hắn liền sợ nhược nhược đứa nhỏ này không biết đúng mực, đem bạc đều cấp tiêu hết. Hắn làm trưởng bối, chỉ có thể luôn tận tại đây. Cẩm Tú Phượng ở vào Bình An Phường phía đông, chiếm địa diện tích khá rộng, lâu cao 3 tầng, trong ngoài đám đông núi gót, có thể thấy được vị trí cực hảo. Nay đường phố phần lớn là đồ thêu cửa hàng, còn có bố cửa hàng, tiệm quần áo cùng son phấn cửa hàng chờ. Triệu Thiết Trụ mang theo Đỗ Nhược thẳng đến Cẩm Tú Phượng. Đỗ Nhược cầm tỉ tỉ giao cho nàng bọc nhỏ, đi đến trước quầy. Cẩm Tú Phượng trưởng quầy là cái khuôn mặt dịu dàng nữ nhân, dương tươi cười, ngữ khí mềm nhẹ nói: "Tiểu cô nương, ngươi muốn bán đồ thêu?" Đỗ Nhược Biên gật đầu bên Tiểu Tâm mà đem bao vây mở ra, trưởng quay, này đó đồ thêu có thể bán cái gì giới? Phong Cẩm Tú đeo đôi tay bộ sau đem đồ thêu cầm lấy tới cẩn thận kiểm tra, nàng nhìn đến đồ thêu ánh mắt đầu tiên, liền cười nói, tiểu cô nương, tỷ tỷ ngươi là Âm tỷ nhi. Đúng là gia tỷ. Tỷ tỷ ngươi không có tới sao? Phong Cẩm Tú đối cái kia tính tình nhã nhặn lịch sự, thêu nghệ tinh vi tiểu cô nương ấn tượng rất khắc sâu. Nàng nguyên bản là tưởng đem đồ âm nào đến nhà mình tê phượng. Đem nàng ngồi dưỡng thành đường gia tú nương, bất quá tiểu cô nương cha mẹ luyến tiếc nửa nhi chịu khổ, không, có đáp ứng, nàng vì thế còn tiếc nối đã lâu. Từ trước mật đồ theo tới xem, nàng theo ký lại tinh tiến rất nhiều, thật là đáng tiếc. Gia tỷ muốn chiếu cô mổ thân, nàng làm ta đại nương hướng ngài hỏi rõ hảo. Có tâm. Phong Cẩm Tú đem đồ thêu kiểm tra xong, cũng không giơ bẩn, sai châm chờ vấn đề, sẵn khoé mà đem tiền cấp hết. Bởi vì đồ âm thêu ký hảo, hoàn thành đồ thêu tràn ngập linh khí. Cho nên giá giống nhau so thị trường giới cao. Đỗ Nhược mang đến đồ theo nhiều là tiểu kiện, như thế cũng bán tam đồng bạc. Nay từ mặt bên phản ánh ra có được một môn tay nghề là nhiều quan trọng. Bán đồ theo, Đỗ Nhược lại mua chút theo tiền, hoa lửa đồng bạc. Triệu Thiết Trụ không hiểu đồ theo, lại nhân cửa hàng nữ quyến tương đối nhiều, hắn liền không có theo vào đi, Cố vẫn luôn ở cửa chờ. Chờ Đỗ Nhược ra tới, cùng nhau đi trước sau địa phương. Ngay tiệm cao, đảo mắt hai người đã vào kinh có hơn một canh giờ. Triệu Thiết Trụ không yên lòng trong nhà chuyện này, vội vã hồi thôn, bởi vậy bọn họ chỉ đi mua chút nhu cầu cấp bách phẩm sau liền phản trình. Hôi trình trên đường, Đỗ Nhược không có đi khi mê mang, tâm tình khó được sảng khoái, hờ vui sướng tiểu điểu nhi, thỉnh thoảng cùng Triệu Bá Bá tâm sự, tiếng cười giải một đường. Triệu Thiết Trụ trực tiếp đem xe bò chạy tới đô ra cửa nhà, Đỗ Nhược từ trên xe nhảy xuống, chiều trong phòng Dương giọng hô: "Nương, tỷ, ta đã trở về." Trong phòng thực mau liền truyền ra động tĩnh, Đỗ Âm bước nhanh đi ra. Trở về liên hảo, nhược nhược ngươi chưa cho Triệu Bá bá trọng phiền tối đi. Sao có thể a, ta như vậy ngoan. Đỗ Nhược Khâm Lưng đem mua trở về đồ vật từ trên xe bỏ để xuống dưới, ngẩng đầu sau mới phát hiện Đỗ Âm không thích hợp. "Tỷ, ngươi khóc? Đã xảy ra cái gì?" Đỗ Âm húc mắt hừng hừng, vừa thấy chính là đã khóc. Triệu Thiết Trụ nghe vậy cũng quan tâm mà nhìn về phía Đỗ Âm. Đỗ Âm chịu đựng húc mắt chua xót, chậm rãi nói, "Hôm nay buổi sáng mâu thân đi bờ sông giặt giũ đồ." Cùng Thúy Hoa thầm thầm nổi lên khóe miệng, ở xô đẩy thời điểm chật chên. Lập tức liền thấy Hồng, cũng may bờ sông còn có những người khác ở đây, đem Mẫu thân đỡ trở về, bằng không, nàng cũng không dám suy nghĩ kia hậu quả. Kỳ thật nàng cũng thực tự trách, sớm biết rằng nàng hẳn là đem giật quần áo việc ôm lại đây, Mẫu thân dính bụng to lo liệu việc nhà là nàng sai. Đỗ Nhược vừa nghe, lập tức nóng nảy, kia Mẫu thân hiện tại thế nào? Nhà mình Mẫu thân cái kia bụng to, nàng ngày thường nhìn đều tâm can run sợ. Hiện tại cơ nhiên còn ra lớn như vậy ngoài ý muốn, nàng tâm quả thực nhắc tới Cổ Hằng Nhi. Lâm đại phu tới xem qua, nói là động thai khí, yêu cầu nằm trên giường tĩnh dưỡng. Không có tánh mạng chi ưu liền hảo, Đỗ Nhược thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đỗ gia một đoàn loạn, Triệu Thiết Chủ không thật nhiều ngốc, đem bán con ngồi bạc giao cho Đỗ gia tỉ hai sau, dặn dò các nàng nếu có chuyện cứ việc đi Triệu gia tìm hắn, lúc sau liền khua xe bỏ về nhà. Tỉ hai đem đồ vật dọn vào phòng. Đỗ Âm kỳ quái mà nói, nhược nhược Trên người của ngươi tổng cộng chỉ có 8 văn tiền, ngươi chỗ nào tới bạc mua như vậy nhiều đồ vật? Nàng sắc mặt dần dần nghiêm túc, ngươi có phải hay không đem bán đồ thêu bạc hoa rớt? Vừa rồi Triệu Bá Bá đem bán con ngồi được đến bạc cho nàng, như vậy muội muội chỉ có thể là hoa bán đồ thêu tiền, bằng không nàng từ đâu ra tiền mua mấy thứ này? Hiện tại trong nhà song thân đều phải dưỡng bệnh, bán đồ thêu tiền nàng là tính toán lấy tới trợ cấp gia dụng. Đỗ Nhược thấy nàng sắc mặt không đúng, chạy nhanh làm ra trả lời, "Tỷ Thật không phải ngươi tưởng như vậy. Như vậy đi, chúng ta đi cha mẹ phòng, chúng ta kỹ càng tỉ mỉ giải thích cho các ngươi nghe. 9. Lý do thoái thác. Sự tình trải qua chính là như vậy. Đỗ Nhược một đại đoạn nói cho hết lời, nhìn về phía Lộ Âm, "Tỷ, ta thật sự không có loạn tiêu tiền. Chư Bỏ Ngọc Lan cây trầm, cấp mẫu thân mua hoa thái bạc, còn có đưa cho Triệu Bá Bá nhi tử chống đòi ở ngoài, nàng sau lại mua đều là chút gạo và mì lương du, liên nàng muốn hương liệu đều không có mua." Lúc này Đỗ Âm cũng phi thường hối hận chính mình đối muội muội sinh ra không tín nhiệm, dùng tay sờ sờ nàng đầu nhỏ, nghiêm túc nói: "Thực xin lỗi, là tỷ tỷ không tốt." Đỗ Nhược trong lòng về điểm này không mau nháy mắt biến mất vô ảnh, đôi mắt cong lên một cái đẹp độ cùng, Thanh Thủy nói: "Không, có việc gì?" Đối với con gái út vào kinh hộ chiến liền kiếm lợi hơn 100 lượng bạc, Đỗ Hà cùng Liễu Nhị nương nguyên bản là không tin, nhưng trước mắt Kim Bành dán, còn có ngân phiếu liền bãi ở bọn họ trước mặt, không chấp nhận được bọn họ không tin. Nửa năm liễu nhị nương, sắc mặt còn hơi hơi tái nhợt, từ ái mà nhìn về phía nhà mình quên nữ, lộ ra một nụ cười nói, "Bé ngoan." Đỗ Hà còn lại là nghĩ đến càng sâu một ít, hỏi ra đại ra trong lòng nghi hoặc, "Nhược nhược, ngươi như thế nào sẽ làm kia cá viên?" Hắn như vậy nữ tính tử hoa bác, bị dựng đến có chút lây thơ, ngày thường liền ái ở trong thôn điên chơi. Hắn thật sự nghĩ không ra khuê nữ vì sao đột nhiên liền sẽ xuống bếp, lại còn có cấp trong nhà tránh nhiều như vậy bạc. Ở hắn trong ấn tượng Nhược Nhược vẫn là cái kiểu cười tủm tỉm mà cùng hắn muốn đường ăn đứa nhỏ ngốc. Đối này nghi vấn, Đỗ Nhược sớm đã có ứng đối lý do thoái thác, "Chà, ngươi còn nhớ rõ xương mù chân núi cư trú đồng bà bà sao?" Đồng bà bà cùng Đỗ gia giống nhau, cũng không phải Sơn Nguyên thôn người địa phương, mười mấy năm trước đột nhiên đi vào trong thôn định cư, nàng lẻ loi một mình ở chân núi kiến phòng ốc, từ nay về sau cùng người trong thôn cũng không quá nhiều giao thoa, đại gia không biết nàng đến từ nơi nào, quá vãng như thế nào. Năm này sang năm nhỏ, Nguyên Thân vẫn là cái tiểu đậu đinh thời điểm, liền hái bước một đôi chân ngắn nhỏ khắp nơi chạy, nghe nói trong núi có ngọt ngào quả tử, miệng nàng thèm, tự hự liền phải hướng trong núi đi, nơi hạ tiểu nhân nhi thể lực hữu hạn, đi đến chân núi liền mãi bất động chân, mệt đến ở bụi cỏ thượng đã ngủ. Đồng bà bà chính là ở khi đó nhặt được nàng, có lẽ là nàng lớn lên đang yêu, còn đem nàng ôm trở về chính mình ra. Chờ Nguyên Thân tỉnh ngủ, Đồng bà bà hỏi thanh nàng là nhà ai hài tử, tự mình đem nàng đưa về nhà. Đỗ Đố Hà đối chuyện này ấn tượng rất khắc sâu, khi đó hắn cùng thê tử nơi nơi tìm khuê nữ đều tìm không thấy, phiền toái thôn dân hỗ trợ cùng nhau tìm, cuối cùng còn tưởng rằng nàng bị trụ văn mày bắt đi, liền ở hắn chuẩn bị muốn đi huyện nha báo án thời điểm, đồng bà bà nắm khuê nữ xuất hiện ở trong thôn. Hắn còn nhớ rõ đồng bà bà ngữ khí thực đạm mạc, muốn xem hảo hài tử. Còn lại nói cái gì đều không có nói, nhưng nàng rời đi bóng dáng có chút cô đơn. Sau lại, hắn chuẩn bị tạ lễ, cùng thê tử tới cửa cùng nàng nói lời cảm tạ. Đổng bà bà đóng, cửa không thấy. Đỗ Hà không biết khuê nữ cùng Đổng bà bà giao tình như thế nào, bất quá nàng ly thế thời điểm, vẫn là nhược nhược phát hiện, cảm nhớ năm đó ân tình, hắn cùng thê tử đem người hạ táng, mười tuổi Hàn Thức hắn đều sẽ làm nhược nhược cho nàng Thượng Nén Hương. Hắn hít sâu một hơi, ngươi là nói, cá viên là Đổng bà bà dạy ngươi. Kỳ thật Đổng bà bà cũng không có dạy dỗ nguyên thân cái gì, chỉ là ngẫu nhiên trò chuyện, bất quá nguyên thân tựa hồ thực thích cái này, người khác trong miệng quái gở lạnh nhạt lao bà bà. Thường xuyên hướng nàng chạy đi đâu, bằng không nàng cũng sẽ không phát hiện Đồng bà bà một mình ở trong nhà qua đời sự tình. Nay vừa lúc cho Đỗ Nhược cơ hội, trở thành nàng đối ngoại đáp lại lý do thoái thác, rốt cuộc chết vô đối chứng, đây là một cái nhất thỏa đáng lấy cớ. "La, Đồng bà bà không chỉ có dạy trung nghệ, còn có khác, cái này về sau các ngươi sẽ biết." Nghe nàng nói như vậy, Đỗ Âm đột nhiên nhớ tới sáng nay sự tình, kinh nghi nói, "Nhược Nhược, buổi sáng ngươi họa?" Đỗ Nhược không nghĩ tới tỉ tỉ đầu góc xoay chuyển nhanh như vậy. Lần này nàng rất thống khoái gật gật đầu, là đồng bà bà giáo. Liễu Nhị nương thở dài một hơi, nhược nhược, những việc này ngươi như thế nào không nói sớm đâu. Nếu là bọn họ sớm biết rằng đồng bà bà đối nhà mình nhân tình, nàng cùng Trượng phu chắc chắn đem đồng bà bà coi làm thân sinh cha mẹ, Tần Hiếu phụng dưỡng. Cổ nhân trọng truyền thừa, đồng bà bà đem tay nghề dốc túi tương thụ, cùng nhược nhược liền có thể trò chi thật, bọn họ đô ra càng ứng tận tâm phụng dưỡng mới là. Nhưng hiện tại, người chết đèn khô. Bọn họ muốn đền bù đã không còn kịp rồi. Nàng may mắn lúc trước cùng Trượng Phu đem người hảo hảo an táng, bằng không gọi bọn hắn như thế nào tâm an. Đỗ Nhược Dạ vở vô tội, chớp chớp mắt, Đổng bà bà không cho nói. "Thôi thôi, chờ trong nhà sự, chúng ta lại lên núi chính thức tế bái một chút." Đỗ Hà hận không thể hiện tại liền lên núi, cấp Đổng bà bà khái thượng mấy cái văn đầu, lấy kỳ cảm tạ nàng đối Đỗ gia đối đại ân đại đức. Bất quá hắn hiện tại bị thương không thể động đậy, chỉ có thể từ bỏ. Hết thảy đều giải thích rõ ràng. Đỗ Nhược Thật tính trẻ con mà đem nàng mua đều lễ vật đều lấy ra tới hiến vật quý, "Tỷ, này căn cây châm là tặng cho ngươi, ngươi mang khẳng định rất đẹp." "Nương, đây là ta cho ngươi chọn hoa thai bạc, ngươi có thích hay không? Về sau nhược nhược cho ngươi mua càng nhiều trang sức." Nay đối hoa thai hình thức giản lược, liền tròn tròn một vòng tròn nhi, chế một viên màu tím đá quý. Không biết có phải hay không cổ đại đá quý không đáng giá tiền, nay đối hoa thai nàng chỉ tốn 30 văn, so tỉ tỉ một châm còn tiện nghi. Hai mẹ con thu được lễ vật đều phi thường vui vẻ, Đỗ Âm càng là lập tức đem cây trâm cắm nói đối thúc thượng. Đỗ Hà đợi trong chốc lát, nhịn không được thanh khu một tiếng, nhượng nhượng, ta, ta đâu? Lời nói mới vừa nói ra, hắn liền hối hận, nào có phụ thân cùng nữ nhi đòi lấy lễ vật. Đỗ Nhược cũng mắt chớp váng, lại là đem cha kia phân cấp đã quên. Đều nói người ở nguy cấp thời khắc tư duy thực sinh động, nàng lập tức liền nghĩ tới bồi thường phương án, vương mặt nói, "Cha, ngươi lễ vật có điểm lạc tù." là một đạo xúc tiến xương cốt khép lại đồ ăn, cho nên không có biện pháp lập tức lấy ra tới. Đỗ Hà nghe được Nguyên Lai like khuê nữ cũng không có quên chính mình, trong lòng mỹ tư tư, trên mặt cười ha hả, kia cha liền chờ ngươi đồ ăn. Kia cha mẹ, các ngươi phải hảo hảo nghĩ ngơi, trong nhà chuyện này có ta cùng tỷ tỷ đâu. Hảo, hảo. Đỗ Hà hai vợ chồng liếc nhau, hốc mắt đều có chút tức ác. Hai chị em ra phòng, đi sửa sang lại mua trở về đồ vật. Bởi vì thời gian sốt so gần. Đỗ Nhược chỉ mua một cân muối, nửa cân đường trắng, nửa cân nước tương, thịt nhưng thật ra không có mua, lần này xuân san phân đến thịt còn có một khối to, bởi vậy nàng chỉ mua chút chân gà, vị trên. Lúc ấy nàng nói muốn mua này đó thời điểm, Triệu Bá Bá còn ngăn trở nàng, nói cái này chân liêu hương vị không tốt, lại không mấy lượng thịt, mua trở về chính là lãng phí tiền. Thiên tử dưới chân dân chúng sinh hoạt trình độ muốn so nơi khác cao hơn rất nhiều, giống chân gà chân vịt, lòng gà vịt tạm cùng heo xuống nước chờ vớt. Trừ phi là sinh hoạt đặc biệt khó khăn bình dân mới có thể đi ăn mấy thứ này, giống nhau đều là bạch bạch đảo rớt. Thị quán đồ tể thấy nàng đối mấy thứ này cảm thấy hứng thú, lập tức lớn tiếng nói: "Tiểu cô nương, ngươi chỉ cần phó một văn tiền, thứ này ngươi toàn lấy đi." Đỡ phải hắn còn muốn lo lắng xử lý. Cuối cùng đỗ nhược thật sự chỉ tốn một văn tiền, mua tràn đầy một rổ đậu thừa đôi thèo. Nghĩ vậy mấy ngày trong nhà đồ ăn không có gì nước luộc, nàng lại mua một khối to heo mơ lá. Bất luận hiện đại hoặc là cổ đại, Dầu chân đều là rất quan trọng đồ vật, cho nên cứ việc thịt heo ở cổ đại là cái dễ tiện nguyên liệu nấu ăn, nhưng thịt mỡ, mỡ la giá vẫn là rất cao. Gì? Đây là cái gì? Đỗ Âm nhìn đến trong rổ có cái giấy dầu bao. Đỗ Nhược ngẩng đầu nhìn một chút, nghiêm trưởng quay đưa điểm tâm, rượu, còn có một khối thịt bò. Thịt bò? Đỗ Âm mở to đôi mắt, nàng lớn như vậy còn không có gặp qua thịt bò trông như thế nào đâu. Như ở cổ đại là phi thường quý giá động vật. Nguyên triều nông nghiệp chuyên gia Vương Trinh Liễn đã từng nói qua, nông vì ngư buồn, có công với thế. Ngay cả quý tộc cũng không dám tự mình giết, mà hoàng đế cũng chỉ có thể ở hiến tế thời điểm mới có thể săn lưu. Lại nói tiếp cũng là đỗ nhược may mắn, kinh đô phủ cận một nông hộ, trong nhà châu cậy ở sinh tiểu Nưu thời điểm khó sinh đã chết, lúc này mới đem Nưu kéo đến vào thành tiến hành bán, Hoa Anh Thảo phí lao đại kính nhi cũng mới mua được 30 cân thịt bò. Đưa nàng này khối thịt bò, đỗ nhược phòng trường đến có 8 cân. Nàng tính toán tiếp điểm thịt bò tới hầm củ cải trắng, thịt bò rau có cao lòng trắng trứng, đối cha thương thế có chỗ lợi. Đỗ Âm nhìn cái hiếm lạ, tiếp tục sửa sang lại đồ vận, ở nhìn đến kia một rổ đầu thừa đuôi thẻo khi, nàng khẽ che trụ mũi khẩu, nhược nhược, ngươi mua này đó dơ bẩn làm gì? Đương nhiên là nấu ăn. Đỗ Nhược tin tưởng 10 phần, tỷ, này đó nguyên liệu nấu ăn nấu ăn ăn rất ngon. Hiện đại người đối nguyên liệu nấu ăn lợi dụng đã đạt tới cực hạn, mấy thứ này làm tốt, so tầm thường thịt ăn ngon gấp trăm lần. Đồ âm đối này bán tín bán nghi. Sửa sang lại thứ tốt, hai chị em đem điểm tâm đoàn tiến cha mẹ phòng, đại gia cùng nhau ăn mấy khối điểm tâm. Đỗ Nhược trước kia rất ít ăn kiểu Trung Quốc điểm tâm, có lẽ là nàng tư duy làm khu, nàng tổng cảm thấy kiểu Trung Quốc điểm tâm quá ngọt quá ngạnh quá làm, nhưng hiện tại ăn một lần, phát hiện cũng không phải như vậy. Liên Như trên tay nàng bánh in, bánh thể khinh bạc, tính chất dễ chịu, vị hương mềm, ngọt phân gại đúng chỗ ngứa. Xem ra thật sự không thể tin tưởng đôn đãi. Còn phải tự mình nếm thử lúc sau mới biết trong đó tư vị. An qua điểm tâm, Đỗ Âm liền lôi kéo nàng vào thư phòng. Đỗ ra thư phòng rất nhỏ, giống nhau là đỗ tự ở dùng, bất quá hắn cũng không hạn chế bọn muội muội ra vào. "Nhược nhược, ngươi giúp ta họa thêm dạng đi." Muội muội hôm nay kiếm lời hơn 100 lượng thật sự là có điểm khích lệ đến nàng, Đỗ Âm cũng muốn kiếm tiền, giúp trong nhà giảm bớt gánh nặng. Đỗ Nhược Học quá thư pháp, đối bút lông khống chế tự nhiên là lô hỏa thuần thanh, dùng bút lông họa phát họa Họa gia Miu Nhi sinh động như thật, đủ có thể thấy nàng họa kỹ bản lĩnh sâu. Nàng họa chính là một con năm tháng lớn nhỏ tròn vo dị quốc đoàn ma Miu, đầu tròn tròn, đôi mắt tròn tròn. Lô thai, gương mặt cùng cái đôi phân bố hình dạng không đồng nhất màu cam, phùng một đoàn len sợi quỳ dạp trên mặt đất, rất là đáng yêu. Đô âm vừa thấy liền thích, hảo đáng yêu tiểu Miu. Đô nhược cảm thấy tỉ tỉ trong mắt lóe tâm tâm, xem ra là cái che giấu mau nhung không A. Đô âm được theo dạng. Lập tức hứng thú ngẩng cao mà chuẩn bị bắt đầu theo thửa. Thời gian còn sớm, Tạ Hữu không có việc gì, Đỗ Nhược liền trở về phòng, tính toán tiểu mị trong chốc lát. Mặt trời lặn tây nghiêng, thanh phong từng trận, từng nhà dâng lên lượn lờ khói bếp. Đỗ Nhược cũng đi vào phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị cơm chiều. 10, lên núi. Thịt bò yêu cầu trước tiên nữa, chỉ là nơi này gia vị liêu thật sự là quá ít, Đỗ Nhược đành phải từ nhỏ nhà Tây nhập cư trái phép ra tới một ít, trước kia nàng thích nấu nướng, trong phòng bếp đều bị có mấy thứ này. Bất quá rốt cuộc sẽ hữu dụng sau ngày đó, trước đó, nàng nếu muốn thỏa mãn chính mình ăn uống chi dục, nhất định phải nghĩ cách đem những cái đó gia vị liêu cấp chế tạo ra tới. Nàng lắc đầu, tạm thời đem cái này ý tưởng như kĩ, trong tay động tác không ngừng, đem thịt bò cắt nát, thêm muối, hương, nước tương, rượu gia vị, nàng còn bỏ thêm du cùng khoai lang phấn, như vậy sẽ xử thịt bò càng thêm tươi mới. Tướp yêu cầu một lát, nàng lại bắt đầu xử lý chân gà cùng chân vịt. Đem trong rổ chân chân toàn bộ đảo ra, Nhưng rổ chung đột nhiên lăn ra một đoàn màu trắng đồ vật, Đỗ Nhược nhíu mắt, thấy rõ sau cấp khí cười, không phải mơ lá, mà là hai phó heo xuống nước. Chết không được rổ như vậy trọng, nguyên lai là đồ tê động tay động chân. Lúc này Đỗ Âm đi đến, nhược nhược, ta tới cấp ngươi trợ thủ. Đỗ Nhược vội vàng ngăn trở nàng, tú nương tay rất quan trọng, làm tạp sống thực dễ dàng làm đôi tay trở nên thô ráp, ở thêu thùa thời điểm không cẩn thận nói, liền sẽ làm đồ thêu khởi mau câu ti, như vậy đồ thêu bán không ra giá cao. Cho nên đô gia giống nhau không cho đô âm làm chuyện khác nhỉ, đây cũng là vì cái gì Liếu Nhị nương lớn bụng còn muốn đích thân đi giật giật đồ nguyên nhân. Đỗ Nhược canh phòng nghiêm mặt, một chút việc cũng không cho tỉ tỉ sờ chạm, "Tỉ, ngươi nếu là không có gì chuyện này nói, liền đến sân đi nhìn ra xa nơi xa ngọn núi, đối với ngươi đôi mắt có chỗ lợi." Đỗ Âm mi mắt cong cong, lộ ra một mặt thú khí tươi cười, "Ngươi đây là từ nơi nào nghe tới đạo lý? Dù sao dùng được, ngươi làm theo là được." "Hành, ta đây đi ra ngoài." Đồ âm cảm thấy hai mắt của mình có chút chua sót, thử xem cũng không sao. Chân gà tẩy sạch, cắt đi móng tay. Chân vịt yêu cầu xóa cái tầng hơi mỏng ngoài da, đổ nhiệt tiêu một nồi nước sôi, đem chân vịt đảo đi vào phao thượng trong chốc lát, da một xẻ liền bóc ra. Nay đó đều tương đối dễ dàng xử lý, lao lực chính là xuống nước. Cổ đại heo so hiện đại tanh tươi, đặc biệt là xuống nước, hương vị đặc biệt trọng, rửa sạch không sạch sẽ nói căn bản là khó có thể nhượu. Nang dung nước trong giặt sạch vài biến. Sau đó thêm muối dùng sức xoa nắn, rửa sạch, dùng bột mì lại xoa lại tẩy, cuối cùng còn thả xinh kiểm, rửa sạch sẽ thời điểm đã qua 15 phút. Vì không lãng phí này đó xuống nước, đỗ nhược lại từ nhỏ nhà Tây cầm một bao kho liêu, đây là nàng phạm lười không nghĩ tự mình xứng kho liêu, từ mỗ bảo thượng mua, tuy nói so ra kem chính mình xứng ăn ngon, nhưng cũng không tồi. Gan heo heo phổi heo bụng đại tràng ruột non, toàn bộ để vào trong nồi hầm nấu. Đỗ nhược chuyên môn để lại một tiểu tiệt heo đại tràng, dùng để bạo xào. Chỉ tiết hiện tại không có ớt cay chờ mà khắc xứng đồ ăn, chỉ có hành gừng tỏi, hơn nữa nàng nhập cư trái phép ra tới một ít gia vị, cuối cùng thành phẩm đảo cũng tạm được. Nam nhà kiểu tây mặt sau nhưng thật ra có ớt cay, nhưng trước mắt không có cách nào lấy ra tới, mà khắc gia vị còn hảo, có thể lấy cớ nói là nghiêm trưởng quay đưa, ớt cay không được, nó quá đột lỗ. Vẫn là đến tìm cơ hội lên núi một chuyến mới được a. Đỗ Nhược quen làm này đó, bởi vậy động tác cực mau, không đến nửa giờ, đỗ gia nho nhỏ trên bàn cơm đã bị phóng đẩy. Có hương giòn to mỡ, nhan sắc tươi sáng ra hổ chân gà chân vịt, mùi hương thuần hậu bạo sào đại tràng, cuối cùng là một đạo thoạt nhìn canh xuông quả thủy củ cải trắng thịt bò canh. Món chính là cơm ngũ cốc, gạo gạo kê, đậu đỏ đậu xanh, nhan sắc khó coi, hương vị khá tốt. Vì một nhà đoàn viên, Đỗ Nhược Giang đem bàn ăn dọn vào cha mẹ phòng. Liễu Nhị nương nghỉ ngơi một buổi trưa, trên người cũng có sức lực, có thể ngồi dậy ăn cơm. Đỗ Hà thương thế nghiêm trọng, chỉ có thể nằm, tư thế tử uý cơm. Nhược Nhược thật sự học được bản lĩnh, này đó đồ ăn quá thơm. Đỗ Hạ không chút nào buồn xiển chính mình khích lệ, hắn phía trước vì cái này con gái út sầu thật lâu, trưởng tử đọc sách lợi hại, về sau không có gì bất ngờ xảy ra nói hẳn là có thể làm quan. Trưởng nữ có một tay tinh vi thêu khỹ, ngôi sống chính mình không thành vấn đề. Chỉ có con gái út, không thích theo thùa, chỉ thích chơi. Hiện tại hảo, thật tốt. Đỗ Nhược nghe vậy, Cổ Linh tinh quái nói, "Cha, này đó hương hương đồ ăn cũng chưa ngài phần." Ngài chỉ có thể ăn này nói thịt bò canh. Rốt cuộc thương cấp phế phủ, Đỗ Hà tạm thời chỉ có thể ăn chút thức ăn lỏng. Hắn có chút thất vọng, a, đều không thể ăn a. Thật sự thương quá, mùi hương nhắm thẳng hắn trong lỗ mũi toản. Không được, thịt bò canh hương vị cũng rất tốt. Đỗ Nhược tự mình múc một chén canh, đem cơ ngũ cốc vào tiến canh. Liễu Nhị nương tiếp nhận nàng trong tay chén, nhượng nhượng, ngươi ăn cơm trước, ta tới uy đi. Đỗ Nhược gật gật đầu, bưng lên chén, cho chính mình gấp một con chân vịt. Mấy ngày nay tới giờ, nàng ăn đến độ tương đối thanh đạm, nông ra đồ ăn dùng không dậy nổi nùng du xích tương, miệng nàng đều phải đạm ra điều tới. Chân vịt đầu tiên là dầu chiên, rồi sau đó nấu nấu, đã mềm lạn phi thường. Ngao ôm một ngủm, nhẹ nhàng một nhấp, cốt nục dễ dàng chia lìa. Nóng hầm hập hàm tiên ở đầu lưới chảy ra, nàng cơ hồ muốn khóc, rốt cuộc lại ăn tới rồi như vậy mỹ vị. Thấy muội muội một ngụm một ngụm ăn thật sự hương, đồ âm rồi giấm, nàng chưa từng có ăn qua mấy thứ này. Thật sự như vậy ăn ngon không mùi lạ sao? Liễu nhị nương cũng hơi chút có điểm chần chờ. Nhưng ngược lại tưởng tượng, nhược nhược liền mùi tanh thực trọng cá cũng có thể xử lý tốt, còn mượn này kiếm lợi một tuyết bút, Hoa Anh Thảo là đại tiểu lâu, nếu không phải kia cá viên là thật sự ăn ngon, bằng không trưởng quẩy là sẽ không tiêu tiền mua. Tư cục này, hai mẹ con đều rất có an ý mà chịu bạo xao ruột ra cặp đi. Nhấp khẩu là chưa từng có hưởng qua tư vị cùng vị, hương vị hơi hàm, rất có nhai kỹ nhĩ, lại là càng nhai càng tốt ăn. Hơn nữa cũng không có đại gia theo như lời cái loại này mùi lạ Là ăn ngon, nhược nhược ngươi thật lợi hại Đỗ âm trong ánh mắt tràn ngập bội phụ Trên mặt hương phấn đến doanh hồng một mảnh Đỗ nhược có chút tiểu đắc ý Đối với đầu bếp tới nói Thích nhất duyệt chính là nghe được thực khách không chút nào che dấu ca ngợi Kế tiếp mẹ con ba người trực tiếp vùi đầu khổ ăn Lời nói đều thiếu tới rất nhiều Cái này làm cho độ hà rất có oán nghiệm Hắn cũng muốn ăn Ăn uống no đủ Một cổ nồng đầm khí vị chẩm dãi truyền vào ph Đồ âm cái mùi động động. Đây là cái gì mùi vị a? Đỗ Nhược, là vừa mới ta kho heo xuống nước. Nấu lâu như vậy sẽ không lạ sao? Sẽ không, nấu đến càng lâu càng ngon miệng. Kho phẩm khí vị vốn là bá đạo, hương vị theo gió khắp nơi phiêu tán, may mắn đỗ ra ở vào thôn lui, trăm mét trong vòng chỉ có một hộ hàng xóm, hơn nữa hàng xóm hàng xóm thường trụ kinh thành, bằng không còn không biết có thể thèm khóc nhiều ít tiểu con. Sắp ngủ trước, Đỗ Nhược đem bếp nồi tuổi lửa tắt, làm dư ôn chậm rãi hầm. Thiên ám đen tắt, chỉ có không biết tên trùng ngữ ở đêm khuya làm cản ca sướng. Ngày hôm sau, Triệu Thiết Trụ rất sớm liền tới tới rồi Đỗ Gia, hắn là tới bắt lúa loại. Đỗ Gia ruộng nước ở băng tuyết hòa tan sau không lâu liền sửa sang lại hảo, hiện tại chỉ cần đem lúa loại rắc đi là được. Liễu Nhị nương đợi eo, cảm kích mà chiều triệu, triệu Thiết Trụ tỏ vẻ lòng biết ơn, thật sự là thật cảm ơn Triệu đại ca. Không có việc gì, mọi người đều rất vui lòng hỗ trợ. Đỗ Nhược khó được dậy thật sớm. Không biết có phải hay không cổ đại không khí không có đã chịu ô nhiệm nguyên nhân, nàng giấc ngủ trạng thái hào rất nhiều. Nàng thấy mâu thân trực tiếp đem lúa loại đưa cho triệu bà bá, nhịn không được những mày nói, này lúa loại là trực tiếp giải đến ruộng nước. Triệu thiết trụ kỳ quá em mà nhìn nàng một cái, theo sau gật đầu, đúng vậy, giải đến ngoài ruộng mấy ngày liền sẽ mọc dễ nảy mầm. Triệu bà bá, kia một mâu đất có thể sản nhiều ít hạt tóc. Quản lý thích đang nói, có thể sản một thạch năm, một thạch vì 100 cân. Một thạch năm chính là 150 cân. Cái này sản lượng thật sự là quá thấp. Trước kia ông ngoại còn ở khi, hắn thích xem tin tức, đối nhược đi theo nhìn không ít, bởi vậy cũng biết hiện đại lúa nước sản lượng bình quân ước vì 1.000 cân, kém cõi nhất cũng có 7-800 cân. Ước chừng kém vài lần. Nàng ở việc đồng áng thượng kinh nghiệm rất ít, nhưng cũng biết lúa nước muốn gieo trồng phía trước muốn trước chọn ẩn giống, lại ưng giống, lúc sau mới là di tải. Hiện tại triệu bá bá lại trực tiếp muốn đem lúa loại trực tiếp giải đến ngoài ruộ Này có lẽ là cổ đại lúa nước sản lượng không cao nguyên nhân chính nhất. Bất quá hiện tại đã 3 tháng chung, gây giống nói hơi chút chậm chút, hơn nữa tra bị thường, nàng muốn thay đổi lúa nước gieo trồng phương thức, xác thật lòng có dư mà lực không đủ, cho nên nàng lựa chọn chờ mặc. Trong đất chuyện này có Triệu Bá bá bọn họ hỗ trợ, đỗ nhược lại bị tỷ tỷ nhìn lên, không thể đi ra ngoài chạy loạn, nàng chỉ cảm thấy chính mình nhàm chán đến sắp móc meo. Mấy ngày qua đi, nàng rốt cuộc chờ tới cơ hội, trong nhà tuổi lửa mau không có. Tỷ Ngươi khiến cho ta đi nhặt củi lửa đi. Lúc này đồ âm không có biện pháp, sớm muộn gì thời tiết lạnh lẽo, thiêu đồ ăn nấu cơm, loại nào đều yêu cầu củi lửa. Cha dưỡng thương, mâu thân thằng lớn, nhặt sai sự tình tự nhiên rơi xuống nàng cùng muội muội trên người. Nghĩ nghĩ, nàng rốt cuộc tùng khẩu, "Hành, ta và ngươi cùng nhau lên núi." Đỗ Nhược, tỷ tỷ cũng đi nói, nàng như thế nào đem đồ vật thần không biết quỷ không hay mà lấy ra tới. Bất quá có thể đi ra ngoài liền hảo, tổng hội tìm được cơ hội. Nàng thực tâm đại địa cầm một phen dao trẻ tuổi, bối thượng sọt liền ra cửa. Đỗ ra vốn là tọa lạc ở chân núi, đi lên 100m tả hữu liền đến. Lúc này muội lửa chỉ có củi lửa, trên núi cảnh khô khô trụ vẫn là thứ hút hàng, từng nhà có rảnh liền sẽ lên núi nhặt sải, đỗ nhược ở trên núi thấy vài vị thôn dân, chào hỏi sau, hai chị em liền hướng nơi khác đi. Bên ngoài tủi đã bị nhặt sạch sẽ, các nàng yêu cầu một lần nữa tìm khối địa phương. Trên núi nhiều là cây tùng cùng bụi cây. Rơi xuống lá thông cây tùng chi rất đầy đất, Đỗ Nhược hai mắt tỏa ánh sáng. Lá Thông là trồng hoa hảo tài liệu, nàng rất tưởng đào mấy giọt thổ trở về, chính là tưởng tượng đến nàng hoa còn không có lấy ra tới, đầy bụng tiếc nuối mà nghỉ ngơi tâm tư, dù sao lá thông cũng sẽ không chân dài chạy, vẫn là trước nhặt xài đi. "Thì, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi nhặt xài." "Hành, ta đây qua bên kia đào điểm rau dại." Đỗ Nhược vốn dĩ liền muốn đem nàng chi khai, hiện tại nghe được nàng nói như vậy, trong lòng một nhạc, đầu nhỏ thẳng gật đầu. Vậy ngươi cẩn thận một chút nhi, đừng bị thương tay. Nhìn đến tỉ tỉ chuyên chú mà đào rau dại, nàng chậm rãi hướng lùm cây bên dịch đi, rừng thông tương đối trống trải, nàng không có biện pháp thao tác, lùm cây tương đối phù hợp nàng yêu cầu. Nàng thức cẩn thận mà quan sát một chút bốn phía, xác định chung quanh không ai sao, nhanh chóng từ nhỏ nhà cây hậu viện ươm giống phố đào hai cây hoa hồng, đem này rời đi ra tới. Lại cầm hai cây ớt cây mầm sau, đỗ nhược liền thu tay. Số lượng quá nhiều quá đục lỗ, từ từ mưu tính ổn thỏa nhất. Nha, thật xinh đẹp hoa a, tỷ, ngươi lại đây nhìn xem. Nàng đem dao trẻ tuổi cắm vào bùn đất chung, làm bộ mới vừa đem hoa non đào ra bộ dáng. Đỗ Âm nghe được muội muội tiếng la, nhưng không nghe được nàng nói gì đó, cho rằng nàng gặp được nguy hiểm, vội vàng chạy chậm qua đi. Nhược nhược, làm sao vậy? Đỗ Nhược chỉ vào trên mặt đất, ngữ khí nhảy nhót, tỷ, ngươi xem, thật xinh đẹp hoa. Ta muốn đem chúng nó đều đào trở về loại. Đỗ Âm cũng bị này hai loại hoa hồng kinh diễm ánh mắt hơi hơi si mê, quá mỹ. Sơn Nguyên thôn kỳ thật thực thích hợp hoa cỏ sinh trưởng, con đường hai bên, trên núi nơi nơi đều là hoa dại, nhưng hoa dại như thế nào có thể so sánh được với đương đại thâm niên nghề làm vườn sư đào tạo ra tới tinh phẩm hoa cỏ. Đỗ Nhược lấy ra tới chính là hai loại thực kinh điển thiết hoa hoa hồng, một cây chủng loại vì cắt lâu kéo, màu sắc và hoa văn đỏ tươi, cao ly hoa hình dạng, đóa hoa đấy đà no đủ, toát nhìn nhiệt liệt mà bôn phóng. Một khác cây tắc vì Diana Màu sắc và hoa văn vì hạnh hồng nhạt, hình dạng cùng cắt lô kéo tương tự, nếu nói cắt lô kéo tiểu diễm như lửa, như vậy thì A nạ càng như là một vị thẹn thùng nhũ nhã công chúa, hàm súc mà ôn nhu. Nàng cảm thấy tỷ tỷ rất giống đi A nạ. Nữ hải tử đều thích đẹp đồ vật, đồ âm đối chúng nó yêu thích không buông tay, cần xuống núi thời điểm còn đem chúng nó tiểu tâm mà cất vào sọn, tự mình bối trở về. Đến nỗi kia hai cây đáng thương ớt cay mầm liền không như vậy tốt đãi ngộ, đồ âm căn bản không có thấy bọn nó liếc mắt một cái. Trở về nhà, hai chị em hưng thú bừng bừng mà ở rào che rác hạ đào cái hố, đem hoa loại đi xuống, còn rót thủy. Một đường buồn ba, hoa hồng mầm lá cây có điểm yếu, độ âm thập phần lo lắng chúng nó có thể hay không loại đến sống. Đỗ Nhược Đảo không lo lắng, Di Tài mầm yêu cầu mấy ngày qua thích hứng tân hoàn cảnh cùng thổ nhũng, chờ hoang mầm thì tốt rồi. Tớt cây mầm cũng gieo, tồn tại cảm không cường, tiến lặng sinh trưởng. 11, thịt mạt ngấm hương tương. Thời gian chậm rãi trôi rồi, thời tiết nhiệt lên, Liễu Nhị nương bụng càng lúc càng lớn, Đỗ Nhược nhìn đều tầm can run sợ, dự sản nhật tử liền tại đây mấy ngày. Triệu Thiết Trụ tức phụ nhi sợ Đỗ gia thương thương, tiểu nhân lại không thể chủ sự, bởi vậy thường xuyên sẽ qua tới nhìn xem. Tới mấy chanh, liền cũng biết Đỗ Nhược trùng nghệ thực tốt sự tình, còn may mắn nhắm nháp một phen, phía trước nghe Trượng phu nói nhược nhược bán cái thức ăn phương thuốc, tránh một tuyệt bút tiền. Khi đó nàng còn tưởng rằng Trượng phu đang nói đùa, dễ thân cả làm qua sau, nàng liền tin Trượng phu cách nói. Rốt cuộc liền heo xuống nước đều làm được như vậy ăn ngon, có thể thấy được trên tay là có thật công phu. Nhược nhược đứa nhỏ này là có đại tiền đồ, ta thật hâm mộ ngươi." Nàng đối Liễu Nhị nương như thế nói. Liễu Nhị nương mặt mày mỉm cười mà nhìn trong viện, đầu giờ gần đầu đang ở nói rơn hai chị em, không cần hâm mộ ta, tổ tử gia đại kiện nhị kiện đều là hiếu thuận hài tử, ngài về sau thật có phúc." Triệu Lý thị thở dài một hơi, nào so được với kiểu kiểu mềm mại khoe nữ nha. Nói đến cũng là kỳ quái. Trứng công bốn huynh đệ, ba người đã thành hôn sinh con, nàng chị em dâu sinh đều là nam hài nhi, nàng cha mẹ chồng thèm cháu gái thèm đến thẫn, thấy ngoan ngoãn tiểu khuê nữ liền đi không nổi nhi. Nàng cũng là, nóng trông có thể sinh cái tiểu khuê nữ, hảo toàn nàng nhi nữ xong toàn tâm tư. Cho nên mỗi lần tới đấu gia, nàng tổng ái cùng hai chị em thân cận, liền tưởng dính chút nữ hải vận. Liễu nhị nương cười khúc khích, "Tẩu tử, ngươi lời này ngàn vạn đừng làm Thúy Hoa nghe thấy." Thúy Hoa đó là trước đó vài ngày cùng nàng khởi quá tranh chấp người. cùng Triệu Lý thị bất đồng, nàng sinh một lưu khuê nữ, hiện tại liền ngóng trông nhi tử đâu. "Hại, nói nàng làm gì?" Triệu Lý thị bĩu môi, hiển nhiên thực chướng mắt Thúy Hoa. Thúy Hoa một thân lấm muồm, ái chiếm tiểu tiện nghi, người ghét cầu ngại. Thời tiết nhiệt, mọi người rút đi giày nặng si mê, đỗ dược di tài hoa hồng càng thêm tinh thần. Vì la mầm càng tốt mà sinh trưởng, nàng đem nụ hoa đều cắt rớt, độ âm vì thế còn khổ sở một hồi. Đỗ Hà an tâm tĩnh dưỡng nửa tháng, thân thể dần dần khôi phục. Mỗi ngày cũng có thể ngồi dậy một lát. Ngày này ánh mặt trời thật ấm, Đỗ Âm cùng Đỗ Nhược Giang đem trà đỡ tới cửa, truyền đến ghế dựa, phơi phới nắng. Cũng không biết Tử Ca Nhi thế nào. Liễu Nhị nương đáy mắt mềm mại lại lo lắng, khuê nữ bạn tại bên người, nàng tự nhiên tương đối nhớ bên ngoài nhi tử. Hôm nay cả ngày càng nhiệt, Tử Ca Nhi không có bạc sang, này nhưng như thế nào cho phải? Đỗ đố Nhược đối cái này không có đã gặp mặt đại ca rất tò mò, ở nguyên chủ trong trí nhớ, đại ca là cái thực ôn hòa người. Mỗi lần từ thư viện về nhà, đều sẽ cho nàng mang ngọt ngào đường mạch nha. Nàng trong lòng vẫn luôn nhớ thương hiệu thuốc hương liệu, vì thế Thúy Thanh nói, cha mẹ, nếu không ta vào kinh một chuyến, cấp đại ca đưa đưa siêm ý thì hề. Không thành, ngươi một cái tiểu hoa nhi vào kinh quá nguy hiểm. Nàng vừa giất lời liền bị cha mẹ phản đối. Đỗ nhược không phục, lớn tiếng nói, ta không phải tiểu hoa nhi. Tạm tuổi thân thể thật sự quá chịu hạn chế, muốn làm gì gì đều làm không được. Hảo hảo hảo, nhược nhược không phải tiểu hoa nhi. là đại hài tử. Đỗ Hà hứng nói Cha, ta tưởng vào kinh ta tưởng đại ca. Đỗ nhược mắt trông mong mà cầu xin, nàng gần nhất biểu hiện càng thêm ổn trọng, cha mẹ như thế nào liền nhìn không tới đâu muốn tranh thủy hành động tự do thật sự hảo khó. Đỗ âm ở một bên nói Cha mẹ, nếu không ta cùng nhược nhược cùng đi. Đỗ Hà vẫn là không đồng ý, trưởng nữ tuy rằng tuổi khá lớn tính tình cũng ổn trọng, nhưng nàng dung mạo thật sự quá đáng chú ý kinh đô ăn chơi chắc táng đông đảo Hắn không dám làm khoe nữ ở trong đám người hành tẩu. Nha Minh không quyền không thế, hắn không thể mạo hiểm. Ta đây đi xem Triệu Bá Bá có rảnh rỗi hay không, nếu là có, thỉnh hắn mời ta đi một chuyến, cha, ngài xem như vậy hành sao? Đỗ gia ở trong thôn đầu không có huyết mạch tương liên thân nhân, chỉ cùng mấy nhà đi được tương đối gần, trong đó cùng Triệu gia nhất thân cận. Triệu Thiết Trụ là đối nhược quen thuộc nhất trường mối, hắn miệng cũng khẩn, nàng vẫn là rất vui cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài. Đỗ Hà cùng Liễu Nhị Nương đều đồng ý cái này biện pháp, chính là lại muốn kiểm triệu ra nhân tình. Bận rộn gieo giống thời gian trôi qua, Triệu Thiết Chủ đã nhiều ngày vẫn là hơi chút có điểm nhàn rỗi, hơn nữa hắn nương nhớ thương xuyên tử, muốn cho hắn mang điểm đồ vật qua đi, vì thế hắn đồng ý cùng Đỗ Nhược vào kinh. Được tin chính xác, Đỗ Nhược tâm tình vui sướng mà chạy chậm về nhà. Chớ bỏ phải cho đại ca mang vài món mật sam, nàng còn mang theo một vại nạng tự chế thịt mạt nấm hương tương. Phía trước xuân săn phân thịt, Đỗ Gia An không hết Đỗ Nhược sợ phóng quá dài thời gian hư rớt, liền lấy tới Lam Tương. Lam Tương yêu cầu đại lượng dầu trơn, lúc ấy Liễu Nhị nương còn đau lòng đến không được, nhưng tưởng tượng đến Vại Du là khuê nữ chính mình kiếm tiền mua, cũng liền không đang nói cái gì. Nhìn thấy đại ca ngươi sau, ngươi liền đem này năm lượng bạc cho hắn, làm hắn đừng tỉnh. Đọc sách quan trọng, thân thể cũng quan trọng, Liễu Nhị nương nhịn không được lải nhải dặn dò một đống lớn, Đỗ đố Nhược không có chút nào không kiên nhẫn, nghiêm túc mà ghi nhớ mẩu thân lời nói. Cha mẹ, ta đây đi rồi. Hành, trên đường cẩn thận. Lại phiền toái ngươi triệu đại ca. Không phiền toái, đệ muội ngươi yên tâm, nhược nhược có ta nhìn đâu. Xe bỏ tốc độ không chậm, thực mau liền đến kinh thành. Quen thuộc thủ vệ, quen thuộc ba đạo cửa thành, trong thành vẫn là rộn ràng nhộn nháo, Đỗ Nhược lại cảm thấy chính mình tâm thái thay đổi, đối cái này địa phương, cái này quốc gia càng ngày càng có lòng trung thành. Là một quốc gia đô thành, kinh thành nội thư viện số lượng đông đảo, cấp bậc cao nhất thư viện là Quốc Tử Giám, tiếp theo là Bạch Lộc thư viện. Thái liệu thư viện cùng Phong Linh thư viện, này tam gia thư viện là trừ quốc tử dáng ngoại tiếng tăm vang dội nhất thư viện. Bên trong học sinh phi phú tức quý, bình dân xuất thân Đỗ Tử tự nhiên không có tư cách tiến vào như vậy thư viện đọc sách, cho dù hắn người thực thông minh. Hắn đi học ở kinh thành phía Đông thành Phong thư viện. Buổi trưa vừa đến, học đường tán học, Đỗ Tử cầm thư tịch, chính hướng tiễn đường phương hướng đi, lại bị vội vàng sinh hoạt tiên sinh gọi lại, "Đỗ Tử, người nhà ngươi ở thư viện bên ngoài chờ ngươi, ngươi mau đi gặp." Đang nói chuyện, đưa cho hắn một chương thư viện xuất nhập chứng. Thư viện là không thể tùy ý ra vào bằng chứng xuất nhập. Đa Tạ Tiên Sinh báo cho. Đỗ Tử chiều hắn chắp tay thi lễ. "Không ngại, mau đi đi." Đỗ Tử là thư viện nhân vật phong vân, việc học ưu tú, người biết lễ hiểu lý, các tiên sinh đối hắn ấn tượng đều phi thường hảo. Bố luận cái nào thời đại, ưu tú người tổng hội đã chịu thiên vị. Đỗ Tử không biết người nhà vì sao tới thư viện, sợ trong nhà xẻ ra chuyện, hắn hành tàu tốc độ cực mau. Sa Sa liền thấy đứng ở thư viện bên ngoài tiểu muội. Đỗ Nhược lúc này chính mở to hai mắt, xuyên thấu qua đám người quan khán mạo hiểm tạp kỹ biểu diễn. Nụ toé tảng đã lớn không tính cái gì, làm nàng vô an tán dương chính là vừa rồi kia một đoạn khẩu kỹ, người nọ miệng phát ra mấy chục loại bất đồng điệu tiêu thanh âm, cấu thành một đầu êm tai khúc, điệu thực tuyệt đẹp, nàng thiếu chút nữa liền toàn tâm đầu nhập trong đó. Tiểu muội, sao ngươi lại tới đây? Đỗ Tử gõ gõ muội muội đầu nhỏ, thành công đem Đỗ Nhược lực chú ý kéo trở về. Đỗ Nhược ánh mắt đầu tiên nhìn đến nhà mình đại ca đã bị kinh diễm tới rồi, Đỗ Từ làn ra thư bạch, bộ dạng tuấn mỹ dị thường, ánh mắt thanh tĩnh, đọc sách nhiều năm, trên người hắn còn có nồng đậm phong độ trí thức. Người mặc màu trắng áo dài, thoạt nhìn tuyển giật phi phàm. Hắn nhìn đến bên cạnh Triệu Thiết Trụ, lễ phép mà chào hỏi. Triệu Thiết Trụ biết hai anh em có chuyện muốn nói, nghĩ nghĩ, liền mở miệng nói, "Nhược Nhược, bà bá, bá đi hoa anh thảo tìm ngươi xuyên tử thúc, một canh giờ sau, ta tới đón ngươi." Phiền toái Triệu bà bá. Triệu Thiết trụ đi rồi, Đỗ Tử mang theo Đỗ Nhược đi tới một tiệm mì. "Đại ca, mẫu thân nhớ ngươi không mang bà sam, cố ý làm ta đưa lại đây." Đỗ Nhược đem trên người bọc nhỏ gỡ xuống, đưa cho hắn. "Cha mẹ ở nhà có khỏe không?" Đỗ Tử thon dài tay khẩn bắt lấy bao vây, quan tâm mà dò hỏi. Đỗ Nhược không đem Đỗ Hà bị thương sự tình nói cho hắn, sợ hắn phân tâm, đơn giản mà đem trong khoảng thời gian này trong nhà phát sinh thú sự nói cùng hắn nghe. Cho nên trong nhà tạm thời không thiếu bạc. Đại ca ngươi an tâm đọc sách đó là. Đỗ Tử không nghĩ tới chính mình bất quá bên ngoài đọc sách 1 tháng, muội muội liền có như vậy kỳ ngộ, khiếm sợ đồng thời trong lòng lại rất kiêu ngạo. Nhược Nhược kỳ thật thực thông minh, hắn nhớ rõ chính mình mới vừa đọc sách thời điểm, ở học đường học tự, về nhà sẽ dạy cấp hai cái muội muội, nhược nhược chỉ đi theo học 2 ngày liền toàn bộ nhớ kỹ, hơn nữa viết đến cũng là ra dáng ra hình. Bất quá nàng không yêu biết chữ, cảm thấy buồn ghẻ, dần dần mà hắn liền không thể nào dạy. Tới quán mì, tự nhiên muốn ăn mì. Nhưng quán mì không giống tiểu lâu, mì sợi lực hiện thanh đạm. Đỗ Nhược thật sự vô pháp nhập khẩu, nàng đem bình từ trong rổ đem ra. Bình là cái gì? Đại ca, đây là ta làm thịt mạt ngấm hương tương, ăn rất ngon, ngươi nếm thử. 12, tham cần. Màu tương thâm, vị nùng. Đỗ Tư học muội muội bộ dáng, cho chính mình đào một ngụm nhỏ, dầu chân ở mặt chén thượng đẩy ra, cấp nhạc nhẽo mì sợi tăng thêm một mạt tươi sáng nhan sắc. Hắn trước nay đều không phải một cái chú trọng ăn uống chi dục người. Nhưng hiện tại hắn lại đối này chén mì, hoặc là nói là thịt mạt nóng hương tương sinh ra khát vọng. Vừa nghe, nhịn xem, muốn ăn đại thịnh. Đại ca, ngươi đem tương quẩy đều lúc sau liền có thể ăn. Đỗ Nhược thấy hắn sắc mặt ngẩn ngơ, nhịn không được nhắc nhở nói, có lẽ là huyết mạch thân duyên quan hệ, Đỗ Nhược đối với thân thể này thượng tiện nghi ca ca cảm quan thực hảo, làm nàng không tự chủ được mà muốn thân cận. Đỗ Tử Tuấn giật khuôn mặt thượng triển khai một nụ cười nhẹ, "Hảo, đại ca này liền nếm thử." Hắn hơ vào một chiếc đũa mì sợi, mì sợi thượng lây dính màu nâu nước canh, vừa vào khẩu, hắn liền cảm nhận được một loại không giống người thường hương vị. Hàm tiên nồng hương, đầu lưỡi thượng lại hình như có bỏng cháy cảm, làm hắn không khỏi mở ra miệng không ngừng hốt khí. Thật đúng là quái, cứ việc như thế, hắn lại vẫn là rất tường ăn. Nấm vị nộn nhiều nước, thịt mạt rất có nhai kinh nhị, phối hợp không biết tên hương vị, đũ tử đem tràn đầy một chén lớn mì sợi toàn bộ ăn cái sạch sẽ. Nếu không phải cố kỵ trưởng huynh mặt mũi, Hắn đều tưởng đem nước canh cũng uống xong. Nhược nhược, này tương còn thả chút cái gì? Hắn tuy không hiểu nhà bếp việc, khá vậy biết ngấm cùng thịt tổ hợp không phải là như vậy hương vị. Đỗ Nhược nhìn nhiều hai mắt mỹ nhân ca ca, chỉ thấy hắn môi mỏng đỏ bừng, hai tròng mắt thủy nhuận, nhìn so vừa rồi càng vị cảnh đẹp ý vui. Che giấu nhan không được đến thỏa mãn, nàng chính chính sát mặt, đắp, còn bỏ thêm chút thủ du. Nàng tư nhỏ nhà Tây Hậu viện di tài ra tới ớt cay mầm mới hoán mầm, kết quả còn cần 2-3 tháng tả hữu. Nhưng nàng thích dán cay, bởi vậy lui mà cầu tiếp theo dùng thổ du, tốt xấu có thể lỡ thèm. Mẫu thân cùng tỷ tỷ cũng rất thích có chừa cay vị nấm hương tương, nàng còn sợ trời quang chăng sáng đại ca ăn không quen, hiện tại xem ra, người một nhà khẩu vị đại thể vẫn là gần. Thì ra là thế. Hai người không tại đây chuyện việc nhỏ thượng nhiều có dừng lại, ngược lại nói lên mặt khác sự. Đỗ Từ bên ngoài đọc sách, trong lòng nhớ mong người nhà, hỏi nhiều là sự tình quan người nhà vấn đề, Đỗ Nhược không có không kiến nhẫn, đều nhất nhất trả lời. Hiện tại là giờ ngọ, quán mì sinh ý không tồi. Hai anh em ngựa ngùng bằng bạch chiếm vị trí, hơi ngồi một lát sau liền cùng nhau đi ra quán mì. Trên đường người đi đường rất nhiều, vừa lúc có bán đường hồ lô chảy qua, Đỗ Tử vội đem người gọi lại. "Ta muốn hai chuyến đường hồ lô, lão bản, bao nhiêu tiền?" Đường hồ lô giống nhau là tiểu hài tử tương đối thích ăn, làm đỗ gia nhỏ nhất hài tử, Đỗ Nhược lập tức liền phản ứng lại đây đại ca này đường hồ luôn là cho hai mua. Nàng hơi chút có điểm cuốn bạch, kéo kéo hắn góc áo. Đại ca, không cần. Nhưng Đỗ Tử đã sớm phó hảo tiền, dung chính là chính hắn chép sách được đến tiền đồng. Nha, cầm, chờ về cùng Âm tỷ nhi cùng nhau ăn. Đỗ Nhược đành phải đem đường hồ lô nhận lấy. Kế tiếp thời gian, Đỗ Tử còn mua hảo một ít ngoạn ý nhi. Đỗ Nhược thấy hắn vô dụng chính mình vừa rồi cấp kia năm lượng bạc, liền biết hắn hẳn là có khác thu vào con đường, bất quá nàng không hỏi. Gặp nhau thời gian luôn là thực ngắn ngủi, một canh giờ qua đi, Đỗ Tử phải về thư viện đi học. Triệu Thiết Chủ cũng đã trở lại. Ở thư viện cửa phân biệt trước, Đỗ Tử vươn tay, vỗ vỗ tiểu muội đầu, ôn thanh dặn dò nói, nghe cha mẹ nói, đại ca tháng sau đế là có thể về nhà. Thư viện một tháng một hưu, bất quá sang năm muốn kết cục học sinh là 2 tháng một hưu. Đỗ Tử đã có hơn tháng chưa từng về nhà. Đỗ Nhược cảm nhận được đại ca lòng bàn tay ấm áp, theo bản năng mà cọ cọ, ngoan ngoãn nói, "Ta sẽ đại ca, có cơ hội ta lại đến kinh thành xem ngươi." "Hảo. Lần này vào kinh cơ hội khó được." Đỗ Nhược không nghĩ tay không về nhà, mẫu thân sắp lâm buồn, cổ đại sinh hải tử có thể dùng cửu tử nhất sinh tới hình dung, cho nên nàng tưởng trước tiên đem một ít chuẩn bị công tác làm đủ. Tỷ như mua điểm tham cần, tốt nhất nhân sâm nàng mua không nổi, tham cần vẫn là có thừa lực mua sắm. Lần trước vào thành sở kiếm được bạc, nàng tranh thủ tới rồi 10 lượng bạc vốn riêng, nay 10 lượng chính là nàng hiện tại toàn bộ gia sản. Mai Lộ Hà cùng Liễu Nhị nương sủng nàng, thế nhưng yên tâm đem nhiều như vậy bạc làm nàng chính mình chi phối. Phải biết rằng mười lượng có thể là một nhà năm người một năm chi phí sinh hoạt. Nàng không biết lộ, là Triệu Thiết chủ mang nàng đi hiệu thuốc. Nay hiệu thuốc tên là Hồi Xuân Đường, là Lâm đại phu ra sáng nghiệp. Lâm đại phu đó là lần trước Thế Đỗ Hà xem bệnh lão đại phu. Hồi Xuân Đường vô luận là xem bệnh vẫn là bốc thuốc, giá cả vừa phải, không lừa già dối trẻ, ở dân gian có rất cao danh vọng. Tới rồi tiệm thuốc sau, đỗ nhược đầu tiên là đi tìm Lâm đại phu. Đỗ Hà thương thế đã có điều chuyển biến tốt đẹp, lại dùng phía trước phương thuốc liền không thích hợp, nàng chủ yếu là tưởng cố vấn một chút Lâm đại phu muốn hay không đổi mới phương thuốc. Phô xem bảy người bệnh rất nhiều, Đỗ Nhược không hảo cắm đội, xếp hạng đội ngũ phía cuối chậm rãi đi phía trước dịch. Ước chừng 30 phút tạ hữu, rốt cuộc đến phiên nàng. Lâm đại phu. Lâm Xuân về ngẩng đầu, xoa xoa chính mình râu dê, "Là ngươi a, tiểu cô nương. Phu thân ngươi thân thể khá hơn nhiều sao?" Đỗ Nhược gật đầu, "Khá hơn nhiều." Nàng đem đô hạ thân thể kỹ càng tỉ mỉ tình huống nhất nhất báo cho với hắn, cuối cùng hỏi, cho nên yêu cầu đổi mới phương thuốc sao? Vẫn là muốn dựa theo lần trước phương thuốc bốc thuốc. Lâm đại phu lực có xấu hổ, giống đô hạ tình huống như vậy tương đối nghiêm trọng người bệnh, hắn nguyên bản là đến đúng thời hạn tới cửa tái khám. Nhưng là trong khoảng thời gian này rược đường người bệnh tăng vọt, hắn tuổi tác tiềm đại, trí nhớ liền không tốt lắm, nếu không phải tiểu cô nương tiến đến dò hỏi, hắn đều phải quên mất. Bệnh tình vẫn biến Lão phu yêu cầu tự mình xem bệnh sau mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Như vậy, ngày mai lão phu đi xem ở Sơn Nguyên thôn đối không? "La, ta đây liền ở nhà xin đợi Lâm đại phu." Đỗ Nhược hơi hơi không cười, lúc sau đến bên cạnh thanh toán khám phí, lại đến bốc thuốc khu cùng dược đồng thuyết minh chính mình yêu cầu cái gì dược liệu. Dược đồng nghe rõ nàng nhu cầu, xoay người liền đi bắt dược. Chư bỏ tham cần, nàng còn mua mấy vị dược liệu, tỉ như bắc giác, hồi hương, cam thảo, bạch quả chờ. nàng mua không nhiều lắm, điều phối món kho nước cốt bí phương tóm lại đến càng thêm tiểu tâm một chút, nàng tính toán còn thừa hương liệu phân biệt đi bất đồng hiệu thuốc mua sắm, hảo dấu người thay mắt. Hương liệu dược liệu không tính quá quý, hoa 110 văn. Nhưng thật ra tham cần, không hổ là từ xưa đến nay quý báo dược phẩm, hai điều 45 cm tả hữu tham cần liền hoa nàng 12 nhiều bạc, nàng trả tiền thời điểm tâm đều sắp lấy máu. Xách theo mấy bao dược từ hiệu thuốc ra tới, Triệu bà bá, dược chào hảo, chúng ta đi thôi. Anh Hảo. Hai người lại đi thịt quán mua điểm thịt. Cậu nhân thích gan thịt mỡ, thịt mỡ giá so thịt nạc cao 2 văn tiền. Bất quá Đỗ Nhược đối thịt mỡ xin miễn thứ cho kẻ bất tài, nàng tương đối thích ăn gầy, vì thế mua 2 cân thịt nạc. Thấy sạp thượng cạo đến chân bóng đến đại xương cốt, nàng mở miệng hỏi quán chủ, "Lão bản, này đại cốt bán thế nào?" "Tiểu cô nương, ngươi nếu là nếu muốn cấp 1 văn tiền toàn bộ lấy đi." Trên xương cốt không có gì thịt, liền cẩu đều get bỏ. Đỗ Nhược nhưng không chê, 1 văn tiền mua đại cốt. Nàng lúc này không có mua thủy, xuống nước xử lý thích đáng là ăn ngon, nhưng mọi việc tốt quá hóa lốt, nội tạng, cholesterol zon hàm lượng cao, ăn nhiều sẽ đối nhân thể sinh ra nguy hại. Ngẫu nhiên ha ha vẫn là có thể. Nhưng thật ra Triệu Thiết trụ mua hai phó, hắn lần trước liền nghe thê tử nói nhược nhược sợ làm heo xuống nước là cỡ nào cỡ nào ăn ngon, cho nên hắn tưởng làm ơn nhược nhược hỗ trợ làm một chút, hắn phó ra công phí. Đỗ Nhược Niệm cấp Triệu gia ân tình, không có do dự liền đáp ứng rồi xuống dưới. Hai người vô cùng cao hứng mà đường về, ở trên đường trở về, Triệu Thiết Chủ cùng Đỗ Nhược nói lên hắn hôm nay đi Hoa Anh Thảo hiểu biết. Trưởng quay còn hỏi ta nói ngươi như thế nào không tới, ta nói ngươi đi gặp đại ca ngươi đi, không được không? Đỗ Nhược đỡ xe bỏ lan can, làm chính mình không như vậy sốc nảy, nghe vậy cười nói, Nghiêm Trưởng quay hẳn là thật cao hứng đi. Hôm nay nàng cùng đại ca ở trên phố dạo thời điểm, xung quanh có không ít người làm luận Hoa Anh Thảo đẩy ra tân đồ ăn chuyện này. Xem ra Nghiêm Trưởng quay động tác còn rất nhanh. Ở hoa anh thảo đẩy ra các loại viên, hấp dẫn một đài sóng khách nguyên. Nghe nói một đạo canh gà cá viên canh liền phải bán được 888 văn tiền, người bình thường ra là ăn không nổi. Đỗ Nhược biết món này phí tổn bất quá 100 văn, nghiêm trưởng quay phiên vài lần bán, phòng trừng có thể kiếm được buồn mãn bất dật. Còn không phải sao? Triệu Thiết chủ cảm thán nói, toàn bộ hoa anh thảo đều chật ních, còn có người nhiều người ở cửa chờ đâu. Chính như hai người theo như lời, hai ngày này nghiêm tu sắc thật cao hứng. Từ Hoa Anh Thảo đẩy ra các loại viên lúc sau, sinh ý liền một ngày so với một ngày hảo, thậm chí rất nhiều đại quan quý nhân mộ danh mà đến, chính là vì muốn nếm thử bị tiểu công gia khen không dứt miệng canh gà cá viên. Quan trọng nhất chính là, Hoa Anh Thảo bị nên tiên trai cướp đi khách nguyên cũng ở chậm rãi hồi hợp lại, còn đoạt nó không ít sinh ý. Rốt cuộc để ép đối thủ một mất một còn một hồi, Nghiêm Tu chỉ cảm dương mi thổ khí. Giờ thân trung, thư viện tán học, đỗ tử con bọc nhỏ, dẫn theo một tiểu rồ hướng thiện đường đi. Hắn hôm nay bồi mội mội đi dạo một lát, trở về thời điểm liền phải đi học, cho nên đồ vật không kịp thả lại nhà cửa ruộng đất nội. Bởi vì thư viện có quy định không được đem đồ ăn đưa tới nhà cửa ruộng đất, các học sinh đều sẽ ở thiện đường ăn cơm. Đỗ tử đến thời điểm, thiện đường ngồi đầy người. Từ Ca Nhi, nơi này, ra tiếng chính là một vị viên mặt thiếu niên, hắn thanh âm đại, dẫn tới không ít học sinh chú ý, nhưng hắn lại một chút không để bụng, tiêu đồng thời còn đứng lên phất phất tay, sợ đỗ tử nhìn không tới. Đỗ Tử cảm thấy bất đắc dĩ, đốn vài giây sau vẫn là hướng bạn tốt phương hướng đi. Giang Khản vỗ vỗ chính mình bên cạnh vị trí, "Từ Ca Nhi, ngồi ở đây." "Ừ." Đỗ Tử không có ngồi xuống, đem trên tay đồ vật buông xuống, lại nói, "Ta đi lấy cơm." "Hành, ngươi mau đi, đồ vật ta giúp ngươi nhìn." Chờ Đỗ Tử xoay người đi rồi về sau, Giang Khản hướng trong miệng lột một muỗng cơm, to mò mà nhìn trước mặt rổ hai mắt. Trong rổ mặt phóng một cái giấy dầu bao cùng một cái tiểu bình. Không biết trang chính là thứ gì, hắn tự hồ nghe thấy được một chút mùi hương. Vì xác minh ý nghĩ của chính mình, hắn để sát vào rổ, mùi hương chính là này hai dạng đồ vật phát ra, thương quá. Nếu không phải muốn tuân thủ nghiêm ngặt quân tử chi lễ, Giang Khanh đều muốn đem đồ vật mở ra. Xem hắn hình thể liền biết, hắn là cái ăn ngon. Chờ mãi chờ mãi, rốt cuộc chờ đến Đỗ Tử trở về, hắn đôi mắt tỏa sáng, từ ca nhi, trong rổ mặt là thứ gì? Hào nung mùi hương nhi. 13, Trà Đông. Xá mội mang đến tương. Trách không được buổi trưa không có ở thiện đường thấy ngươi. Giang Khản cùng Đỗ Tử không ở một cái lớp, Đỗ Tử ở Giáp Ban, Giang Khản ở Ất Ban. Hai người ngày thường phần lớn sẽ ngồi ở cùng nhau ăn cơm, nhưng hôm nay hắn lại không có nhìn đến từ ca nhi thân ảnh, hắn còn đi nhà cửa ruộng đất đi tìm, cũng không tìm được. Lại nói tiếp hai người quen biết còn có một đoạn hí kịch tính nguyên nhân. Thanh phong thư viện mở học vỡ lòng, Đỗ Tử từ nhỏ ở chỗ này tiến học, người khác thông minh hiếu học, khiêm tốn có lễ. Đã chịu sư trưởng nhóm nhất chi yêu thích. Giang Khản là học viện phu tử nhi tử, trời sinh tính nghịch ngợm. Từ lỗ tử đi vào thư viện về sau, hắn nghiêm túc cũ kỹ phụ thân liền thường xuyên đem hắn treo ở bên miệng, ngươi nhìn xem nhân gia đỗ tử, ngươi như thế nào không cùng đỗ tử học học. Thương xuyên qua lại, Giang Khản liền đối cái này đỗ tử sinh ra hoán hận. Tiểu hài tử che giấu không được hỉ nộ, vì thế hắn đi tìm đỗ tử đánh một trận. Nguyên tưởng rằng đỗ tử là cái nhu nhược thương đốc, chắc chắn bị hắn tấu được yêu thíchưng nuôi thành. Nhưng trong triệu không nghĩ tới bị đánh lại là chính mình. Từ đây về sau, hai người xem như không đánh không có nhau, thành bạn tốt. Đỗ Tử Hiểu biết hắn tính tình, nếu là hiện tại không thỏa mãn hắn lòng hiếu kỳ, hắn phòng trừng sau 2 ngày đều sẽ nghĩ chuyện này. Ân, tuyệt đối không phải chính mình cũng muốn ăn. Đỗ Tử thần thái tự nhiên mà mở ra cái nắp, ngậm thịt vụn, nếm thử. Cổ đại nước tương không có hiện đại như vậy thanh triệt chất lượng, nó tương đối đặc sệt, bên trong còn có chưa lọc hoàn toàn tạp chất, càng giống lau chịu nhiều một ít. Bởi vậy chế tạo ra tới nấm hương tương nhan sắc tương đối thâm, bộ dáng không lắm đẹp, lại phối hợp thượng xám xịt bình, làm người không có một chút muốn ăn dục vọng. Giang Khảng có điều lui bước, nhưng cái thơm nồng hương vị một trận một trận mà hướng hắn trong lỗ mũi tỏan. Đổ từ mặc kệ hắn, từ bình bên trong đảo một muỗng nhỏ nấm hương tương, nước sốt theo màu trắng cơm chậm rãi đi xuống lạc, cơm thượng độ một tầng màu nâu. Dâm dụ chiêu ở vào toàn thịnh thời kỳ, nhưng cũng là không thể đốn đốn ăn cơm, đô ra như thế, Thanh Phong thư viện cũng là như thế. Tam cơm món chính từ ngũ cốc, gạo cùng tướng mạo lẫn nhau luân phiên, Thiện Đường mỗi cơm sẽ cung cấp một đồ ăn một canh, đồ ăn là chay mặn phối hợp, canh chỉ là đơn giản rau xanh canh. Từ xưa mà nay, cơm tập thể hương vị đều không sao. Đỗ Tử 6 tuổi vỡ lòng, đến nay đã có 8 tái. Trong lúc này, Thiện Đường chưa từng có đổi quá đầu bếp. Bất quá hắn người này trầm ổn, liền tính đồ ăn ăn nghỉ không hợp ăn uống, hắn trên mặt vẫn là trước sau như một mà đương nhiên. Đem tương cùng cơm quấy đều Sau đó chậm rì rì mà dùng chiếc đũa gắp một ngụm, mới lạ tư vị ở đầu lưỡi thượng nổ tung. Hắn lông mày giật giật, lại mặt không đổi sắc mà ăn một ngụm. Quen thuộc người của hắn đều biết, đây là hắn tâm tình thực tốt biểu hiện. Mà Giang Khản, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, không thể nghi ngờ là phi thường hiểu biết đối từ người. Hiện tại thấy hắn dáng vẻ này, còn có cái gì tưởng không rõ. Giang Khản đem bình kéo đến chính mình trước mặt, ta mượi vất vả mang đến tương, ta nảy đương ca ca đến hảo hảo nếm thử mới được. đang nói chuyện cũng cho chính mình đào một muỗng, hoặc bạn tốt bộ dáng, đem tương cùng cơm quấy đều. Đỗ Từ chậm rì rì mà nhìn hắn một cái, nghiêm túc nói, "Là ta muội muội." Giang Khản căn bản nghe không thấy hắn nói gì đó, hắn hiện tại toàn bộ cảm quan đều tập trung với khoé miệng, hàm, tay, tiên, nốt, đồng thời trào ra, là hắn chưa bao giờ nhắm nháp quá tư vị. Hắn bình tĩnh sững sốt vài giây, sau đó nhanh hơn nhắm nuốt tốc độ. Chỉ là hắn trong chén cơm đã sớm bị ăn hơn phân nữa. Quá tương sau cũng chỉ có mấy khẩu mà thôi, hắn lần đầu hối hận chính mình lấy cơm lấy thiếu. Này tương thật là mỹ vị. Giang Khản dùng khăn xoa xoa khóe miệng, nhất phai ưu nhã, chút nào không thấy vừa rồi thất thố. Hưởng Qua tương, hắn ánh mắt đặt ở trong rổ cái kia căng phồng giấy dầu bao thượng, hắn nhớ rõ vừa rồi chính mình người được chính là hai loại mùi hương tới. Thấy bạn tốt còn ở thong thả ung dung mà đang ăn cơm, hắn đành phải chủ động mở miệng dò hỏi, "Từ Ca Nhi, này lại là cái gì?" "Không biết. Ta đây có không?" Không được. Đỗ Tử Cự Tuyệt, hắn không phải keo kiệt, chủ yếu là sợ bên trong là cái gì lỗi thời đồ vật, đại hẳn kiểm tra qua đi lại nói. Giang Khanh mặt lập tức liền suy sụp, có điểm thất vọng. Bất quá hắn đọc sách nhiều năm, cũng hiểu lễ nghĩa, không lại xảo muốn xem, mà là mang theo lực hiện lệnh ngọt tươi cười nói, nếu là cái gì ăn ngon, từ ca nhi ngươi nhưng đừng tàng tư. Đỗ Tử Khinh phiêu phiêu mà nhìn hắn một cái, ngươi cho rằng ta là ngươi? Uy, ngươi nói rõ ràng, ta khi nào tàng tư? A Bên kia, Đỗ Nhược cùng Triệu Thiết trụ trở lại Sơn Nguyên Tôn Khi, ước chừng giờ thân trung, còn chưa tới tràng vạng. Triệu Lý thị hiển nhiên được trưởng phu đến phân phó, sớm tại Đỗ gia chờ, lúc này đang cùng Liễu Nhị nương ngồi ở dưới cây đào phơi thái dương khâu khâu vá vá. Đỗ Nhược nhảy xuống xe bò, đem trong kinh mua được đồ vật dọn xuống dưới, Triệu Lý thị vội vàng tiến lên phụ một chút. Chờ Đỗ Nhược nghỉ ngơi tốt, nàng mới thật ngượng ngùng mà mở miệng nói, "Nhược Nhược, còn phải làm phiền ngươi dạy giáo thím xử lý như thế nào này thối hoắc heo xuống nước." ở giai dòng năm tháng chung, giống Triệu Lý thị như vậy lo liệu việc nhà một phen hảo thủ, tự nhiên hiểu được như thế nào rửa sạch này đó dơ bẩn nguyên liệu nấu ăn, nhưng lần trước kho xuống nước cho nàng để lại rất khắc sâu ấn tượng, thế nhưng không có một kia mùi lạ. Nang phía trước vô luận như thế nào tẩy, tẩy mấy lần, kia sợi tanh tươi vẫn là vứt đi không được. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền hối hận, vội vàng bổ sung, nếu là không có phương tiện, thím ra tiền nàng ngầm bực chính mình lênh mồm lênh miệng. Có thể loại trừ heo xuống nước tanh tửi biện pháp phỏng trừng là cái gì bí phương, nàng như thế nào liền tùy tiện mà làm nhân ra giáo đâu. Thật sự không nên. Đỗ nhược cười cười, xua xua tay nói, không có gì, thím, ngươi trước đem ruột đồ vật rửa sạch sẽ, lại dùng bối. Trách không được ngươi rửa sạch đại chàng không có gì mùi lạ, nguyên lai like bên trong còn có như vậy phức tạp học vấn. Kêu hành, thím này liền về nhà đem xuống nước xử lý sạch sẽ, lúc sau liền phiền phái ngươi hỗ trợ làm một chút. Ơn, hảo. Thiếm đừng khách khí. Tiễn đi triệu thiết trụ một nhà, Đỗ Nhược dựa gần mẫu thân ngồi ở một khối, đem đầu khẽ tựa vào mẫu thân trên bụng, cảm thụ được tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội thai động. "Nương, hắn động, hảo có lực nhi a." Liêu Nhị nương từ ái mà nhìn tiểu khuyên nữ, khẽ cười nói, "Hắn là cái cường tráng hài tử." Ngay gần đây tới, thai động càng thêm thường xuyên, bụng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tiểu nổi mụn, nàng thân là mẫu thân, tự nhiên biết hắn kính nhi có bao nhiêu đại. Đỗ Nhược nghe thấy mẫu thân nhu nhu lời nói, tư khắc mặt lộ vẻ đau lòng, "Nương, vứt và ngươi." Đứa nhỏ ngốc liếu nhị nương suýt nữa rơi lệ, "Nữ nhân mang thai, mọi người đều quan tâm hải tử hay không an toàn, khỏe mạnh, rất ít có người sẽ hỏi thai phụ có thể hay không mệt, vất vả không." "Nàng tiểu khuê nữ nha, thật chia kì a." Ngươi một nhà nói một lát lời nói, Đỗ Nhược nhìn Thái Dương sắp lật sơn, đứng dậy tiến phòng bếp bắt đầu bận việc. Tư nàng truyền lộ chu nghệ phương diện thiên phú lúc sau, trưởng ngôn quyền tự nhiên mà vậy liền chuyển giao đến tay nàng được. bằng không cũng không có biện pháp, đổ ra như bây giờ, cha nằm trên giường, mẫu thân lớn bụng, tỷ tỷ tay lại trọng yếu phi thường, chỉ có nàng có thể gánh này lại nhậm. Đại cốt rửa sạch sau gõ toái, trực tiếp nhập nước lạnh chung nấu nấu, nấu ra phù mạt sau phi tĩnh, lại gia nhập cắt thành khối trạng cũ cải trắng, táo đỏ cùng cẩu kỷ, chậm hỏa tế hầm. Đỗ Nhược Nguyên bản còn tưởng cắt điểm thịt, lại sao cái rau chân vịt tới, chỉ là nàng mấy ngày hôm trước đốn đốn làm thịt, bị Đỗ Hà cùng Liễu Nhị nương dùng muốn nói lại thôi mà ánh mắt nhìn hai ngày. liền cũng nghỉ ngơi cái nải tâm tư. Đồ gia không tính giàu có, cũng không tính khốn cùng. Nhưng không có người kia gia có thể cơm cơm ăn thịt, bọn họ quen đem tiền tuần lên, để lại cho nhi nữ để người vận nhất. Nay cùng Đỗ Nhược ý tưởng tương ngộ, ở nàng ý tưởng trung, tiền kiếm trở về chính là dùng để hoa, ở ẩm thực thượng, keo kiệt không đáng giá. Nhưng nàng cũng đến tôn trọng cha mẹ ý tưởng cùng thói quen, về sau lại chậm rãi thay đổi một cách vô tri vô giác là được. Sao cái rau chân vịt, bên trong thả điểm cọng hoa tỏi non. Tuần nữa nàng bỏ được phong du, món này giống nhau thường nước. Món chính như nhau thường lui tới là cơm ngũ cốc. Ở nàng nấu cơm trong lúc, Triệu Lý thị đem xử lý sạch sẽ xuống nước bưng tới, nàng từ nhỏ nhà Tây nhập cư trái phép ra một bao kho liêu, quăng vào trong nồi giúp này kho. Nha kiểu Tây kho liêu bao không nhiều lắm, cũng may bên này cửa hàng dược liệu có thể tìm được các loại hương liệu, dùng xong lại xứng đó là vừa lúc đem lão kho bảo tồn xung dưới, lão kho càng khô càng hương đâu. Như vậy nấu thượng một canh giờ liền không sai biệt lắm. Triệu Lý thị nghe thấy được trong không khí tràn ngập mùi hương nhị, cười nói, "Ta đây đợi lát nữa lại đến." Đỗ gia chuẩn bị ăn cơm chiều, nàng có nghĩ thầm muốn xem hỏa cũng ngượng ngùng nốc. "Thím, nếu không ngài ở ta này ăn được." "Không được không được, ta cũng muốn về nhà nấu cơm liệt. Chỉ là lại đến phiền toái nhục nhục." "Không có việc gì thím, kia ngài trên đường cẩn thận một chút." Hai nhà chi gian có không ít khoảng cách, trước hai ngày còn rơi xuống vũ, trên mặt đất ướt hoạc. Trong nồi canh xương hầm lộc cục lộc cục quay cuồng, củ cải trắng nấu đến mềm lạ, Đỗ Nhược dùng đại canh chén thịt ra. Bữa tối thật sự rất đơn giản, củ cải trắng ống cốt canh, thanh sảo rau chân vịt cùng cơm ngũ cốc, nhưng toàn gia trên mặt tất cả đều là thỏa mãn. Đỗ Nhược đau lòng mỗ thân, đi phòng bếp cầm cái tiểu bình ra tới. Đồ âm tưởng ngắm thịt vụn, mở miệng nói, "Nhược nhược, cho ta tới một muỗng." Chỉ là bên trong lại không phải nàng suy nghĩ nước chấm, mà là một loại màu nâu bột phấn mang ti trạng độ vật, không nhìn kỹ nói. nàng còn tưởng rằng là hoàng thổ. Đây là cái gì? Đỗ Nhược cho đại gia trong chén đều thả một muỗng, mẫu thân nhiều chút. Trà đông. Đây là nàng dùng làm tương còn thừa thịt nạc làm, chế tác quá trình không tính phức tạp, nhưng yêu cầu kiên nhẫn. Hôm nay nàng vào kinh khi, cấp đại ca mang theo một bao, trong nhà cũng chỉ giữ lại một tiểu vại. Đỗ Âm nhìn trong chén trà đông, ngạc nhiên nói, nguyên lai thịt còn có thể làm thành như vậy, thơm quá. Đỗ Hà còn lại là mở miệng nói, nay trà đông để lại cho các ngươi ăn. cha không ăn. Thiệt chính là quý giá đồ vật. Đỗ Nhược bất đắc dĩ, "Cha, còn có đâu, không, có ta lại làm." Sao có thể như vậy phô trương? Đỗ Hà không có trách khoe nữ ý tứ, chỉ là hắn muốn tính dưỡng, trong nhà không có bất luận cái gì tiền thu, cho dù có khoe nữ phía trước tránh hơn 100 lượng, hắn vẫn là cảm thấy bất an. Trong nhà chi phí sinh hoạt, nhi tử qua nhập học bút mực tiêu phí, này đó đều là một bút xa xỉ phí tổn. Tức phụ lại mau sinh, đến thỉnh bà đỡ. Đầy tháng lễ khi còn phải bãi rượu, từng vụ từng việc đều yêu cầu tiền nợ. Đỗ Nhược Dung chết đuối, "Cha, ta có thể kiếm tiền, ta tưởng vào kinh bãi cái tiểu thực quán." 14, Khô Liêu. Bảy quán ý tưởng ở nàng trong đầu đã nhen náo hồi lâu. Vô luận cái nào thời đại, dân dĩ thực vi thiên đều là tuyên cổ bất biến đạo lý. Mà nàng muốn từ thao cũ nghiệp, dưỡng hoa, yêu cầu đồng ruộng, nhân lực cùng đầu nhập, cha mẹ là không có khả năng đem trong nhà đồng ruộng nhường cho nàng đi lăn lộn, một khi đã như vậy, Chi bằng chính mình kiếm tiền mua đất, có tiền, trở ngại liền không như vậy lớn. Sự tình quan trọng đại, mọi người đều buông xuống chén, Đỗ Hà thập phần kinh ngạc, nghĩ như thế nào muốn bại quán? Có phải hay không lo lắng trong nhà không có tiền? Nhược nhược, trong nhà tiền còn có thể căng 1-2 năm, tra thân thể sẽ thực mau hảo lên. Đại gia trưởng không có ngay từ đầu liền phản đối, Đỗ Nhược nhiều ít thấy được một chút hy vọng, nàng chậm rãi mở miệng giải thích nói, kỳ thật đồng bà bà chân chính lợi hại không phải chung lệ. Mà là nàng cho ta để lại rất nhiều mối lạ hạt giống, ta tưởng đem này đó hạt giống đều trồng ra, này yêu cầu đại lượng đồng ruộng, yêu cầu rất nhiều ngân lượng. Nàng thanh nhã còn thực non nốt lớt, nhưng lại trầm ổn hữu lực, làm người không tự giác mà muốn đi tin tưởng cùng duy trì. Đỗ nhược từ nhỏ liền thích các loại thực vật, trong đó lấy hoa cỏ vì cái gì? Nàng thích trồng hoa dưỡng hoa, thích đóa hoa ở nàng tỉ mỉ mà bảo dưỡng hạ khai ra từng đóa tiểu diễm cùng tươi đẹp, hoa khai kia một khắc, nàng trong lòng là không thể miêu tả vui vẻ cùng thỏa mãn. Hoa đoàn vây quanh, gói mùi hoa đi vào giấc ngủ, thói quen với ở mùi hoa chung tình lại. Hái hoa làm như thẩm nhập cốt thủy, thân ở nơi nào, nàng đều ngẫm tưởng chế tạo một cái thuộc về chính mình hoa chi vương quốc. Nàng hoa viên có muôn vàn trồng hoa cỏ, nhà kiểu Tây nội hiểu rõ lấy trăm triệu kế hoa cỏ hẳn giống, vừa lúc nương đồng bà bà tên tuổi lấy ra tới, đây là một cái thực tốt lấy cớ, nàng mới sẽ không lo lắng để phòng mà sợ bị người vật trần. Đỗ Hà thật lâu không nói, ở hắn xem ra khuê nữ vẫn là quá nhỏ. Tuy nói nhà khác cô nương 4-5 tuổi liền phải giúp trong nhà làm việc, nhưng hắn thân khuê nữ có thể giống nhau sao? Nàng nên là vô ưu vô lự, bị nuông chiều lớn lên. Nhưng hắn cũng thấy được khuê nữ trong mắt nghiêm túc, cùng với nhàn nhạt cầu xin. Hắn thở dài một hơi, đại trưởng ngân chớn nàng mềm mại ngọ tóc, không thể chờ cha thân thể hảo lại đi. "Cha, ngài không cần lo lắng, rốt cuộc đó là thiên tử dưới chân, có quan sai tuần tra, nếu có chuyện gì nhi, ta sẽ kịp thời xin giúp đỡ." Đỗ Nhược không nghĩ chỉ hoãn thời gian Hiện tại vụ xuân là không còn kịp rồi, nhưng vụ thu nhất định không thể lại bỏ lỡ. Ở đại sư thượng, Liễu Nhị nương luôn luôn là nghe theo phu, huống hồ nàng coi như là một cái thực khai sáng mẫu thân, cũng không có nữ hài liền không nên xuất đầu lộ diện tư tưởng, chỉ cần nữ nhi thủ lễ, vui vẻ, như vậy chuyện này chính là kiện đáng giá đi làm sự tình. Nàng tính tình mềm mại, tóm lại hi vọng khuê nữ lớn mật linh lợi. Bay quán là cái mải rữa tính tình cơ hội tốt. Đỗ Âm là lần đầu tiên thấy muội muội như vậy kiên định mà muốn đi làm một việc, nghĩ nghĩ sau mở miệng nói, "Cha, nếu không ta bồi muội muội đi bảy quán hảo." "Tỷ, không cần, ta có thể hành." Nhã Minh tỷ tỷ dung mạo quá mức được lỗ, làm nàng không thể không phòng, hận không thể đem nàng vẫn luôn giấu ở trong nhà mới hảo, có thể nào bỏ được nàng đi theo chính mình dãi nắng dầm mưa. Chính là Đỗ Âm còn muốn nói gì, lại bị Đỗ Hàn ngăn cản, "Âm tỷ nhi, ngươi muội muội nói đúng." Hắn nhìn về phía tiểu khuê nữ, "Cha đồng ý." Nhược Nhược tính tình cũng không biết tùy ai, như vậy bướng bỉnh, thôi, Sinh Ý cũng không phải như vậy hảo làm, gặp khó khăn tự nhiên liền hiểu được từ bỏ. Sự tính định ra, Đỗ Nhược tự nhiên là tưởng nhanh lên khai trương, nàng tiền vốn không nhiều lắm, không có tính toán lập tức phô đến quá khai, làm món khó Sinh Ý đó là lựa chọn tốt nhất, rốt cuộc thời đại này heo xuống nước cùng các loại đầu thừa đuôi thẻo không đáng giá tiền, một văn tiền có thể mua một đại thùng. Bất quá trước đó, nàng yêu cầu đem các loại hương liệu bịt để, sướng hảo khó liêu. Hào khờ là hương vị mấu chốt, nàng ở phương diện này có điều triệt lực, này còn muốn ít nhiều nàng trước kia là cái ăn ngon, cũng trầm đến hạ tâm tới nghiên cứu, cho nên trên tay nàng là có kho liều phương thuốc. Ngày hôm sau sáng sớm, nàng liền đắp trông thôn xe bò vào kinh. Có lẽ bởi vì muốn bãi tiểu quán quan hệ, đỗ Hà rốt cuộc bỏ được làm nàng một mình hành động, chỉ ở ra cửa trước tinh tế dặn dò một hồi. Nàng trong lòng hơi ấm, ông ngoại qua đời sau, liền không còn có người như vậy quan tâm quá nàng. Nhược nhược Ngươi đây là có cái gì chuyện tốt đâu? Như vậy vui vẻ, nguyên lai nàng sung sướng tràn đầy ra tới sao? Đỗ Nhược Thu thu nhếch lên khóe miệng, lắc lắc đầu nói, "Béo thẩm nhi, không, gì, chính là có thể đi kinh thành chơi." Trong lòng cao hứng. Béo thẩm là cái gương mặt hiện từ phụ nữ trung niên, vòng tròn lớn gương mặt nhìn rất là vui mừng. Nha nàng là trong thôn nổi danh phú hộ, bằng không sẽ không ăn đến như vậy béo. Nàng cùng Đỗ gia quan hệ không tồi, phía trước Đỗ Hà xảy ra chuyện thời điểm, Đúng là nàng cùng Triệu Lý thị bồi ở Liễu Nhị nương bên người, giúp không ít độ. Nghe được đỗ nhược đứa nhỏ này khi lý do, trên mặt nàng cười khai, trêu ghẹo nói, "Nha, vẫn là nhược nhược có tiền đồ, dám một mình vào thành, ngươi trong túi có bao nhiêu tiền đồng nha? Đủ mua khối đường mạch nhà không?" Xe bò người trên tức khắc cười vang mở ra, Đỗ Nhược cũng không giận, đem túi che đến gắt gao, cảnh giác mà nhìn về phía nàng, "Không, có tiền không có tiền." Các đại nhân tiếng cười truyền đến xa hơn, Đỗ Nhược lao mồ hôi lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, này thải ý ngu thân việc, quá mệt. Cười về cười, trong thôn các trưởng bối vẫn là nghiêm túc mà dặn dò nàng không ít chuyện nhi, tỉ như vào thành sau đường đi không người hẻm nhỏ, không cần cùng xa lạ nói chuyện từ từ, Đỗ Nhược đều ngoan ngoãn ngoan ngoãn đồng ý. Qua ba đạo cửa thành, xe bỏ xử nhập ngừng khu vực, đánh xe triệu đại kiện cùng thôn dân nước hảo, giờ tụ mạc ở chỗ này tập hợp, lúc sau đại gia từng người tản ra. Đỗ Nhược lần này vào kinh mục đích thực minh xác, thẳng đến hiệu thuốc Nàng rất cẩn thận mà nhiều đi rồi mấy cái hiệu thuốc, mỗi cái hiệu thuốc mua mấy vị dược liệu, như thế mấy tranh liền gom đủ sở cần hương liệu. Thời gian còn sớm, nàng chậm lại bước chân, to mò mà nhìn về phía bên đường tiểu quán, cảm thụ được cùng hiện đại bất động phong thổ, thuận tiện đem bảy quán yêu cầu làm thủ tục cấp sơ đấu. Nếu muốn ở trong thành bảy quán, yêu cầu cùng phường nội quản lý chỗ xác nhận sau giao nộp quầy hàng phí, trình tự rất đơn giản, nhưng trong kinh thành quầy hàng đoạt tay, có thể nói là một quán khó cầu, liền tính là có quầy hàng truyền nhượng kia cũng là vị trí không tốt địa phương, tỉ như đầu đường cùng cuối hẻm. Đỗ Nhược đổi tới quản lý chỗ khi, cố tình chỉ còn lại có này hai loại vị trí, hơn nữa ngắn hạn thời gian nội cũng không có quay hàng muốn phái Tô. Tiểu cô nương, nay thanh dương phố ban ngày buổi tối người đều nhiều, vị trí kém chút cũng không gì sao. Một cái cùng đỗ Hà tuổi sắp xỉ quan sai nói. Đỗ Nhược chiều hắn cười cười, nàng bày quán chính là muốn kiếm tiền, quay hàng lại cùng tiền bạc móc nối, nàng không thể không càng thêm thận trọng một ít. Đại thúc Thật không có khác quầy hàng sao? Thật đã không có tiểu cô nương, không ngừng thanh dương phố, các đường phố cũng là như thế, ngươi nếu là không hài lòng nói, chỉ có thể là đi xem có thể hay không trí tư nhân cửa hàng. Quản lý chỗ thuộc kinh sư phủ quản hạt, bình an phường nội sở hữu quầy hàng tin tức đều tập trung ở quản lý chỗ, nếu cái này quan sai nói như vậy, kia hiện thực tình huống hẳn là giống như hắn theo như lời như vậy. Đỗ Nhược suy nghĩ một lát, quyết định đem quầy hàng thuê xuống dưới. Cũng lắm thì nàng bày quán thời điểm mang cái tiểu bếp lò lại đây. Nàng cũng không tin, món kho hương vị phiêu tán đi ra ngoài sẽ hấp dẫn không được khách nhân. Bất quá không phải nàng tưởng thuê là có thể lập tức thuê xuống dưới, đô nhược hiện tại vẫn là một cái tiểu mao hải, cần thiết lấy đô gia hộ tịch lại đây đăng ký mới được. Đại thúc, ta đây có thể hay không trước giao tiền đặt cọc? Đem quầy hàng trước định ra, nếu ta không có tới bổ giao phối khoản nói, tiền đặt cọc ngài không cần trả lại cho ta. Lộ Quảng vừa nghe liền đáp ứng rồi xuống dưới, cái này tiểu cô nương thật thông minh, còn có thể nghĩ ra như vậy biện pháp. Tiêu Hành, đại thúc ta cũng không hố ngươi, cho ngươi viết tờ giấy, đáp lên dấu vết, ngày mai ngươi đem sợi lấy lại đây là được." Đỗ Nhược lại lần nữa cảm thán rầm rộ chiều lại chị, tầng dưới chốt phía chính phủ nhân viên sẽ làm việc nhì, không ỷ thế hiếp người, tránh không được cái này quốc gia nơi trốn lộ ra bừng bừng sinh cơ. Giao tiền đặt cọc, thu hảo sợi, nàng bước chân nhẹ nhàng mà rời đi quản lý chỗ. Tiếp theo mua sắm một ít bảy quán dụng cụ, tỉ như nấu món kho dùng bếp lò, trang món kho buồn, còn có đóng gói dùng giấy dầu. Đến nơi cái bàn, nàng nhớ rõ trong nhà còn có một chương để đó không dùng cái bàn, đến lúc đó cùng nhau chuyển đến trong thành là được. Đỗ Nhược không có mua nguyên liệu nấu ăn, tổng muốn đem kho liêu trước chế tạo ra tới lại nói. Còn nữa, nàng thật sự không tay lại lấy mặt khác đồ vật. Nàng không ngừng đẩy nhanh tốc độ đến cùng đại kiện ca ước định tốt giờ địa phương, thôn dân không sai biệt lắm đều tới tề, chàng ngập xin lỗi mà triều đại gia nói, ngựa ngùng a đại kiện ca cùng các vị thầm thầm, ta đã tới trượng. Béo thầm hỗ trợ lấy thắt trên tay nàng sắp rớt xuống đồ vật, rồi nói: "Ngươi cô nàng này cấp gì, chúng ta cũng là vừa đến." Về đến nhà sau, Đỗ Nhược một đầu chui vào phòng bếp, lúc này Đỗ Hà Phu Thê đang ngồi ở dưới tầng cây, thấy thế cười nói: "Xem ra Nhược Nhược là thật sự đối tiểu thực quán thực để bụng." "Đúng vậy, như vậy cũng hảo." "Cũng may nào." Đỗ Hà không có nói rõ, Liễu Nhị nương nhưng cũng biết trượng phu ý tứ, đi theo gật gật đầu. Bí phương xứng so rất quan trọng. Mỗi một mặt hương liệu nhẹ trọng đều sẽ ảnh hưởng cuối cùng vị, các loại hương liệu chỉ có đạt tới vi diệu cân bằng, một nồi kho liêu mới xem như chế tác thành công. Nay đối đối dược tới nói không tính khó khăn. Kho liêu sứng hảo, dung sạch sẽ băng gạc đem này bao bọc lấy, rót vào nước sơn tuyển, khai hỏa ngao chế. Làm xong này đó, nàng mới có không quan tâm phụ thân hôm nay trẩn bệnh kết quả. Lâm đại phu nói ta khôi phục đến không tồi, một hai tháng sau là có thể hoàn toàn khôi phục. Thật tốt quá. Đỗ Nhược là phát ra từ nội tâm cao hứng, "Kia nương đâu?" Liễu Nhị nương cười nói, "Nương cũng không chuyện gì, hết thảy đều hướng tốt phương hướng phát triển." Đỗ Nhược đem hôm nay vào kinh làm những chuyện như vậy cùng đại gia nói một chút, cũng nói, "Ngày mai ta đi đem trà dược trả trở về, thuận tiện lấy hộ tịch đi quản lý chỗ giao bạc." Hành sự vạn không thể lố mãng, hộ tịch muốn thu hảo. Lại qua một ngày, Đỗ Nhược rốt cuộc được đến Thanh Dương phố đầu đường quay hàng, Khô Liêu hoàn thành độ viễn siêu với nàng Dĩ Vãng tiêu chuẩn. cũng không biết có phải hay không cổ đại dược liệu thuần thiên nhiên vô ô nhiễm nguyên nhân. Liên ở nàng xoa tay hầm hè chuẩn bị bày quán thời điểm, Liễu Nhị nương đột nhiên phát động. Hôm nay, thời tiết âm, độ ẩm tương đối mát mẻ. Liễu Nhị nương ăn qua cơm sáng sau ở đại khuê nữ nâng hạ, ở trong sân chậm rãi đi tới. Lâm đại phu dặn dò nàng nhiều lên đi một chút, đến lúc đó hảo sinh sản, nàng vẫn luôn nhớ kỹ, cũng ân hắn nói đi làm. Đột nhiên, giữa hai chân trào ra một cỗ ấm áp, nàng sinh dục ba cái nhị nữ Nháy mắt liền phản ứng lại đây chính mình muốn sinh. Âm tỷ nhi đỡ nương đi phòng nhỏ. Phòng nhỏ là đã sớm thu thập tốt sinh sản gian. Sinh nối như khi, Đỗ Âm vẫn luôn bồi ở mẫu thân tả hữu, xem như có kinh nghiệm, nhưng thật ra không, có quá mức hoàn loạn, đem người đỡ vào phòng sau, ổn định thanh âm nói, "Nương, ta đi kêu Tam bà bà lại đây." Ra tới phòng nhỏ, nàng làm muội muội nấu nước, chính mình còn lại là chạy chậm ra sân. Tam bà bà là sơn nguyên thôn nổi danh bà đỡ. Trong thôn Tiểu Hoa tử nhóm cơ hồ đều là nàng cấp đỡ đẻ. Nha nàng ở trong thôn, Ly Đóa gia hơi chút có điểm khoảng cách. Đỗ Âm đến lúc đó, trên trán che kín tinh mịn mồ hôi. Đầu hổ, người nãi nãi đâu? Đầu hổ nhìn nàng một cái, sau đó chiều trong phòng hô to, "Nãi nãi, âm âm tỷ tỷ tới." Một lát sau, một cái đầy đầu tóc bạc nhưng nện bước trầm ổn lão thái thái từ trong phòng đi ra, trong tay vác một cái bọc nhỏ nhi. "Âm tỷ nhi, ngươi nương môn sinh." Ân Tam bà bà mau theo nhà ta đi. Hai người đến lúc đó, trong căn phòng nhỏ truyền đến Liễu Nhị Nương ẩn nhẫn đau hô, độ hà cùng đỗ nhược sắc mặt chính cấp, đỗ nhược càng là đi qua đi lại, tưởng lấy này tới giảm bất nội tâm nóng nóng. Nói thật, nàng chưa từng có trải qua quá trường hợp như vậy. Tam bà bà lập tức vào phòng. Trong phòng sinh người bình thường vào không được, độ âm như vậy chưa xuất các nữ tử càng là tiến vào không được. Nhưng chỉ có tam bà bà một người tuyệt đối không được. Đặc biệt là đoàn nước gấm chờ việc vật vênh yêu cầu người tới hỗ trợ phụ một chút. Người một nhà gấp đến độ xoay quanh, may mà Triệu Lý thị cùng Béo Thẩm nghe được tiếng gió kịp thời đổi tới. Từng buồn nước gấm đoan vào phòng, từng buồn máu loãng mang sang tới. Đỗ Nhược chốc mũi tràn ngập dậy đặc mùi máu tươi, cơ hồ đứng thẳng không được. Đỗ Hà không phải lần đầu tiên đương phụ thân, bởi vậy còn tính bình tĩnh, còn có thừa lực an ủi so với chính mình sốt ruột tiểu khuê nữ, nhược nhược, không có việc gì, ngươi nương thân thể khỏe mạnh, định có thể bình an sinh sản. Đan Đố Nhược lung tung gật gật đầu, rồi sau đó đột nhiên xoay người chạy vào phòng bếp. Nước đường đỏ khái một viên trứng gà, phía trước mua tới nhân sâm sợi dâu, thác béo thẩm hỗ trợ lấy tiến phòng sinh. Nay đó nàng là ở trước kia xem trong tiểu thuyết học, cũng không biết có hay không dùng. Ngoài phòng cha con ba người lặng im không tiếng động chờ đợi. Phòng nội, Liễu Nhị Nương nghe tam bà bà thanh âm, hút khí hơi thở, nhưng nàng vẫn là đau quá, hơi thở dần dần trở nên hỗn loạn, nàng chỉ cảm thấy chính mình trên người sức lực ở dần dần sói mòn. Nhị nương, chống đỡ, thấy phần đầu. Mục Dương gia mo uy nhị nương uống điểm nước đường đỏ. Béo thẩm vội vàng làm theo, Biên Uy biên hỏi Tam bà bà, vừa rồi nhược nhược kia hải tử cho ta hai căn thang cần, Tam bà bà, ngài xem. Tam bà bà mặt có mồ hôi, nhưng không thấy xuất ruột, vững vàng thanh âm nói, chờ một chút. Nhân xâm là đại bổ chi vật, cũng không phải mỗi người đều có thể chịu nổi. Bổ sung năng lượng, liếu nhị nương có lực chút. Nhị nương, ngươi nghe ta, dùng sức Liếu nhị nương gắt gao nắm lấy triệu lý thị tay, dùng ra toàn thân sức lực, cả người buông lỏng. Trẻ con khóc nỉ non vang rội, đại gia trong lòng cục đá cuối cùng rơi xuống đất. 15, tháng 3 ngày Tiểu gia hỏa làn da rút đi nhăn rún gió màu đỏ, hai ngày này xuống dưới là càng ngày càng trắng nón, thân hình cũng như thổi khí cổ lên, béo đô đô gương mặt cùng thịt mung mút tay nhỏ, làm đối nhược nhịn không được mỗi ngày đều xoa bóp sờ sờ. Nguyên bản định tốt bày quán nhật tử cũng là đẩy lại đẩy. Tiểu gia hỏa còn không có khởi đại danh nhi, Đỗ Hà tưởng chờ đại nhi tử sau khi trở về làm hắn đặt tên. Lúc trước Đỗ Tử cùng Đỗ Âm tên là Đỗ Hà đề ra một con gà trống đến trong thôn lão đồng sinh trong nhà thỉnh hắn hối trợ lấy, lúc sau lão đồng sinh qua đời, Đỗ Nhược danh nhi liền từ mới vừa tiến học không lâu Đỗ Tử tới lấy, hiện tại trong nhà thêm nhân khẩu, tên tự nhiên cũng là từ hắn đại ca tới quyết định. Bất quá tiểu đậu đinh nhưng thật ra có cái nhũ danh nhi, Đỗ Hà phu thê nghĩ đến tiểu khê nữ gần nhất càng thêm tiền đồ cùng hiểu chuyện. liền đem lấy nhũ danh cơ hội giao cho Đỗ Nhược. Đỗ Nhược suy nghĩ nửa ngày, cấp lấy cái bánh trôi nhũ danh. Bạch bạch nộn nộn, người cũng như tên, nhưng lại là cái tính tinh đại, tỉnh thời điểm, tiểu bánh trôi liền ái hoa hoa kêu to, tay nhỏ huy đến uy vũ sinh phòng. Đỗ Hà thấy thế cười nói, bánh trôi cùng Nhược Nhược khi còn nhỏ giống nhau, là cái làm ầm ĩ. Lớn lên thì tốt rồi, ngươi xem Nhược Nhược hiện tại không phải cũng là thực hiểu chuyện sao? Liễu Nhị Nương nghe không được người khác nói chính mình hài tử không tốt. Liên tính là trượng phu cũng không được. Đỗ Hà cũng chỉ là thuận miệng vừa nói, không có ở cái này vấn đề thượng nhiều làm cái cọ, ngược lại mở miệng nói, nhị nương, còn làm tắm ba ngày yến sao? Đương trước ba cái hài tử tắm ba ngày yến, đầy tháng lễ, mọi thứ không rơi. Hắn cũng tưởng cấp tiểu nhi tử làm cái long trọng tắm ba ngày yến, nhưng hiện tại trong nhà chuyện này toàn từ hai cái nữa nhi lo liệu, nếu muốn làm nói, các nàng trên vai gánh nặng không thể nghi ngờ sẽ càng trọng. Rốt cuộc tắm ba ngày yến bên trong nhiều quy củ Hai cái nữ nhi lại là chưa xuất các cô nương ra, hành sự nhiều có bất tiện. Liêu nhị nương cũng ở trần trờ, này hơn nửa tháng tới, khuê nữ nhóm bận việc ra sự, mắt thấy gầy rất nhiều. Tắm ba ngày là trẻ con ráng sinh sau ngày thứ ba muốn tổ chức nghi thức, đến lúc đó bạn bè thân thích sẽ vì tân sinh nhi chúc các, kỳ tường cầu phúc. Cái này nghi thức rất quan trọng, nàng lại không nghĩ bị khuất tiểu nhi tử. Suy nghĩ một lát sau, nàng trần trờ nói, nếu không mời ta nương lại đây lo liệu. Hai ngày này trong nhà kêu loạn. Bởi vậy nàng sinh sản tin tức còn không có cấp nhà mẹ đẻ báo tin, lấy nàng nương tính tình phòng thường đến hung hăng mà ở trách nàng một đốn không thể. Nếu là tấm ba ngày yến giao từ nương tới lo liệu, nói không chừng khí liền tiêu. Đỗ Hà nghe vậy gật gật đầu, như thế cái hảo biện pháp, cũng không biết Nhạc Mẫu có vô nhàn rỗi, như vậy đi, ta thỉnh Triệu Đại ca hỗ trợ mang cái tin nhi qua đi. Đỗ gia ở Sơn Nguyên thôn không khác thân nhân, có việc nhi chỉ có thể làm ơn cùng Đỗ gia giao hảo mấy nhà người, may mắn bọn họ đều là thực thiện lương người. không những không chê phiền toái, còn chủ động muốn hỗ trợ. Triệu Thiết Trụ vô vô độ ngực nói, "Song lớn, ngươi yên tâm, còn không phải là đi dựa sơn thôn đi một chuyến báo cái thì sao, chuẩn cho ngươi làm thỏa đáng." "Đúng rồi, ta kêu bà nương ở nhà không có việc gì, ta làm nàng lại đây hỗ trợ phụ một chút." Không chờ Đỗ Hà trả lời liền cấp giống giống mà đi rồi, không trong chốc lát, Triệu Lý Thị cầm một cái tiểu rổ thượng môn. "Gà mái già hạ trứng, nhược nhược, ngươi dùng nước trôi cái cho ngươi nương bổ thân mình." Liễu Nhị nương hơi hơi thăm thân thể, rỗi nói: "Tẩu tử, trong nhà còn có trứng gà đâu, lấy về đi để lại cho khá giả ăn." "Hắn a, không thích ăn trứng gà." "Không nói cái này, ngày mai chính là tiểu bánh trôi tắm ba ngày yến, đồ vật đều mua không? Nên chuẩn bị đi lên." Liễu Nhị nương cười khổ nói: "Còn không hiểu được làm không làm đâu, này không cho Triệu đại ca hỗ trợ đi ta nhà mẹ đẻ đi một chuyến, đem Hải Nhi bà ngoại tiếp nhận tới lại nói." "Trong viện, Đỗ Nhược đem thầy tốt Tá Lược Hào" Rốt cuộc có điểm thời gian nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Hai ngày này nàng mỗi ngày đều lo lắng đề phòng, sợ mẫu thân cùng đệ đệ ra cái gì chẳng huống. Cổ đại chữa bệnh điều kiện không tốt, nàng không dám thả lỏng chút nào, hơn nữa trong nhà có cái thỉnh thoảng liền dâm di tiểu ra hỏa, muốn ngủ cái hảo giấc là kiện xa xỉ sự tình. Giao che dưới chân nổ chồng lại đây nguyệt quý rút ra tân mầm, lớn lên xanh um, hệ dễ còn toát ra thơ trắng mang đầu, kia nộn nộn màu đỏ nhìn liền rất vui mừng. Phía trước bảng tay độ cao rớt cây mầm cũng là như thế, mọc ra không ít cành, quan phúc dần dần phồn thịnh. Trước mắt này hai dạng thực vật là đồ âm phụ trách chăm sóc, một ngày xem tăng hồi, tưới nước không rơi. Mặt khác, nàng con ở rào che dưới chân đất chống rải một ít cà chua hờ giống, hiện tại cũng toát ra xanh non tiểu manh mối. Dâm dụ chiều cùng hoa quốc cổ đại giống nhau, rau dưa chủng loại phong phong, trừ bỏ quỳ, hoắc, củ kiệu, hành, hẹ, còn có một ít đồ mầm, củ cải chờ rau dưa. Lại nhiều chính là trên núi, bờ ruộng biên rau dại. Tới tới lui lui chính là kia mấy thứ, Đỗ Nhược An thật sự chán nấy, vừa lúc có đồng bà bà lấy cớ này, nàng đem hạt giống lấy ra tới cũng không hề khiến cho người nhà hoài nghi. Kế phòng bếp lúc sau, vườn rau nhỏ cũng từng bước rơi xuống tay nàng. Đỗ ra vườn rau nhỏ liền ở phòng sau, diện tích còn không nhỏ, chừng 3 4 phân mã tạ hữu. Đã trải qua một cái mùa đông, bên trong rau dưa bị ăn đến không sai biệt lắm, nhìn có chút hoang vắng. Đỗ Nhược đem mã phiên hảo, đem làm cho cứng thổ nhũn go toái, phân thành vài luống luống rau, mặt trên rải mấy thứ đồ ăn loại, phân biệt là rau chân vịt, cải làn, rau rền cùng rau muống, nghĩ đến kế tiếp 4-5 tháng phân hảo thời tiết, nàng lại dục điểm dưa hấu cùng dưa chuột mầm, bất quá hiện tại còn không có mọc ra tới. Người nhà đối nàng mấy ngày trước ở vườn rau lăn lộn cảm thấy tò mò, nhưng là không có nhúng tay, không thể không nói đô ra gia phong thực sự khai sáng. Nhược nhược, Miêu Nhi chơi đùa đồ theo hảo, ngươi đến xem thế nào. 3 tháng đế Đổ ra trong viện cây đào lặng lẽ nở hoa nhị, phấn hồng cánh cánh, theo gió mà rơi. Nhân diện đào hoa tương ánh hồng, Dỗ Nhược méo chính mình trên mặt thịt thở dài một hơi, nàng như thế nào còn không có chịu điều đâu. Hai má thịt đô đô, mười ngón còn có thị toa hoa, về sau có thể có tỷ tỷ một phần 10 dung mạo nàng liền thỏa mãn. Thật cẩn thận mà tiếp nhận Đô Thê, mặt trên treo vẫn luôn ngây thơ mở mị tiểu nãi miêu, trong lòng ngực ôm một cái nhan sắc tố nhã tiểu quả bóng nhỏ, bên cạnh là hai chi thỉnh phóng sinh đẹp hoa nhị cảnh. Trật vừa thấy còn tưởng rằng là thật sự, sinh động như thật, đủ để lấy giả đánh cháo. Nang lại lần nữa kinh ngạc cảm thán tỉ tỉ tinh vi thêu kỹ, cổ nhân suy nghĩ lý thú, người bình thường không thể cả cũng. Tỉ tỉ, ngươi theo đến thật tốt quá. Đỗ Âm ngượng ngùng mà nhấp nhấp môi, trong mắt mang theo nhu nhu ý cười, ngươi lần sau vào kinh đem nó mang đi cầm tú phường bán đi. Nay Phúc Đồ thêu chút xuống nàng đại lượng tâm huyết, chỉ là thêu pháp liền có vài loại, trong đó còn có nàng tự nghĩ ra thêu pháp, trong khoảng thời gian ngắn chính là theo nghệ tái hảo tú nương cũng vô pháp dễ dàng phòng chế ra tới. Tốt tỷ tỷ, ta nhất định đem nó bán cái giá tốt." Đỗ Nhược nhanh nhẹn mà đồng ý, nghĩ đến tỷ tỷ đối theo thu yêu thích, nàng đột nhiên nhớ tới lúc này còn có một loại tinh tuyệt theo thua công nghệ còn chưa ở rầm rộ triều xuất hiện, chợt lại nói, "Tỷ, ngươi biết hai mặt theo sao?" Hai mặt theo? Đỗ Âm nghi hoặc mà nhíu mày. 16. Cá chích canh. Hai mặt theo là ở cùng theo chế trong quá trình, chính phản hai mặt đồ án các không giống nhau. Nhưng đồng dạng tinh xảo thêu thủ công nghệ. Hai mặt gì thế ạ, hai mặt tam gì thế ạ? Tiếp trước đỗ nhược đi tô thị du lịch thời điểm, may mắn gặp qua loại này tài nghệ, khi đó nàng còn mua mấy thứ tiểu kiện đồ thêu coi như vật trang trí. Đồ thêu tinh mỹ, đương nhiên, nắm giữ như vậy thêu thủ công nghệ không thể nghi ngờ là phi thường chi khó khăn. Nàng có thể nói ra loại này đồ thêu đặc điểm, nhưng nàng một cái người ngoài nghề tự nhiên không biết như thế nào thêu ra tới. Nếu là tỷ tỷ muốn học tập nói chỉ có thể chính mình chậm dại sờ soạn. Đỗ âm quả nhiên đối hai mặt theo thực cảm thấy hương thú, đôi mắt tỏa sáng, nhược nhược, đây cũng là người nghe đồng bà bà nói sao. Nàng nhưng có truyền lại đời sau đồ đê ơ. Cũng không, tỉ, ta chưa từng có chính mắt gặp qua, chỉ là nghe được bà bà thuận miệng vừa nói. Đỗ nhược lắp đầu, có lẽ ông ngoại thư phòng có tương quan thư tịch. Nàng nghĩ có phải hay không đi thư phòng tìm xem xem, lại nói tiếp, nàng đã có đã nhiều năm không có từng vào thư phòng. Cảnh con người mất. dễ dàng thấy cảnh tương tình. Đỗ Âm nghe vậy cũng không thất vọng, nàng đối với Thêu Thửa luôn là có không gì sánh kịp như tình, lập tức liền cân nhắc hai. Đỗ Nhược không có quấy rầy Lâm vào trầm tư chung tỉ tỉ, trở về phòng đem đồ Thêu pháng hảo, sau đó đi vào phòng bếp cấp nấu thân hầm bổ canh. Liễu Nhị nương thân thể gầy yếu, sinh sản sau sữa thiếu, canh cá không thể thiếu. Vừa lúc Béo Thẩm tặng mấy cái bản tay đại cá trích. Dựa sạch nội tạng, trong nồi phóng du, trước trên cá, đến hai mặt kim hoàng. Rồi sau đó gia nhập nước sôi hầm nấu, mỗi chỉ cần phóng một chút. Đỗ Nhược phía trước cùng Lâm đại phu hiểu biết quá, thai phụ trừ bỏ có thể ăn một ít bổ canh ở ngoài, còn có thể ăn chút trái cây, bổ sung các loại vitamin. Nhà tiểu Tây hậu viện có hai cây quả quý thụ, nàng nhớ rõ mặt trên còn treo không ít quả tử, cũng không biết hiện tại rất không có. Còn có, nàng vườn rau nhỏ còn loại mấy cây dâu tây mầm, nàng xuyên qua phía trước đã khai ra mầu trắng đóa hoa, hiện tại hẳn là kết quả. Nàng cảm thấy cần thiết tìm cơ hội vào xem. Can cá tiểu hòa neo chế, không trong chốc lát màu canh chậm rãi biến thành mãi màu trắng. Bởi vì nàng có việc trước chiến chế, cho nên này cá trích canh chỉ dư nhàn nhạt, nhạt mùi tanh y. Liên nàng đều có chút thèm. Chờ cá mềm lạ, nước canh hình như có keo chất, đỗ nhược đem này thịnh ra, lại thịnh một chén cơm thẻ, tính cả xào tốt rau xanh cùng nhau đoan vào phòng nội. Nương, ăn cơm. Đang ở nói chuyện mấy người lúc này mới ngẩng đầu, hướng ngoài cửa sổ nhìn lên. Vô vô đầu kinh hô, này đều có bữa trưa, nhị nương, chúng ta về trước gia cấp đàn ông nấu cơm, chờ lát nữa lại qua đây." Liễu nhị nương cười nói, "Hoành, cảm ơn các vị tẩu tử tới cùng ta nói chuyện giải buồn." Phòng nội tức khắc chỉ còn lại có một nhà ba người cùng một cái hô hơ ngủ nhiều tiểu gia hỏa. "Cha, ngài lại đợi chút, ta lại đi xào hai cái đồ ăn." "Ai, không cần phiền toái, ta ăn chút rau xanh là được." Kia sao hành, ngài cùng nương giống nhau, cùng yêu cầu bổ thân mình. Đỗ Hà tại đây trong vòng nửa tháng, thương thế hảo rất nhiều, mỗi ngày có thể ngồi trong chốc lát, chiếu như vậy xu thế, một tháng tả hữu là có thể bình thường hành động. Đều dựa vào khuê nữ tỷ mỉ chăm sóc. Đỗ Nhược hồi phòng bếp xào hai cái đồ ăn, người một nhà ăn thượng cơm trưa. Chính ăn đâu, cửa liền truyền đến động tĩnh. Một đạo to lớn vang dội phụ nhân thanh âm đột nhiên vang lên, "Triệu tiểu tử, cảm ơn ngươi." Phòng trong Đỗ Hà nghe vậy, vội vàng đối Đỗ Âm Đỗ Nhược hai tỷ muội nói, "Âm tỷ nhi, Nhược Nhược, Mau điêng reng reng người bà ngoại. Đỗ Âm hai cái gật gật đầu, bước chiếc búa. Còn chưa đi tới cửa, Liễu Khương thị cũng đã vào được. Liễu Khương thị là một cái tính tình lanh lẹ lão phụ nhân, đỗ nhược vừa thấy liền sinh ra thân cận chi ý. Bà ngoại. Liễu Khương thị mặt mày mỉm cười, "Ai, các ngươi tỷ nhi hai gần nhất vất vả." Nàng tới trên đường nhưng nghe nói, này nửa tháng tới, trong nhà ít nhiều tỷ hai lo liệu mới không có ra cái gì nhiễu loạn. "Nương." Liêu Khương thị đối mặt Đỗ Hà đã có thể không có vừa rồi sắc mặt tốt, đều ta làm cái gì? Đỗ Hà biết mẹ vợ sinh khí, trách hắn không có sớm một chút đem trong nhà chuyện này nói cho nàng. Nói đến cũng là, Đỗ Hà vẫn là trai trai hài tử thời điểm, hắn cha mẹ liền qua đời, may mắn có một đống sức lực tích cóp điểm tích tụ. Cùng Liêu Nhị nương thành thân sau, Liêu Khương thị cũng thường xuyên giúp đỡ một vài. Hiện tại trong nhà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy lại không ai nghĩ nói cho nàng, nàng làm sao có thể không tức giận? Đỗ Hà bồi cười hống trong chốc lát, Liêu Khương thị khí lúc này mới tiêu một chút. Được rồi, ta đi xem nhị nương. Liêu Khương thị đem đồ vật vương sau liền vào phòng, nàng trong lòng nhớ thương tiểu khuê nữ, nghe nói ở sinh sản chức còn té ngã một cái, này nhưng bị tội lớn. Liêu Nhị nương ở trong phòng chờ đến cũng nóng nảy, vừa thấy đến nàng nương thân ảnh, nước mắt suýt nữa rơi xuống. Liêu Khương thị ngồi ở trước giường, mục hàng từ ái mà nhìn bộ bấm tiểu cháu ngoại, trong lòng mềm đến rối tinh rối mù. Ngươi thả an tâm ở cữ. Tám ba ngày việc ta tới bệnh viện, ngày mai ngươi huynh trưởng cùng tẩu tử cũng sẽ lại đây hỗ trợ. Ân, cảm ơn nương. Liễu nhị nương rốt của can tâm. Không nói đến hai mẹ con ở trong phòng nói gì đó, đại Liễu Khương thị từ trong phòng ra tới sau, khiến cho Đỗ Nhược mang theo đi bái phòng trong thôn hảo những người này ra. Những người này ra đều cùng Đỗ gia giao hảo, ngày thường cũng trợ giúp quá Đỗ gia. Lao thím, ngài yên tâm, ngày mai ta sẽ sớm qua đi hỗ trợ. Kia thím trước cảm ơn ngươi. Liêu Khương thị cầm chặt Triệu Lý thì tay, thiết tình thực lòng nói: "Con rể không có gì thân thích, chỉ có thể dựa này đó hàng xóm quan tâm." "Đúng rồi, thiếp còn cần mượn nhà ngươi xe bỏ dùng một chút, đến vào kinh mua chút ngày mai phải dùng đồ vật." "Hay nga, ta làm nhà ta thiết trụ hỗ trợ đánh xe." Liêu Khương thị là làng trên xóm dưới nổi danh hảo trung nghệ, quê nhà nhân gia bãi rượu khi đều sẽ thỉnh nàng trưởng uống, tiếp rượu đồ ăn phẩm đơn giản liền kia mấy thứ, muốn mua cái gì nguyên liệu nấu ăn nàng hiểu rõ với tâm. Đỗ Nhược nhìn bà ngoại mua mua mua tư thế không khỏi có chút ghé mắt. Nhưng thật ra cái dứt khoát lưu loát lao thái thái trở thành cái làn tiểu muội, Đỗ Nhược nhất thời còn có chút không quá thói quen. Bất quá nàng tựa hồ quên mất cái gì. Đỗ Nhược ngưng mi khổ tư. Nghĩ chuyện này, trong tay rồi lại bị tác đồ vật, nàng tối đầu vừa thấy, là một chuỗi hồng diễm diễm hồ lâu nào đường. Nàng dở khóc dở cười, bà ngoại ta trưởng thành không thèm hồ lâu nào đường. Liễu Khương thị bật cười. Bà ngoại tôn nữ Nghiêm Trang bộ dáng thật là có đại cháu ngoại vài phần khí thế. "Hào hào hảo, kia về sau bà ngoại cho ngươi mua hoa nhị mang." "Đỗ Nhược, kia vẫn là hồ lâu nào đường hảo? Thời đại này cô nương ái thiếu, đặc biệt yêu thích dùng hoa lụa trang trí chính mình, hoa lụa tươi đẹp thả đại đóa, nàng thật sự tiếp thu không tới, ngày thường chói căn hồng dây buộc tóc đã là cực hạn." Đồ vật mua xong, mấy người bao lớn bao nhỏ mà hướng xe bỏ ngừng phương hướng lui. Kinh thành tựa hồ khi nào đều thực náo nhiệt. Trong đám người áo xanh học sinh phá lệ dẫn nhân chú mục. Đỗ Nhược rốt cuộc nhớ lại chính mình đã quên sự tình gì, nguyên lai là quên nói cho đại ca mẫu thân sinh sản chuyện này. 17. Dâu tây. Trên xe đồ vật nhiều, không người trông coi khẳng định không được, Đỗ Nhược nghĩ nghĩ làm bà ngoại tại đây thủ, nàng chính mình đi Thanh Phong thư viện tìm nhà mình đại ca. Liễu Khương thị không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt nói, "Không được, ngươi một người ta không yên tâm." Bà ngoại cha đều đồng ý sau này làm ta vào kinh bày quán, ta có thể Ta lại không phải 3 tuổi tiểu hài nhi, coi như là ta thí luyện cơ hội, được chưa sao? Nói nói liền dùng ra làm lũng đại pháp. Đỗ Nhược đối chính mình manh lực hoàn toàn không biết gì cả, nàng tuy rằng làn ra hắc một ít, nhưng hai má thịt dodo, đôi mắt lại tròn xoe, nhìn đặc biệt đáng yêu. Liễu Khương thị thực mau liền ngăn cản không được, điểm điểm ngoại tôn nữ đầu, "Bác ngươi không có biện pháp, đi thôi đi thôi, chính mình cẩn thận một chút." "Cảm ơn bà ngoại, ta thực mau trở về tới." Nói cho hết lời liền nhảy nhót mà đi rồi. Sợ bà ngoại lại đổi ý. Triệu Thiết Trụ thấy Liêu Khương Thị như vậy lo lắng bộ dáng, cười an ủi nói: "Thím, nhược nhược gần nhất càng thêm ổn trọng, người lại thông minh, ngài cứ yên tâm đi." Đương trường rối, cái nào không thích nghe người khác đối nhà mình hài tử ca ngợi. Liêu Khương Thị nghe được lời này sau lập tức liền cười khai, nhìn nhưng thật ra như vậy, hành sự cũng càng ngày càng có kết cấu. Kia cũng không phải là. Bên kia được tự do đối nhược lại không phải hướng Thanh Phong thư viện phương hướng đi. mà là đi tới phường nội một chỗ công cộng nhà sĩ nội. Thời tiết tiệm nhật, bên trong khí vị thật sự không dễ ngửi, nàng một khắc cũng không trí hoãn, xác nhận không ngừng người thấy nàng sau, lắc mình vào hoa viên. Phía trước nàng có thí nghiệp quá, tiến hoa viên có thể là linh hồn tiến cũng có thể là cả người đều đi vào. Nhưng không thể cách không lấy vật, hai loại phương thức lấy một, mới có thể đem bên trong đồ vật lấy ra tới. Đỗ nhược nháy mắt đi tới hoa viên, chóc mùi khí vị bị nồng đậm mùi hoa sở thay thế được. Nàng gần như tham lam mà hít sâu mấy hơi thở, đem trọc khí bài xuất, quá chú tâm thả lỏng xuống dưới. Vì không cho bà ngoại lo lắng, nàng lại mã bất đình để mà hướng hậu viện đi. Hậu viện là nàng vườn rau, diện tích không nhỏ, mặt trên mọc đầy các loại rau dưa, đất trồng rau bên cạnh là các loại cây ăn quả, lớn lên xanh um. Nàng xuyên qua khi là mùa xuân, bởi vì ăn Tết cô đơn một mình một người, nàng tâm tình không tốt, liền đem sở hữu tinh lực đều đặt ở gieo trồng thượng. Rau dưa lớn lên cực hảo, cải trắng cực đại đứng thẳng. đem chính mình bao vây đến gắt gao, nộ đến có thể béo ra thủy tới. Bên cạnh đó là một luống dâu tây, như nàng suy nghĩ như vậy, mặt trên treo rậm rạp màu đỏ quả tử, trong không khí tràn ngập thơm ngọt khí vị. Đỗ Nhược ngồi xổm xuống, vui sướng mà trích nổi lên dâu tây, thỉnh thoảng hướng trong miệng cắn, nàng thật lâu không có ăn trái cây, cũng thèm đến thẫn. Bụng ăn cái lường dạ, lại hái được không ít quả quýt, dùng lá cây phô ở mặt trên che lớp sau lắc mình đi ra ngoài. Trước sau bất quá nửa khắc chung, dẫn theo một tiểu lang Bước chân nhẹ nhàng mà hướng Thanh Phong thư viện đi. Thanh Phong thư viện vẫn là như phía trước giống nhau, trang nghiêm túc mục, truyền ra lênh lảnh thư thanh. Đỗ Nhược khách khí mà thỉnh tư hôn hỗ trợ kêu nhà mình đại ca gia tới một chuyến. Nghĩ đến cổ đại thị người làm việc yêu cầu tác bạc, nàng lại từ túi tiền móc ra một phen tiền đồng. Bất quá Thanh Phong thư viện quy củ nghiêm ngặt, là không cho phép thu nhận hồi lộ. Kia tư hôn biểu tình khó xử, "Tiểu cô nương, không phải mỗ không nghĩ giúp ngươi thông truyện, mà là hiện tại các vị học sinh đang ở nghe học." Nếu vô trọng đại sự tình là không thể quấy rầy để tránh nhiễu loạn lớp học kỷ luật